phượng thiên vũ vừa mới đứng lên chuẩn bị đi tìm phượng thiên vũ lại không nghĩ rằng một cổ khói đen cư nhiên từ nhà gỗ phương hướng lan tràn ra tới không khỏi làm nàng trừng lớn một đôi mắt chỉ thấy nhà gỗ chỗ phượng tường thiên một thân chật vật trên người nhiễm từng khối màu đen vết bẩn ngay cả trên mặt trên tay cũng không ngoại lệ toàn bộ người da đen chạy ra tới trong tay đầu còn cầm một cái hư hư thực thực nồi sạn đen xỉ lì đổ vật phượng thiên vũ nhẹ nhàng nhảy người đã dừng ở trên đất bằng Thực mau liền tới tới rồi Phượng Tường Thiên bên cạnh, nhìn trước mắt cái này hình tượng rách nát Phượng Tường Thiên lại là nhịn không được cười ha ha. Ha ha, ngươi mặt, còn có ngươi đầu tóc, ha ha, thật là cười chết ta. Giống như hắc bạch vô thường giống nhau nửa trăm nửa hắc mặt, màu ngân bạch sợi tóc bởi vì rối tung duyên cớ bị lửa đốt tiêu, buông xuống ở trước ngực, ngực chỗ một khối to không biết tên màu đen lớn ký, hơn nữa một khối hẳn là động vật mỡ động lại thể dính ở phía trên. Nghiêm túc xem qua sau, mới biết được ánh mắt đầu tiên nhìn đến chật vật hoàn toàn không đủ để hình dung giờ phút này Phượng Tường Thiên Quân Thái. Phượng Tường Thiên nhìn cười đến thoải mái Phượng Thiên Vũ, lại là vẫn chưa tức giận, thậm chí còn nhu ánh mắt, một chút đều không thèm để ý chính mình giờ phút này chật vật. Chỉ cần nhìn Phượng Thiên Vũ vui vẻ bộ dáng trên mặt liền nhịn không được nhiều vài phần tươi cười. Xa xa đứng ở kia mặt hồng phong vẫn chưa đi tới, chỉ là nhìn Phượng Thiên Vũ kia không chút nào che giấu tươi cười. Cùng với Phượng Tưởng Thiên chút nào không ngại bị nữ nhi dễ cận sủng nịch thần sắc, lại là không đành lòng ngang ngược một chân, phá hủy này phân khó được cấm áp Ngươi xem ngươi, không phải đi nấu cơm cho ta ăn sao? Có ngươi như vậy nấu cơm, cơm không nấu hảo, đem chính mình đương cơm nấu cha sao? Không cái kêu bản lĩnh liền không cần ôm như vậy sống, kết quả là còn không phải mệt mọi người khác. Sau khi cười xong, Phượng Thiên Vũ lấy chậu nước cùng khăn vì Phượng Tưởng Thiên trà lau Có lẽ hai người chi gian còn không quen thuộc, nhưng nhiều ít chính mình trong cơ thể chạy trước mắt người nam nhân này huyết, chính cái gọi là máu mủ tình thâm, hắn cực lực lấy lòng nàng lại như thế nào không biết. Hy vọng xa vời hắn đi hướng chính mình, còn không bằng chính mình chủ động điểm. Ít nhất, hắn là rất đau chính mình, bằng không, cũng sẽ không nhậm nàng như vậy trường ấu chẳng phân biệt, xem hắn chết cười, còn cười đến như vậy không kiêng nể gì. một cái cha tự làm phượng tường thiên thân mình hơi hơi chấn động hơi hơi liễm hạ chồng con ngươi hơi nước tràn ngập mặc cho phượng thiên vũ bài bố vì hắn lau mặt xa cách tóc theo sau bàn khởi lấy quan thúc khởi cắm một chi thủ công lược hiện thô giáp gỗ nam cây trầm. đem sợi tóc thúc khởi phượng tường thiên ngoài ý muốn có loại nho sĩ phong phạm gần chỉ là như vậy vừa đứng nói hắn là văn nhã học sĩ cũng sẽ không có người hoài nghi đương nhiên nếu là thay cho kia một bộ quần áo kia mới xem như ra dáng ra hình cha ngươi đi đổi một bộ sạch sẽ quần áo cơm chiều sự tỉnh ta đến đây đi ngươi liền ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm gọi xuất khẩu sau mới phát hiện cái này cha tự cũng không phải như vậy khó có thể nói ra tự hảo hảo ta đi thay quần áo phượng tường thiên tay hơi hơi có chút run rẩy trong miệng lại là vội không ngừng đáp nói đã là đứng dậy chiều chính hắn nhà ở đi đến biết hắn đây là đi thay quần áo Nhìn ra được, cha ngươi đối với ngươi thật sự tốt không lời gì để nói, chẳng sợ bị ngươi dễ cợt cận cũng không chút nào để ý. Mặc hồng phong giờ phút này đã đi tới, lại là có chút cảm xúc nói. Cha ta tự nhiên là rất tốt với ta, chỉ là phân biệt vài thập niên, nhiều ít có chút ngăn cách, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm. hắn Trung Quy là cha ta, chẳng sợ này sẽ quan hệ có chút xa lạ, chỉ cần có thời gian, nhiều ít vẫn là có thể quen thuộc lên. Hung Chi lão phu nhân đối với ngươi không phải cũng là hảo đến không lời gì để nói, biết rõ ngươi là mặc gia con trai độc nhất, còn có thể đủ chịu đựng tính tình của ngươi, làm ngươi sang bậy. Phượng thiên vũ giọng nói vừa chuyển, lại là trêu chọc khởi mặc hồng phong tới, làm hắn sờ sờ cái mũi lại là cam chịu nàng lý do thoái thác. Đệ nhị bốn bốn chương nhảy ra một cái vị hôn phu. Hảo, không cùng ngươi nói chuyện phiếm lãng phí thời gian, lại không lộng đồ ăn, thiên liền đen. Lại đây giúp ta sinh hoạt, không biết mặc đại thiếu ra khả năng tiền nhiệm. Phượng Thiên Vũ cười hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Mặc hồng phong đáp, theo Phượng Thiên Vũ vào phòng bếp. Nhìn hôn độn một mảnh phòng bếp, hiện giờ có thể làm chính là đơn giản thu thập một chút, may mắn chỉ là cháy hỏng nồi sắt còn có dự phòng, bằng không, thật đúng là sẽ thực phiền thoái. Chỉ là, Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn trong phòng bếp đồ vật, lại phát hiện lấy giã quả là chủ, đồ ăn mặn đảo cũng có chút. Bất quá thoạt nhìn đã chết có điểm thời gian, không đủ mới mẻ. Nhìn nhìn lại trong phòng bếp gia vị liêu thế nhưng chỉ có muối ăn, thật đúng là đủ bẩn cùng. Xem qua trong phòng bếp đồ vật lúc sau, Phượng Thiên Vũ không khỏi thở dài, bắt đầu xoát nồi, mặc hồng phong nhóm lửa, trước đem gạo trắng nấu qua sau, ngã vào một cái trúc phiến chế thành tương đối kỹ càng đại trong soạn, không khỏi gạo ở chứng nấu, chính chủ, trong quá trình lậu đến trong nồi. Còn không quên đem một khối to băng gạc dùng rượu mạnh ngao nấu qua đi, nằm xoài trên trong sọt đảo thượng vứt lên để ráo hơi nước gạo, dùng cái nắp cái hảo. Trong phòng bếp đồ vật quá ít quá đơn điệu, ta cái này cha cố kỵ lâu dài tới nay đều là ăn trái cây sinh hoạt, nếu không có như thế, cũng không đến mức ngáo ra vừa rồi như vậy vừa ra chê cười tới. Đến nỗi trên mặt đất những cái đó con ngồi, cũng không biết là khi nào, không khỏi ăn hư bụng, ta đi trong rừng làm thí điểm tiểu động và tới. Nhân tiện lộng điểm giao dại linh tinh, nếu là cha ta hỏi, ngươi liền nói ta thực mau trở về. Phượng Thiên Vũ cởi xuống tạp dề nói. Vẫn là ta đi thôi, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, ngươi một cái nữ nhi ra chạy đến trong rừng không an toàn. Mạc Hồng Phong đứng dậy nói. Thôi bỏ đi, ngươi nội lực bị phong, cho ngươi đi nói không chừng đã bị trong núi dã thú kéo đi rồi. Yên tâm, ta chỉ ở bên trong sơn cốc tìm kiếm. Sẽ không cho chính mình tìm phiên toái, Trời tối phía trước. Định có thể trở về. Ngươi cần phải hảo hảo nhìn hỏa. Đừng làm cho cơm nấu nửa sống nửa chín. Phượng Thiên Vũ nói cũng không đợi Mạc Hồng Phong mở miệng nói cái gì. Trực tiếp đề ra một cái rổ liền chui vào một bên rừng cây bên trong. nháy mắt không có bóng dáng. Phượng Thiên Vũ chân trước mới vừa đi. Hai tiếng chim hót tùy theo chuyển đến. Mạc Hồng Phong ra phong bếp. Vừa lúc nhìn đến kia hai chỉ đại điêu rừng ở đất trống thượng vẫn luôn leo lên kim linh điêu vớt sắc nguyệt vô ngần trên mặt sớm đã lui huyết sắc. trên người đều có thể chấn động rất xuống một tầng tuyết trắng theo đại điêu dừng lại sau hắn cũng tùy theo mềm mại ngã xuống trên mặt đất mạc hồng phong xuất hiện lại là hấp dẫn hai chỉ đại điêu chú ý nguyên bản còn chỉ là đứng ở đất chống thượng đại điêu tức khác đồng thời nhìn chằm chằm mạc hồng phong theo sau thẳng tắp chiều hắn xông tới mở ra kia trương thiết miệng một bộ công kích tư thế tiểu hôi tiểu kim Chớ có vô lễ. Một tiếng hét to từ trung ương nhà gỗ truyền đến, quát bảo ngưng lại hai chỉ đại điêu thế công, lại là đã là đổi hảo siêm y thậm chí còn từ đầu đến chân tắm rửa một cái phượng tường thiên từ trong phòng ra tới, cũng không gặp hắn để thủy vào nhà. Nay tắm lại như thế nào tẩy. Phượng tường thiên nhìn phía mặt hồng phong nơi, không khỏi nhịu như mày. Tiểu tử, ta bảo bối nữ nhi đâu. Nàng nói muốn chuẩn bị điểm đồ vật, vừa mới rời đi vào cánh rừng. Mạc Hồng Phong đúng sự thật đáp nhưng xem Phượng Tường Thiên bộ dáng, rõ ràng thực không cao hứng. Chỉ thấy hắn lạnh lùng quét mắt nằm trên mặt đất Nguyệt Vô Ngần, cũng chưa từng nói cái gì, càng chưa từng công đạo hai chỉ Kim Điêu kế tiếp nên như thế nào, liền như vậy đem vượng mê Nguyệt Vô Ngần ném tại chỗ, cũng không cho Mạc Hồng Phong giải huyệt, trực tiếp một cái lắc mình vào cánh rừng. Nhìn rơi đi Phượng Tường Thiên, Mạc Hồng Phong cũng là bất lực, hắn nhưng không thể trêu vào trước mắt này hai chỉ Đại Điêu. Đừng nói hai chỉ, một con đều không thể trêu vào, vẫn là ngoan ngoan xem hòa đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phượng Thiên Vũ đã trở lại, đi theo phía sau còn có Phượng Tường Thiên. Nhìn Phượng Tường Thiên trong tay một chuỗi con mồi, có điểu, tẩu thú, thật là phong phú, thậm chí còn có một cái mạng xà. Đến nỗi Phượng Thiên Vũ bản nhân, trong rổ cũng chứa đầy đồ vật, còn có mấy viên trứng chim cùng nấm sơn mang rau dại linh tinh đồ vật, thu hoạch pha phong. Vừa trở về Phượng Thiên Vũ lập tức liền thấy được về tổ Đại Điêu, hướng tới phía sau kêu một tiếng, Cha! Phượng Tường Thiên lập tức ngầm hiểu, lập tức đánh cái thủ thế, liền thấy Đại Điêu cư nhiên đem nguyệt vô ngần mềm mại thân mình dùng móng vuốt bắt lấy, ném ở nhà gỗ mục trên đài, nhìn như tùy ý lại cũng ngầm có ý xảo kính, đem người ném ở phía trên, chưa từng thương đến hôn mê chung người, làm này thường càng thêm thương. Nhìn Đại Điêu động tác, Phượng Thiên Vũ ánh mắt sáng lên, thảo thông minh kim linh điêu, đem lộng tới nguyên liệu nấu ăn thu thập một phen sau, một con gà rừng trực tiếp làm phượng thiên vũ bọc thật dày một tầng đường ùn Làm gà ăn mày, duy nhất một cái mãng xả xử lý thỏa đáng sau, thịt chất tươi mới, băm khối đặt ở lu nước ướp, bộ phận mới mẻ thịt rắn còn lại là cầm đi hôn cháo thủy đặt ở trong viện trầm hoàng ao. Cái khác giải rác đồ vật, đều thành phong phú nguyên liệu nấu ăn. Cũng may mắn lần này ra ngoài tìm được rồi một ít dùng được với rau dại, lại thêm chi vốn là gửi ở tùy thân không gian nội gia vị không ở số ít, một bên nấu nướng một bên tăng thêm, đảo cũng không lo lắng sẽ bị nhìn ra cái gì. huống chi, chuyến này ra ngoài cũng hái được một ít gia vị thay thế phẩm, cũng là cái thực không tồi che giấu. Một bàn đồ ăn ở trời tối khi toàn bộ thu phục, trong viện điểm nổi lên lựa trại, mà ngất quá khứ nguyệt vô ngần này sẽ cũng đã sớm ở tỉnh lại. Chỉ là thân mình có điểm suy yếu, nhưng thật ra không có quá lớn vấn đề. Phượng Tường Thiên từ từng cái thức ăn tự Phượng Thiên Vũ trong tay làm tốt đoan đến đại bản gỗ thượng khi, không rên một tiếng ngồi, trong mắt tràn đầy ấy náy chi sắc. Đặc biệt là đương nếm đến kia thức ăn mỹ vị sau, càng là đem này phân ấy náy chi tình thăng hoa đến cao nhất điểm. Đối với Phượng Tường Thiên chuyển biến, sao có thể phát hiện không được, bất quá. Phượng Thiên Vũ cũng chịu không nổi Phượng Tưởng Thiên ba ngày hai đầu tự trách một hồi, trực tiếp gắp một cái đùi gà đặt ở hắn trong chén. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, nhiều năm như vậy tới trải qua ít nhất làm ta có thể chiếu cố chính mình, áo cơ mua ưu. Người không cần phải tự trách, ta cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nói nữa, ta thích ăn, sẽ chuẩn bị cho tốt ăn đồ vật, ta chính mình cũng có lộc ăn, không cần đem sự tình tưởng quá bi quan. Thật sự không có gì. Một cái đùi gà ngăn chặn Phượng Tường Thiên đầy ngập lời nói. Phượng Tường Thiên một lòng muốn bồi thường nữ nhi, nhưng càng là tưởng liền càng dễ dàng bởi vì Phượng Thiên Vũ triển lộ xuất sắc tay nghề mà ấy náy mà tự trách. Đó là yêu cầu ăn nhiều ít khổ mới có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn. Tắc có thể làm hắn bình tĩnh trở lại. Nghề hà Phượng Tường Thiên sắc thật không biết, lúc này Phượng Thiên Vũ cùng dĩ vãng Phượng Thiên Vũ hoàn toàn là hai cái linh hồn. Nàng tư nhỏ liền chưa từng trải qua quá công chúa sinh hoạt, tự nhiên cũng không cảm thấy nhiều khổ. Bất quá, chịu dĩ vãng tính tình ảnh hưởng, lại là chịu không nổi phượng tường thiên kia lòng tràn đầy muốn bồi thường lại nhân nàng năng lực càng thêm tự trách khổ sở biểu hiện. Không có biện pháp, chịu không nổi loại này buồn nôn, còn không bằng bình đạm điểm hảo. Một bữa cơm ăn thật sự no, cơ hồ sở hữu đồ vật đều vào phượng tường thiên kia nhìn như bình thản rồi lại đại đến thái quá dạ dày bên trong. Đầy bàn chay mặn ít nhất cũng đủ 10 người phân phân lượng, ít nhất có một nửa mới vừa rồi vào hán bụng. Đến nỗi đại điêu nhóm thức ăn nhưng thật ra đơn giản, phía trước mới vừa rồi trong phòng bếp có chút thời điểm con mồi, trực tiếp bị đại điêu ngầm đi, không biết bay đến nơi nào giải quyết. Giải quyết tấm no lúc sau, sau khi ăn xong một ly trà, nhưng thật ra thực thư thái. Nguyệt vô ngần vẫn luôn đều thực an tình ăn đồ vật, chỉ là sẽ không tự giác trộm đánh giá phượng tường thiên. tổng cho người ta một loại muốn nói lại thôi cảm giác. "Tiểu tử, có nói cái gì liên hỏi? Thừa ta giờ phút này tâm tình còn không tính quá kém phân thượng, có lẽ sẽ cho ngươi đáp." Phượng Tường Thiên ngồi ở ghế trên, uống hắn độc hưu khổ trà, đã mở miệng. "Phượng thúc thúc, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta sao?" Nguyệt Vô ngẩn sợ hãi hỏi, trong giọng nói lại là mang theo vài phần ủy khuất. "Phượng thúc thúc." Phượng Tường Thiên nhíu mày, hình như có cái gì ký ức bị gợi lên. Đồng nhiên ngồi thẳng thân mình, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Nguyệt Vô Ngần một hồi. Nguyệt Vô Ngần lược hiện khẩn trương ngồi ở tại chỗ, tâm tình lại là mang theo vài phần thấp thỏm. Ngươi là, Nguyệt bay khỏi nhi tử, cái kia 11 năm trước, ta cấp vũ nhi định ra tiểu làng quân. Phúc! Phượng Thiên Vũ không chút khách khí phun trong miệng trà, một trận ho khan, khu đến mặt đều đỏ. Nhìn nhìn lại Nguyệt Vô Ngần giờ phút này bộ dáng, chẳng sợ ban đêm ánh sáng hạ không đủ. lại như cũng nhìn ra được một mặt màu đỏ đủ có thể thấy hắn giờ phút này mặt nên hồng đến loại nào trình độ mới có thể như vậy rõ ràng phân biệt ra tới người đứa nhỏ này thật là quá không cẩn thận uống ly trà liền sặc tới rồi phượng tường thiên tự hồ đã là có thể thích đứng đương một người phụ thân thân phận duỗi tay vô phượng thiên vũ đối lại là đau lòng lại là nhịn không được một trận trách cứ phượng thiên vũ không khỏi mắt trợn trắng nếu không có ngài lão đột nhiên tới thượng như vậy một câu Nàng đến nỗi trước mặt mọi người đem uống đến một nửa nước trà phun ra tới sao Tiểu Lang Quân Nguyệt Vô Ngẩn Lam ơn, hắn năm nay mới 16 Mà nàng đã 23 Hai người ước chừng kém 7 tuổi Vẫn là nữ đại nam tiểu nhân chẳng uống Nay hôn sự là như thế nào định ra tới Trên lệnh cũng quá lớn đi Có thể đáp ứng như vậy một môn hôn sự cha mẹ Cũng coi như là cường hãn Cha, ngươi làm thứ gì Có thể nào cho ta đính việc hôn nhân, huống chi, nguyệt vô ngần năm nay mới 16, ước chừng cái tôi 7 tuổi. Phượng Thiên Vũ Bình phục ho khăn sau, bất mãn chờ chính mình cái này vừa mới tương nhận thân cha. Không có việc gì, tên kia nhi tử nhiều, đính đi ra ngoài mấy cái không coi là cái gì. Vạn Thú Quốc có bản lĩnh người, mặc kệ nam nữ, cũng không hạn chế hôn phối. Ngươi chính là Phượng gia duy nhất độc đinh mầm, định mấy việc hôn nhân tính cái gì. Năm đó. Tuy rằng đem ngươi giao cho ngươi cô cô chiếu cố, ta cũng không nhàn rỗi. Tu luyện rất nhiều, cũng cho ngươi tương mấy môn không tội việc hôn nhân, nếu không có gia hỏa kia lì lợm la liếm, ta mới sẽ không chọn con hắn cho ngươi hôn phối. May mắn, tiểu tử này lớn lên nhưng thật ra thủy linh, miễn cưỡng xứng đôi ngươi. Phượng Tường Thiên không để bụng nói, thậm chí còn đối nguyệt vô Ngẩn dung mạo còn chưa đủ vừa lòng, thế nhưng dùng miễn cưỡng hai chữ, đủ có thể thấy hắn ý tưởng. Phượng Thiên Vũ nhịn không được tưởng trận trắng mắt. Gặp gỡ Kim Linh Điêu đã đến, bị đưa tới nơi này, khôi phục đã từng ký ức, cùng thân cha tương nhận, này đều không tính cái gì. Chính là, bị cho biết có hôn ước trong người, nghe kia lời nói còn không phải một môn, hơn nữa trong đó một cái vị hôn phu thế nhưng sẽ là tiểu nàng 7 tuổi Nguyệt Vô Ngần. Nàng thờ phụng vẫn luôn là một chồng một vợ, cùng hiên viên dạ ra hỏa kia sự tình mới vừa nói cái minh bạch. Liền toát ra cái vị thành niên vị hôn phu Nguyệt vô Ngần Này, này, còn có thể lại xả điểm không? Đệ nhị bốn năm chương cùng với bị động, không bằng chủ động. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn phía Nguyệt vô ngẩn, lại thấy hắn thế nhưng thẹn thùng thấp đầu, tránh đi nàng tầm mắt. Lúc này Phượng Thiên Vũ chỉ nghĩ vô chán thở dài một tiếng, này cũng quá hô cha đi. Vũ Nhi, ngươi chờ có cảm thấy chuyện như vậy có gì không ổn? Chẳng sợ ngươi ở mặt khác một khối trên đại lục thành hôn, nếu là kia nam nhân không tốt, liền mang lên cháu ngoại, chúng ta cùng hồi vạn thú quốc. Vạn thú quốc hảo nam nhân trước nay cũng không thiếu, húng chi lấy thân phận của ngươi, chọn nhiều mấy cái cũng là đương nhiên. Bất quá, năm đó ta lại là vì ngươi tìm mấy môn hảo việc hôn nhân, trong đó tuổi tác lớn nhất đó là cùng ngươi cùng năm hải tử. Nhỏ nhất chính là hắn, đến nỗi trung gian định ra mấy cái. Ngươi nếu là thấy người không hài lòng, lui rất cũng không quan hệ, bất quá chỉ có cái thứ nhất cho ngươi định thân sự, ta lại là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, trừ phi đối phương đưa ra từ hôn, không được ngươi nói từ hôn, ngươi khả năng đáp ứng ta. Phượng Tương Thiên nói được thận trọng, lại là làm Phượng Thiên Vũ bất chấp bực hắn, mà là đối chưa từng gặp mặt xa ở vạn thú quốc đệ nhất vị vị hôn phu có như vậy một kia tò mò. Rốt cuộc là như thế nào một người, cũng hoặc là thân phận. Tự nhiên làm nàng vị này thoạt nhìn liền không giống như là sợ phiền phức người cha như vậy ngự trọng sâu xa hỏi nàng muốn một cái hứa hẹn. Nhìn Phượng Tường Thiên cặp kia phá lệ nghiêm túc con ngươi, kia không phải vui đùa. Tuy rằng không biết đây là vì cái gì, nhưng Phượng Thiên vũ đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Vạn Thú Quốc như vậy xa, chỉ là ngồi thuyền, chẳng sợ không có đi sai hướng đi, cũng yêu cầu nửa năm thời gian mới có thể đủ tới. Như vậy xa khoảng cách. Nghĩ lại nàng tính tình, cũng không quá khả năng chạy như vậy xa địa phương đi. Chỉ cần chưa thấy được người, cũng liền không để bụng hứa hẹn cùng không, chỉ là. này hôn ước hẳn là cũng có cuối cùng kỳ hạn đi. Tổng không thể bởi vì một hôn ước liền hủy chính mình cả đời đi. Phượng thiên Vũ hỏi. Người đứa nhỏ này quả nhiên cùng người nương giống nhau thiện lương. Người nói không sai. Nếu chỉ là vì một hôn ước hủy hoại cả đời lại là không đáng. Ta cũng không phải người như vậy. Ở hắn 30 tuổi phía trước. Hôn ước chủ quyền ở trong tay hắn, 30 tuổi lúc sau, vô luận kết quả như thế nào, này hôn ước liền tính kết thúc. Từng người hôn phối, hai không liên quan. Hô, còn hảo. Không phải kéo đối phương cả đời. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến này cái thứ nhất định ra việc hôn nhân người hẳn là cùng chính mình cùng năm nam tử đi. Chính mình đều mất tích như vậy nhiều năm. có lẽ đối phương đã sớm giải trừ hôn ước, căn bản không có khả năng vì chưa từng gặp mặt chính mình phí thời gian năm tháng. Tường đến tận đây, phượng thiên vũ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, tính đến tính đi, hiện giờ dư lại phiền thoái cũng liền nguyệt vô ngẩn cái này tiểu quỷ. 16 tuổi nha, cũng liền nàng cái này lão cha mới như vậy khẳng định, định như vậy một cái tiểu thiếu niên cho nàng đường phụ quân, nàng là tuyệt đối không có khả năng đối vị thành niên thiếu niên xuống tay. Việc hôn nhân này. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận càng sẽ không đồng ý. Lấy Nguyệt vô ngần tuổi tác tới nói, hắn còn thực đơn thuần, hẳn là thực hảo thuyết phục. Phượng Thiên Vũ ở bên này chắc hẳn phải vậy. Nguyệt vô ngần lại là bị giáp mặt nhắc tới hôn ước sự tình, chưa từng thấu ngượng ngùng chung chậm rãi chấn định xuống dưới. Tuy rằng có một số việc hắn tưởng không rõ. Không biết vì sao Phượng Thiên Vũ sẽ thành Phượng Tường Thiên trong miệng kia cùng hắn đính hôn sự tỉ tỉ. Sau đó có một số việc. lại vẫn là yêu cầu nói với hắn. Đây cũng là hắn theo tới này phiến đại lục thử thời vận nguyên nhân căn bản ơi Nguyệt vô ngần lược hiện non nớt trên mặt dạng khởi một mạt nghiêm túc, ngay sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói, phượng thúc thúc, ngươi phía trước theo như lời người nọ chính là phong lạc ca ca. Di, tiểu tử ngươi nhận thức phong lạc. Phượng tường tiên lược hiện ngoài ý muốn nhìn Nguyệt vô ngần một lát, phong lạc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tùy theo trầm thấp tiếng nói. có thể thấy được Phượng Tường Thiên giờ phút này tâm tình tiểu gì trầm trọng. Phong là ca ca không cho ta nói, ta cũng phát quá thể không thể nói. Bất quá, ta có thể tới tìm Thúc Thúc Ngài, nếu là có thể, mong rằng Thúc Thúc trở về một chuyến. Nguyệt vô ngần dừng một chút giọng nói, lại là nhìn mắt Phượng Thiên Vũ, nếu là có thể, cũng đem tỷ tỷ cùng nhau mang về, vô ngần tại đây cầu ngài. Nguyệt vô ngần nói thế nhưng liền như vậy đứng dậy cấp Phượng Tường Thiên quỳ xuống. Tuy rằng lấy Phượng Tường Thiên thân phận, nhận được khởi nguyệt vô ngần quỳ xuống, nhưng này một quỳ là vì người khác sợ cầu, Phượng Tường Thiên lại là chờ mặc. Nhìn ra Phượng Tường Thiên khó xử, Phượng Thiên Vũ không khỏi than khẽ, hỏi, cha, Phong Lạc là ai? Phượng Tường Thiên sửng sốt, nhìn phía Phượng Thiên Vũ, mím môi nói, ngươi vị hôn phu, bất quá không phải cái thứ nhất, mà là cái thứ hai, một vị lao bằng hữu nhi tử, chỉ so ngươi nhỏ hai tuổi. Phượng Thiên Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút bị Phượng Tường Thiên đánh bại. Nguyệt vô ngần như vậy cầu Phượng Tường Thiên, lại xem hắn do dự tư thế, này vạn thú quốc nàng chỉ sợ là phi đi không thể. Cha, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi trước kia rốt cuộc cho ta định rồi nhiều ít việc hôn nhân, việc này cô cô có biết. Nàng 10 tuổi rời đi vạn thú quốc, cự nay qua đi 13 năm, 10 tuổi phía trước trong trí nhớ vẫn chưa nghe cô cô nhắc tới cái gì hôn sự. Hiện giờ lại ở ngay lúc này tuân ra tới, không cần phải nói đều là phượng tưởng thiên một tay an bài. Nàng chỉ hy vọng kết quả sẽ không như vậy hư. Cũng không phải rất nhiều, chỉ có bảy cái. Bảy cái. Phượng thiên vũ này âm điệu đều tùy theo thay đổi. Chỉ có bảy cái. Nói được cũng thật nhẹ nhàng, cũng không nghĩ nàng chịu nổi không. Đau đầu nha. Đều là khi nào định ra, cự nay đã bao lâu, ngươi đều nói nói xem. Cái thứ nhất cho ngươi định ra phu lang cùng ngươi cùng năm, năm ấy các ngươi đều 2 tuổi, chơi rất khá. Bất quá, bởi vì nhà bọn họ quý củ, yêu cầu 16 tuổi sau mới cho chính thức lấy tên, cho nên, ta chỉ biết hắn nhũ danh kêu a hàm. Ta 10 năm trước liền rời đi vạn Thú quốc, hắn hiện tại tên ta không biết, trừ phi tìm tới môn. Hai tuổi tiểu hài tử biết cái gì quỷ, chơi đến hảo liền phải định đoá hóa thân. Vẫn là cái bởi vì gia tộc quy củ yêu cầu 16 tuổi mới cho lấy chính danh vị hôn phu. Duy nhất biết đến xưng hô đó là A Hàm. Nay sọ não tử cháy hỏng không thành, định như vậy hoang đường việc hôn nhân. Phượng tiên Vũ có điểm hung chừng mắt Phượng Tường Thiên, thế nhưng vị này quát tháo vạn thú quốc thú sư cũng có chút phát mao Cái thứ hai chính là phong lạc, tiểu ngươi 2 tuổi, ngươi 5 tuổi năm ấy định ra, lúc ấy ta ở bên ngoài tu luyện, ngẫu nhiên gặp gỡ lao bằng hưu sau. An nhịp với nhau. An nhịp với nhau. Này lý do thoái thác thật không phụ trách. Đều định rồi một cái tiểu vị hôn phu, cư nhiên còn định, cũng không sợ lầm người con cháu. Cái thứ ba tên là Doan Húc, tiểu ngươi ba tuổi. Cái thứ tư tên là Liên Lập Thu, đồng dạng tiểu ngươi ba tuổi. Thứ năm cái tên là Trạch Anh Trác, tiểu một tuổi. Thứ sáu cái tên là Tuyết Bay Ba Tháng, cùng ngươi kém năm tuổi. Đến nỗi cuối cùng một cái chính là mười 12 năm trước. Ở ta trở về trước tìm ngươi là lúc, không lay chuyển được cấp định ra tiểu phu lang. Phượng Tường Thiên chỉ vào Nguyệt Vô ngần xem như kết thúc lần này bảy phu giới thiệu. Nghe Phượng Tường Thiên giới thiệu, Phượng Thiên Vũ hết trôi nói rồi. Nay vì Lao Cha tu luyện thời điểm cấp tu luyện tròn váng, định rồi bảy môn hôn sự không nói, trừ bỏ A Hàm cùng nàng cùng năm ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là niên hạ bọn đệ đệ, mà Nguyệt Vô Ngân đó là trong đó nhất rõ ràng trinh lệnh. Tuy rằng tuổi trên lệnh hôn nhân nàng không phải lần đầu tiên nghe nói, chính là dừng ở trên người mình, còn lập tức tới bảy cái. Đừng nói là nàng, liền tính là này thân thể nguyên chủ nhân sống lại, cũng muốn bị phượng tưởng thiên hủ chết không thể. Lúc trước tao ngộ hiên viên dạ thủ hạ làm việc, này thân thể nguyên chủ nhi liền thà chết không từ, đủ có thể thấy đổi cá nhân kết quả tuyệt đối không cần phượng thiên vũ giờ phút này vài phân. Lao cha phạm sai, cũng chỉ có thể nữ nhi đi xử lý. Nếu vạn thú quốc hành trình chạy không thoát, vậy căng ra đầu thượng, sau đó một đám hôn nước giải quyết rớt. Đương nhiên, nếu thật sự nhìn chúng trong đó ai, vậy khác làm tính toán đó là. Dùng một lần làm nàng gả bảy cái nam nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đầu tiên nguyệt vô ngần này thiếu căn gân thiên nhiên ngốc vậy không cần, nàng không thích như vậy. Nghĩ thông suốt hết thể liền dễ làm. Cùng với làm phượng tường thiên khó xử, có lẽ liền chỉnh ra không quá nhà ca sự tỉnh tới. còn không bằng chính mình chủ động xuất kích, nắm giữ chủ quyền tới hảo. Cha, ta biết ngươi trong lòng do dự. Cũng biết ta nếu là không đi vạn thú quốc đó là không có khả năng. Bất quá, ta nhi tử còn ở Kim Lăng quốc bên kia, ta muốn đem nhi tử mang lên mới đi theo ngươi một chuyến vạn thú quốc, đến nỗi đãi bao lâu đến lúc đó lại nói. Bất quá, ta yêu cầu trước đem ta cùng Nguyệt vô Ngẩn kia hồ nháo hô nước giải trừ. Bằng không, ta liền không nhận ngươi này phụ thân. Còn mỗi ngày cùng cô cô nói ngươi nói bậy, nói ngươi đem nho nhỏ ta bỏ xuống, như thế nào như thế nào không phụ trách nhiệm, hiện giờ tuy rằng tới tìm ta, chính là lại bức ta làm không muốn làm sự tình, tưởng vì một cái cha, cùng cô cô tố song khổ lúc sau, ta còn muốn đối ta kia không thấy quá mặt mẫu thân tố khổ, đem tội của ngươi chứng liệt kê ra tới, cùng mẫu thân cáo trạng. Phượng Thiên Vũ bùn bùn nói một hồi, đầu tiên là để yêu cầu. Cuối cùng không quên dọn ra cô cô cùng mẫu thân tạo áp lực, nói được phượng tưởng thiên một trận choán váng, cũng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Nguyệt vô ngần tuy rằng thân là đương sự, lúc đầu bị nhắc tới việc này còn sẽ thẹn thùng, nhưng nhiều ít hắn vẫn là đối việc này ngây thơ không biết, ngược lại là trải qua quá lúc đầu không khỏe sau, ngược lại là bình tĩnh. Đến nỗi giải trừ hôn nước, hắn nhưng thật ra không sao cả, việc này quyền lợi vẫn luôn đều không ở trong tay hắn, hắn cũng là nghe lệnh hành sự. Bất quá, lại cũng bởi vì Phượng Thiên Vũ kiên trì, nhưng thật ra là Nguyệt Vô Ngần cảm thấy thân cận không ít. Phượng Thiên Vũ tự nhiên không biết Nguyệt Vô Ngần chẳng huống, từ Phượng Tường Thiên nơi đó được bảo đảm sau, liền gõ định ngày mai trở về tìm nhi tử. Nay phiên nói chuyện nhưng thật ra tiêu phí không ít thời gian, Phượng Thiên Vũ đứng dậy chiều Phượng Tường Thiên phòng đi đến, đêm nay nàng ai kia? Đến nỗi Phượng Tường Thiên ba người, không phải mặt khác còn có một gian nhà gỗ sao? Ba nam nhân tê tế một buổi tối liền đi qua. Lặng lặng nghe Phượng Tường Thiên ba người nói chuyện, Mạc Hồng Phong có vẻ thực an tĩnh. Đợi đến nghe thấy Phượng Thiên Vũ cư nhiên có bảy cái vị hôn phu khi, hắn cũng kinh ngạc. Bất quá, hắn lại cũng chú ý tới Phượng Thiên Vũ tiểu tâm tư, biết nàng sẽ không ngồi chờ chết, định là phải có sở hành động. Nay không, chỉ là nói mấy câu công phu, Nguyệt vô ngẩn vị này tiểu vị hôn phu đã bị tam chấn bị loại trừ. làm hắn có loại muốn cười cảm giác tiểu tử chính là coi trọng nữ nhi của ta phượng tường thiên không biết khi nào ngồi ở mặc hồng phong bên cạnh nói nhỏ như vậy một câu dọa hắn giật mình thích chính là thích ta cũng không để ý thích nữ nhi của ta người nhiều chút ngươi nếu là thật sự có tâm chúng ta trước khi rời đi cũng có thể đem ngươi mang lên phượng tường thiên nói vô vô mặc hồng phong bả vai lại là đứng dậy rời đi đệ nhị bốn sáu chương trở về kim lang quốc. Mạc Hồng Phong nhíu như mày, nhìn phía Phượng Thiên Vũ nơi căn nhà nhỏ, trong thần sắc lại là có vài phần phức tạp. Phượng Tường Thiên nói làm hắn tâm động. Nửa năm thời gian muốn ở gặp được một cái khác có thể làm hắn động tâm người cũng không dễ dàng. Mạc Hồng Phong rất rõ ràng, hắn cũng không để ý Phượng Thiên Vũ từng có hai tử, hắn chỉ biết chính mình ở ngày ấy chứa ngoại nghe thấy nàng cùng hiên viên dạ đối thoại sau, kia một câu nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn làm hắn chấn kinh rồi. cũng làm hắn ở chưa từng phục hồi tinh thần lại là lúc liền làm ra như vậy hành động tiến tới tùy nàng tới rồi nơi này ở thời khắc đó khởi hắn liền động tâm vì nàng phá lệ rối loạn đúng mực nếu đã tới rồi loại tình trạng này cũng không cần thiết lừa mình dối người vô luận kết quả như thế nào ít nhất hắn nỗ lực tranh thủ qua đã là như thế bác thượng một hồi lại như thế nào trong lòng sau khi có quyết định mặc hồng phong đảo qua phía trước rất nhiều ban quyết định bác thượng một hồi Chẳng sợ trận này tranh thủ chung, hán cuối cùng bị thua, ít nhất không ổng. Phượng Thiên Vũ cũng không biết mặc hồng phong chuyển biến, ở trong phòng rửa mặt một phen sau, lên giường ngủ. Tuy rằng phòng này là Phượng Tường Thiên sở hữu, bất quá, vô luận là bài trí hoặc là trong phòng tràn ngập hơi thở đều làm nàng cảm thấy an tâm. Đây là phụ thân cảm giác sao? Cảm giác tựa hồ cũng thực không tồi. Hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ sớm lên chuẩn bị bữa sáng cấp 3 nam nhân ăn. Tuy rằng trong không gian đồ vật không ít, lại cũng là cái bí mật, không thể làm người phát hiện. May mắn hôm qua dư lại đồ vật không ít, nhưng thật ra đơn giản rất nhiều. Trực tiếp đem hôm qua ướp thịt rắn ngao cháo, nhân tiện nướng chín mặt khác trang hào tới, tạm gác lại trên đường ăn. Sớm một chút vốn nên chính là thanh đạm tiểu thái, lại thêm chi trong phòng bếp còn có một ít trái cây. Liền cũng lộng một ít trái cây thập cẩm. Lộng điểm chính mình điều chế tương salad. Hương vị sắc thật không tồi. Ở Phượng Thiên Vũ nấu nướng sớm một chút thời điểm, Phượng Tường Thiên sớm đã mang theo Mạc Hồng Phong cùng với Nguyệt Vô Ngần cùng đi chặt cây một ít cứng cỏi cây trúc cùng dây mây, làm cố định ở đại điêu trên người ghế rửa. Tuy rằng chỉ là đơn giản chế tác, nhưng ở Phượng Tường Thiên trong tay lại có loại hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Đợi đến thành phẩm ra tới sau, Mạc Hồng Phong cùng Nguyệt Vô Ngần đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, đều không phải là thứ này như thế nào như thế nào hoa mỹ tinh xảo. Tương phản, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Nhưng đúng là này phân bình thường lại đem tài liệu phát huy đến cực hạn. Triệu hoán kim linh điêu rừng ở trong sân, hôm qua hai chỉ đã gặp qua, hôm nay lại là nhiều một con cổ trở lên bộ vị tất cả đều là kim sắc lông chim, đặc biệt đỉnh đầu linh vũ vị trí càng là trường tam căn màu sắc rực rỡ lông chim kim linh điêu, đây mới là phượng tường thiên chân chính át chủ bài. Kim linh điêu vương, cũng là phượng tường thiên nhất đắc lực trợ thủ. Tương so với mặt khác hai chỉ Kim Linh Điêu, Điêu Vương thể tích ngược lại là ba con chung nhất nhỏ sinh tồn tại. Chẳng sợ như thế, cũng sẽ không có người dám coi khinh Điêu Vương, rốt cuộc có thể quan thượng Vương tự đại Điêu, này lực công kích có thể nghĩ. Kim Linh Điêu Vương thần tuấn bất phàm, kim sắc điểu mõm rơi ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Một đôi ú lam sắc hai trong mắt, thâm thúy như hải. Lộ ra nhẹ nhẹ lăng nhiên chi khí, cường tráng chân bộ. có thể so với tấn mánh long giống nhau móng vuốt phượng thiên vũ không chút nghi ngờ này chỉ kim linh điêu vương chỉ dùng móng vuốt liền có thể dễ dàng đem nàng đánh bại lúc trước nàng liền tiểu hôi cũng chính là chảo bọn họ ba cái tới đây kia chỉ vị thành niên kim linh điêu móng vuốt ra lông đều lay động không được liền càng không cần để kim linh điêu vương cặp kia kim sắc lợi chảo có lẽ một dao phong nháy mắt không phải nàng bị đâm bay chính là dụng cụ cắt gọt xuất hiện hư hao Sao là một cái không địch lại có thể nói cho được Lại thêm chi tụ lại ở bên nhau lại không dưới 5 mét cánh Chỉ là tưởng tượng một chút Đều có thể cảm giác được kim linh điêu vương bay lượn phía chân trời khi cho người ta cảm giác Điêu vương lông chim vì màu lam nhạt Cái loại này cơ hồ có thể dung nhập không trung nhan sắc Bất đồng với mặt khác hai chỉ là màu xám. Một khi điêu vương bay đến không trung chuẩn bị tập kích Trừ phi tới gần là lúc Rất khó có người phát hiện đến nó tồn tại Một kích phải giết, không phải năn đề. Kim Linh Điêu Vương cũng có tên của mình, nó kêu Lam Linh, theo Phượng Tường Thiên lời nói, Lam Linh là Kim Linh Điều Vương chung người xuất sắc, bất quá, nó hy vọng có thể đem nó bồi dưỡng đến Kim Linh Điều Vương chung Lam Linh Điều Hoàng. Kia mới là Kim Linh Điêu chung chân chính ba chiếm, có nó, toàn bộ Vạn Thú Quốc đi ngang cũng chưa quan hệ. Cứ việc như thế, ở Vạn Thú Quốc, lấy Phượng Tường Thiên thực lực cũng gần chỉ có mấy cái đối thủ. Mà này phân thực lực lại cũng là hắn buông nữ nhi độc thân tu luyện 10 năm đổi lấy thành tựu Phượng Tường Thiên đối những việc này cũng không giấu dếm, biết gì nói hết, nhưng đối với Phượng Thiên Vũ mẫu thân, hắn lại là chỉ tự chưa đề, chỉ có thể cảm giác được mỗi khi Phượng Thiên Vũ hỏi khi, Phượng Tường Thiên trong mắt đều sẽ hiện lên một mặt thật sâu vẻ đau xót. Nếu Phượng Tường Thiên không muốn làm nàng biết về mẫu thân sự tình, kia nàng cũng liền không cần thiết truy vấn đi xuống, có lẽ ngày nào đó sẽ biết. Vũ Nhi, ngươi cô cô năm đó làm rất đúng, sau này nếu là đi vạn Thú quốc, ngươi là công chúa chuyện này không cần phủ nhận, hoặc là nói, công chúa thân phận so chi ngươi tới nói không coi là cái gì. Ở vạn Thú quốc, dùng võ vi tôn, cho dù là vương đế đô hảo, chỉ cần ngươi có thể thắng qua hắn, chẳng sợ hắn là phụ thân ngươi, ngươi cũng có thể cùng ngồi cùng ăn, mà thân là cha mẹ người, cũng sẽ không bởi vậy ghen ghét, chỉ biết cảm thấy vui mừng vô cùng. Đối với Phượng Tường Thiên trong miệng vạn Thu Quốc, Phượng Thiên Vũ tuy rằng cũng có đã từng ký ức, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử ký ức, biết đến bất quá là phiến diện mà thôi. Hiện giờ nghe Phượng Tường Thiên như thế vừa nói, nàng nhưng thật ra rất có hứng thú kiến thức kiến thức như vậy thế giới. Ở Tứ Quốc phát triển rốt cuộc sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế. Hoàng Quyên sớm đã căn thâm cố đế, muốn thay đổi không quá khả năng. Nơi này sớm đã tự thành một giới. Bất luận cái gì phân tranh cũng có này một phen quy tắc, bó tay bó chân, quá mức không kính. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ở chỗ này nàng không có cường hãn chỗ dựa, mà ở Vạn Thú Quốc, nàng có phụ thân, một cái dùng võ vi tôn quốc gia trùng, số ít cường giả chi nhất cường giả phụ thân, còn có một cái công chúa thân phận, cái này làm cho nàng có được càng nhiều tự chủ quyền lợi, không cần sợ đầu sợ chân. Xuyên qua một hồi, xui sẹo như vậy nhiều năm Lúc này cuối cùng là trở nên nổi bật, có tự tin. Phu thân, ta hiểu được. Phượng Thiên Vũ đáp. Phượng Tường Thiên cùng Phượng Thiên Vũ cha con hai người cưới Kim Linh Điều Vương, mà Nguyệt vô Ngẩn cùng mặc Hồng Phong hai người còn lại là một người cưới một con Kim Linh Điều rời đi này chỗ đảo nhỏ. Nhìn dư lại dần dần thu nhỏ đảo nhỏ, Phượng Thiên Vũ trong lòng không cấm hiện lên một ý niệm. Có lẽ, nào ngày muốn quá bình tĩnh nhật từ khi, nơi này sẽ là cái không tồi lựa chọn. Trời cao phi hành tuy rằng mau lẹ, lại có cuồng phong cùng không khí phương diện vấn đề. Bất quá lệnh người ngoài ý muốn lại là, ngồi ở kim linh điêu trên lưng, thế nhưng không có bực mình cảm giác, thậm chí còn không cảm giác được cuồng phong thổi tập mà đến, liền dường như cởi phi cơ giống nhau, không cần lo lắng cuồng phong cùng không khí vấn đề, lệnh người rất là ngoài ý muốn. Phượng Thiên Vũ nhìn dưới chân phi đến không quá cao mà hồng phong cùng Nguyệt Vô Ngần, tương so với Nguyệt Vô Ngần mà nói. Mặc hồng phong lại là có chút chật vật, mà nguyệt vô ngần bản nhân lại không có quá lớn thay đổi. Hay là đây cũng là vạn thú quốc bên kia độc hữu năng lực. Phượng Thiên Vũ không cấm như thế phỏng đoán. Mà kết quả cũng chính như nàng phỏng đoán như vậy, này đó biến hóa xác thật cùng vạn thú quốc công pháp có quan hệ, đến nỗi này công phu đến tột cùng như thế nào, lại còn cần chờ đến về sau đến vạn thú quốc lúc sau mới có thể biết được. Khởi hành thời điểm so chậm chút, Cho đến buổi trưa mới vừa rồi một lần nữa tướng lệnh ở Vạn Nguyên Thành trên không. Một ngày không thấy, Vạn Nguyên Thành phụ cận hỗn độn một mảnh, Phượng Thiên Vũ ngồi ở kim linh điều vương trên lưng ở trên không lượn vòng một lát, gọi cấm, lại không có đáp lại, nghĩ đến Vân Nguyên cũng không ở Vạn Nguyên bên trong thành, ít nhất Vạn Nguyên Thành chăm dặm trong vòng không có Vân Nguyên bóng dáng, đến nỗi bọn họ đi đâu. Phượng Thiên Vũ túi đầu nhìn cơ hồ không hơn phân nửa Vạn Nguyên Thành. lại nghe đến Phượng Tường Thiên bỗng nhiên đã mở miệng. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này tới xuống dịch loại, nếu không có gặp gỡ thiên thai, một khi dịch loại bạo động, chết thượng mấy trăm vạn người đều không thành vấn đề, này không phải ý định hủy người căn cơ sao? Phượng Tường Thiên mày một ninh, nhìn phía dưới bị giết đã chết mấy trăm chỉ điên lao thử, như thế nói, cha, ngươi nói cái gì? Dịch loại, đó là thứ gì? Vì sao nghe ngươi nói lên này dịch loại rất lợi hại bộ dáng? Chết mấy trăm vạn người, không phải nói dẫn đi. Phượng Thiên Vũ đuổi theo tuy rằng nói như vậy, nhưng kết hợp đã nhiều ngày nhìn thấy nghe thấy, cũng đã nhiều ít tin Phượng Tường Thiên lời nói, ít nhất hắn không phải là cái ba hoa trích tròi người. Bởi vì khinh thường, bởi vì hắn có cường giả cái gọi là tự tôn, căn bản không cần thiết làm như vậy. Dịch loại đối với vạn thú quốc mà nói đã không coi là cái gì nan đề, rốt cuộc, chúng ta có thể khống chế cường đại thú đàn, đủ để đối kháng. Lại thêm chi bản thân liền cường kiện thân thể, cho nên có cực cường miễn dịch lực. Bất quá, lấy ta thấy đến bình thường bá tánh tới nói, dịch loại thai họa tuyệt đối so với cái gì ôn dịch đều đáng sợ, một khi vô pháp dùng một lần tiêu diệt tiêu, kết quả đó chính là chết thượng một số lớn người, sau đó chậm giải thích hướng dịch loại đột biến, kiên trì đi qua, thân thể tố chất sẽ tăng lên một cái đại trình độ. Nếu là kiên trì bất quá đi, nói là cái xác không hồn cũng không quá. Tuy rằng cái xác không hồn còn có thể sống mấy ngày, nhưng một khi đã chết, lại chưa từng xử lý tốt. Vậy nhà ca bất quá xem phía dưới trạng huống Cái này kim lăng quốc người cầm quyền đảo cũng là cái quyết đoán người, biết khống chế. Liền không biết hắn có đủ hay không tàn nhẫn, lấy mấy vạn người tánh mạng còn thiếu mấy trăm vạn người mạng sống. Mấy vạn người tánh mạng đổi mấy trăm vạn người mạng sống. Chỉ là một phương tương đối cũng biết tuyển cái nào, chính là, là mấy vạn người chết. Này yêu cầu quyết tâm nên có bao nhiêu đại tài năng đủ làm đến. Phượng Thiên Vụ không biết hiên viên Dạ có thể làm được hay không, ít nhất làm nàng lập tức quyết định, lại là không thể nhẫn tâm. Chẳng lẽ không có cái khác biện pháp sao? Đống nhiên vang lên văn nhân triệt cùng tố ngàn huynh, bọn họ như vậy lợi hại, thậm chí còn chị hết đã từng cảm những người, có lẽ bọn họ có thể cũng không nhất định, không nhất định phải làm được giống như Phượng Tường Thiên theo như lời cái loại tình trạng này. Như thế nào? Ngươi có nhận thức người nhiễm dịch loại? Phượng Tường Thiên quay đầu lại hỏi, lại là vẫn chưa làm kim linh điêu nhóm rất xuống, mà là ở trên bầu trời xoay quanh. Ngươi nói dịch loại, có phải hay không những cái đó hai mắt đỏ lên quang điên lao thử biểu hiện bệnh trạng? Phượng Thiên Vũ hỏi, ít nhất cũng muốn biết rõ ràng nguyên nhân nơi. vàng không các nói cát, cuối cùng mới phát hiện nói đều không phải cùng dạng đồ vật, vậy thật sự làm cho cười. Đệ nhị 47 chương thai nạn căn nguyên. Đúng là Phượng Tương Thiên gật gật đầu nói, ta có hai vị bằng hữu đã từng y dì hảo một ít trên người có lấm tấm, sau đó lấm tấm nơi vị trí vô luận như thế nào kích thích đều không có cảm giác đau người bệnh, này có phải hay không bị dịch loại căn quá bệnh trạng? Di, chị liệu hảo. Phượng Tương Thiên lược cả ngoại ý muốn nói, lại cũng trả lời Phượng Thiên vũ vấn đề. Này không thể nghi ngờ làm nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu những cái đó người bệnh thật sự cùng này cái gọi là dịch loại có quan hệ, vậy tỏ vẻ trời không tuyệt đường người, tỏ vẻ không nhất định phải dựa hy sinh lúc ban đầu nhiễm bệnh nhân tài có thể ước chế trận này bệnh biến. cha ngươi nhưng có biện pháp hỗ trợ đem những cái đó dịch loại tụ tập ở bên nhau, đem mầm thai họa tiêu diệt trước. Phượng Thiên Vũ hỏi. Biện pháp nhưng thật ra có. Chỉ là, ta vì cái gì muốn giúp cái này Kim Lăng Quốc? Bọn họ chết bao nhiêu người cùng chúng ta có quan hệ gì? Không phải ta thấy chết không cứu, mà là có một số việc không phải người tưởng đơn giản như vậy. Hỗ trợ có thể, ít nhất phải cho ta một cái danh mục, bằng không ta không quá phương tiện ra tay. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể làm cái kia tiểu tử ra tay cũng đúng, ít nhất, đem một đám dịch loại tập trung lên đối hắn tháng này ra người tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Giờ phút này sớm đã ngang hàng phi hành độ cao sau. Ba con đại điêu khoảng cách cũng không nguyện, Phượng Tường Thiên này một lóng tay, chỉ hướng Nguyệt Vô Ngần, mà hắn nói lại cũng vẫn chưa bởi vì trời cao duyên cớ, chút nào không rơi truyền vào Nguyệt Vô Ngần trong thai, lại là làm hắn có chút xấu hổ bỏ qua một bên tầm mắt. Phượng Thiên Vũ thấy Nguyệt Vô Ngần như thế, không khỏi nhịu như mày. Hắn có thể làm được chuyện như vậy, vì cái gì lúc trước? Một tia lửa giận ở ngực bốc cháy lên rồi lại thực mau tắt. Phượng Thiên Vũ không khỏi cười khổ một tiếng. Cười chính mình khi nào cũng như vậy áp đặt với người. Nguyệt vô ngẩn tựa hồ không có bất luận cái gì nghĩa vụ hỗ trợ. Hắn chỉ là Nguyệt lâm thanh phó thắc làm nàng hỗ trợ mang đến nơi này người. Lúc trước hắn đã mịt mờ đưa ra sẽ có thật không tốt đại sự phát sinh, là nàng bán tín bán nghi không đường một chuyện. Này có thể quay ai? Cha! Việc này ngươi chỉ sợ thật sự yêu cầu hỗ trợ. Đến nỗi lý do. Ta cho ngươi một cái đó là Nga! Cái gì lý do có thể làm ta nhúng tay cái này sự tình của quốc gia? Ta nhưng thật ra rất tò mò. Tổng không thể người nam nhân là cái này quốc gia người cầm quyền đi. Phượng Tường Thiên cười nói, tuy là vui lùa nhưng xem Phượng Thiên Vũ kia cổ quái thần sắc, Phượng Tường Thiên có chút không nghĩ ra được. Vũ Nhi, sẽ không thật làm ta mông đúng rồi đi. Phượng Tường Thiên thần sắc cổ quái hỏi, tuy rằng không xem như chân chính người cầm quyền, nhưng ít nhất, Ta nhi tử phụ thân là kim lăng quốc một người dưới vạn người phía trên vương gia, đương kim hoàng đế đồng bào đệ đệ. Phượng thiên vũ bất đắc di đáp. Tuy rằng nàng bất mãn hiên viên dạ hành động, nhưng hắn dù sao cũng là vân nguyên thân sinh phụ thân, coi như làm là sắp chia tay trước lễ vật, thế hắn giải quyết này kim lăng quốc tai nạn. Đến lúc đó nàng cùng nhi tử cũng có thể đủ đi được nhẹ nhàng điểm. Tiểu tử, đây là thật sự. Phượng Tường Thiên quét về phía Nguyệt Vô Ngần cùng Mạc Hồng Phong, trầm giọng hỏi. Mạc Hồng Phong đối việc này vốn là rõ ràng, gật gật đầu, mà Nguyệt Vô Ngần rốt cuộc nhận thức thời gian đoạn, bất quá cũng thường xuyên thấy Vân Uyên gọi Hiên Viên dạ cha, nghĩ đến hẳn là không sai. Liên cũng chỉ là trần chờ một lát cũng tùy theo gật đầu. Phượng Tường Thiên xoa xoa cái chán, Vũ Nhi, người nam nhân này là phu quân của ngươi, vậy ngươi chính là cái này quốc gia vương phi lạc. cha ta cùng hắn chỉ là một hồi sai lầm tình cờ gặp gỡ ngay lúc đó chúng ta thân bất do kỷ theo sau mới có vân uyên ta cũng là gần nhất mới biết được vân uyên là con của hắn tuy rằng cũng từng thử ở trung quá bất quá phát hiện hắn đều không phải là trong lòng ta phu quân đến nội vương phi này cách nói ta vẫn chưa cùng hắn bái đường thành thân không coi là thật huống chi trừ bỏ có vân uyên lần đó sai lầm ngoại chúng ta vẫn chưa có tiến thêm một bước phát triển Đây cũng là ta sẽ đồng ý ngươi đi trước vạn thú quốc nguyên nhân ơi. Phượng Thiên Vũ đúng sự thật đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Phượng Tường Thiên là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mà Mạc Hồng Phong lại có điểm vì hiên viên dạ đáng tiếc. Ngày ấy liều trại ngoại nghe nàng cự tuyệt vốn tưởng rằng nhiều ít có vài phần khí lời nói ở bên trong, nhưng hôm nay lại nghe nàng như thế bình tĩnh nói ra lời này. Hắn đã có thể khẳng định này đều không phải là nàng là nghiêm túc. Hiên viên Dạ Mệnh ngươi chiếm tiên cơ lại chưa từng hảo hảo nắm chắc. Ở trong lòng nàng, ngươi chỉ phải một cái phi nàng phu quân đánh giá, buồn cười ngươi còn thấy không rõ chính mình trong lòng rốt cuộc muốn chính là cái gì. Đơn giản là thủy nguyệt tâm cùng hứa dịu dàng duyên cớ, liền mất ngươi ngày thường khôn khéo quyết đoán. Có lẽ, ngươi cùng nàng duyên phận cũng liền chỉ có lần đó sai lầm đi. Nếu cho ta một lần cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Có lẽ, ở 6 năm trước khi... Ta liền không nên như vậy bình tĩnh, nên theo tâm đi làm, nếu là khi đó ta nắm chắc được, có lẽ hết thể liền không giống nhau. Mặc hồng phong trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, cứ việc như thế, lại cũng bất quá là làm hắn càng thêm kiên định mà thôi. Ta hiểu được, vì làm ngươi cùng cháu ngoại đi được không có vướng bận, ta giúp ngươi. Bất quá, ta một người quá mức phiền thoái, phát huy tác dụng cũng hữu hạn, Rốt cuộc đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta muốn gặp ngươi kia hai vị bằng hữu. Phượng Tương Thiên nói. Hảo. Cha, chúng ta trước bay đi cái kia phương hướng, nếu là bọn họ rút lui vạn nguyên thành, bên kia sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất ở hồi thành bên kia còn ở vào ôn dịch khống chế trong lúc, khoảng cách vạn nguyên thành so gần tháp An Thành lại là tốt nhất đặt chân địa phương. Nơi đó vô luận là giao thông vẫn là tài nguyên đều dị thường phong phú, vẫn là cái quy mô không nhỏ thành thị. thêm chi nơi đó khoảng cách vạn nguyên thành cùng hồi thành tới nói lộ trình đều không sai biệt mấy vừa lúc thành tam giác chi thế còn chưa từng phát hiện bất luận cái gì ôn dịch hoặc là vạn nguyên thành phụ cận phát sinh dị trạng bệnh tình cũng là trước mặt an toàn nhất địa phương mạc hồng phong theo phượng thiên vũ sở chỉ phương hướng không khỏi gật gật đầu đối với phượng thiên vũ sức phán đoán lại lau mắt mà nhìn bay đi tháp an thành bất quá là một lát công phu đợi đến tới gần tháp an thành trăm dặm trong phạm vi phượng thiên vũ cùng cấm liên hệ thượng cũng chứng thực chính mình phỏng đoán bọn họ quả nhiên ở tháp an trong thành một cái đều không ít giờ phút này liền ở tại tháp an bên trong thành hoàng gia biệt viện trung làm cấm chuyển cáo vân nguyên nàng bình an trở về sự tình hơn nữa được đến đi trước biệt viện lộ tuyến phượng thiên vũ đám người ở tháp an ngoài thành núi non trung rất xuống cũng miễn cho khiến cho không cần thiết phiền thoái đem mang đến rửa thịt rắn đun nóng qua đi liền phượng tường thiên đủ rượu trái cây Xem như giải quyết một đốn cơm trưa, ngay sau đó khởi hành chạy tới Tháp An Thành. Tiến vào Tháp An Thành khi, cửa thành lại là nhiều kiểm tra binh lính, mỗi người đều yêu cầu kiểm tra từng người thân phận, một bên còn có đại phu chấn thủ, rõ ràng là vì ngăn chặn người bệnh lẫn vào bên trong thành, vì toàn bộ Tháp An Thành mang đến tai nạn. Phượng Thiên vũ cùng mặc Hồng Phong nhưng thật ra không quan hệ, chỉ là Nguyệt vô Ngần cùng Phượng Tường Thiên lại có chút phiền phức, bọn họ dù sao cũng là vạn thú quốc chúng người. Dĩ vãng bách thú đoàn giành nghĩa nhưng thật ra dễ dàng thông qua các thành kiểm tra, lại thêm chi hiên viên giả sau lại làm ra một ít quý củ, cơ hồ trong đoàn người đều có từng người đặc thù thân phận thẻ bài, tiểu dáng đều thông cáo cả nước. Nguyệt vô ngần có hay không Phượng Thiên Vũ không rõ lắm, dù sao cũng là sau lại mới đến. Bất quá, Phượng tường Thiên là khẳng định không có. Tuy rằng có chút không quá vui, bất quá, sự cấp toàn quyền. Này sẽ cũng không thể không mượn dùng hiên viên giả thân phận, dẫn người vào thành. Đứng lại, ai cho các ngươi chen ngang. Phượng Thiên Vũ mang theo người trực tiếp đi đến vào thành cửa thành nơi, đã bị kiểm tra binh lính ngăn lại, nhìn nhìn kêu nói chuyện người trang phẫn, nhưng thật ra cái đội trưởng cấp bậc tồn tại. Phượng Thiên Vũ cũng không cần nhiều lời cái gì, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, đó là hiên viên giả xuất phát trước cấp, nói là vạn nhất gặp gỡ sự tình. Này thẻ bài có thể bài được với công dụng. Lúc ấy không như thế nào để ý, này sẽ thật đúng là như hắn lời nói, có tác dụng. Đem lệnh bài ở cái kia đội trưởng trước mặt sáng ra tới, lại thấy kia đội trưởng đầu tiên là lơ đãng xem xét liếc mắt một cái, theo sau chừng mắt nhìn con người, có chút không xác định lại nhìn thoáng qua sau, lập tức quỳ xuống hành lễ. Không biết dạ vương phi giá lâm, còn xin thứ cho tội. Theo kia đội trưởng như thế vừa nói, Xôn xao một đám người liền như bài tạ ruột quỳ xuống một tảng lớn, này tư thế cùng nên đón hoàng đế đã đến đều không sai biệt mấy. Phượng Thiên Vũ cũng không nghĩ tới hiên viên giả cấp lệnh bài cư nhiên có có như vậy đại uy lực, bất quá xem Phượng Tưởng Thiên kia hơi hơi meo lại mang cười đôi mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn tựa hồ thực vừa lòng hiệu quả như vậy. Đều đứng lên đi. Ta biết vương ra bọn họ ở biệt viện, cho ta chuẩn bị ngựa, tìm cá nhân ở phía trước dẫn đường. Phượng Thiên Vũ trực tiếp ra lệnh, nặng, cái kia đội trưởng lĩnh mệnh đi làm việc. Phía trước quỳ xuống bá cánh đều đứng lên, lại là mãn nhãn tò mò nhìn phía Phượng Thiên Vũ nơi vị trí, bởi vì nàng mông khăn che mặt, chỉ cảm thấy khí chất siêu phàm, cả người lộ ra quý khí, liền tính xem không lắm rõ ràng, ít nhất như vậy gần gũi nhìn đến đỉnh đỉnh đại danh dạ vương vương phi, kia cũng là vinh hạnh chi đến sự tình. Thực khoái mã thất liền an bài hảo. Từ vừa rồi cái kia đội trưởng dẫn đường đem Phượng Thiên Vũ đoàn người đợi cho Hoàng gia biệt viện nơi Vừa đến biệt viện cửa, không cần Phượng Thiên Vũ nói thêm cái gì, cái kia thủ cửa thành đội trưởng liền lập tức giải thích thân phận của nàng, đem sự tình làm thỏa đáng đều không cần phải Phượng Thiên Vũ nói thêm cái gì. mẫu thân, tiểu vân nguyên sớm đã biết Phượng Thiên Vũ đã đến, vội vàng chạy tới, mắt nhỏ hồng hồng, liền nhào vào Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực. mẫu thân, ngươi đã trở lại. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta thật sợ không thấy được ngươi. Tiểu Vân Nguyên nghẹn ngào nói, lúc này hắn cũng bất quá là cái 6 tuổi trí nhi, mất mà tìm lại tâm tình đủ để cho hắn mất ngày thường khôn khéo, bất quá, còn tính biểu hiện không tồi, ít nhất không có làm cho như vậy nhiều người mặt khóc ra tới. Hảo, bao lớn người, cũng không sợ bị người chê cười. Tới, chúng ta tiến vào sau lại nói, nhân tiện cho ngươi giới thiệu một người. Phượng Thiên Vũ xoa xoa Tiểu Vân Nguyên đầu, nắm hắn tay, dẫn đầu vào biệt viện. Tiểu Vân Nguyên quay lại thân tới, lại là thấy được đi theo Phượng Thiên Vũ trở về Phượng Tường Thiên, mới đầu không nghiêm túc xem, chỉ cảm thấy có cái đầy đầu đầu bạc người đứng ở Phượng Thiên Vũ phía sau. Này sẽ nghe Phượng Thiên Vũ nói muốn giới thiệu một người cho hắn nhận thức, mới vừa rồi chú ý tới chuyến này nhiều một người, cũng tùy theo nghiêm túc đánh giá Phượng Tường Thiên. Nhưng đúng là này đánh giá liếc mắt một cái. Làm hắn chừng lớn con người, cái miệng nhỏ khẽ nhết, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc không chút nào che giấu hiển lộ ở khuôn mặt nhỏ thượng. Đệ nhị 48 trương Vân uyên, đây là ông ngoại. Thiên nột, hán, hắn cư nhiên nhìn đến một cái cùng mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc nam nhân. Hay là cái này là mẫu thân song bảo thai ca ca? Chính là, chưa từng nghe qua mẫu thân nhắc tới có ca ca nhà. Nhưng nếu không phải, người này vì cái gì cùng mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc? còn có, kia từ đầu đến chân trừ bỏ đôi mắt miệng ngoại, cư nhiên đều là màu trắng, thật là cái quái nhân. Phượng Tường tiên thấy Tiểu Vân Uyên nhìn chầm chầm hắn xem, lại là thiện ý chiều hắn nhợt nhạt cười, căn bản không biết chính mình giờ phút này đã là bị Tiểu Vân Uyên ở trong lòng đầu định nghĩa vì quái nhân, chỉ cảm thấy đứa cháu ngoại này lớn lên thật không sai, nghĩ đến phụ thân hắn hẳn là cũng là cái tuân tiếu nam nhân. Không hổ là hắn nữ nhi, xem nam nhân ánh mắt thật không sai. phượng tường thiên tự cho là đúng bình luận lại là đã quên phượng thiên vũ đã sớm nói qua cùng hiên viên dạ bất quá là một hồi sai lầm giao thoa căn bản không phải nàng muốn chọn lựa mới chọn chung nam nhân tiểu vân nguyên mang theo phượng thiên vũ đi hắn trụ sân trong viện nha hoàng tôi tớ nhóm đều cùng cung kính kính hầu hạ sợ đã làm sai chuyện tới rồi tiểu viện phòng khách lúc sau phượng thiên vũ trực tiếp phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn tuy nói phía trước ăn qua một ít đồ vật lót lót bụng chính là lấy phượng tưởng thiên lượng cơm ăn tới nói định là không ăn no. Phân phó qua sau, phượng thiên vũ bình lui hạ nhân, mặc hồng phong cùng nguyệt vô ngẩn cũng không có rời đi tính toán, đồng dạng lưu tại trong sảnh. nhi tử, ta phía trước nói phải cho ngươi giới thiệu một người, nghĩ đến ngươi đã biết người nọ là ai đi. ân như vậy rõ ràng thực hào đoán, chỉ là, hắn là ai? Mẫu thân ca ca sao? Tiểu vân nguyên không cấm như thế hỏi. Lại là đưa tới Phượng Tường Thiên một trận cười to. Ngươi hoa nhi này miệng thật ngọt, lời này nghe thật vui vẻ. ca ca. Ha ha. Phượng Tường Thiên nhìn phía Phượng Thiên vũ cười mị mắt. Cái này cha cũng thật là. Một ngày biến đổi dạng. tính tình này hay thay đổi làm nàng đau đầu. Hiện giờ lời này. Nay biểu tình, thật là già mà không đứng đắn, Mười phần một cái lao ngon đồng. Mệt nàng phía trước còn cảm thấy hắn có trích tiên phạm. Lời này nàng thu hồi, thu hồi. Trích tiên, khấu ở nhà mình lao cha trên người, đó là vũ nhục cái này từ. Nàng phía trước là động kinh mới có thể cảm thấy hắn thực tiên. Mẫu thân, hắn vì cái gì cười đến như vậy nhộn nhạo, chẳng lẽ ta nói sai lời nói. Tiểu vân Nguyên hàm xúc hỏi. Nhộn nhạo, cấp đủ mặt mũi. Nếu là làm phượng thiên vũ tới hình dung, đánh ra dùng ít càng thích hợp điểm. Nhi tử nha, ngươi sai rồi. Hắn cũng không phải là ta ca ca, đó là ngươi nương ta trà, ngươi ông ngoại. Phượng Thiên vũ tiếng nói vừa dứt, Phượng Tường Thiên lập tức cười mị mắt. Ngoan tôn tử, tới, làm ông ngoại nhìn nhìn, nhìn xem nhà ta tôn tử lớn lên thật là tiêu chí, đợi sau khi trở về. Ông ngoại cho ngươi tìm mấy môn hảo việc hôn nhân, định ra mấy cái thủy linh linh nữ hoa nhi. Nhưng hảo, Phượng Tường Thiên lời này vừa nói ra, Tiểu Vân Nguyên chỉ cảm thấy hảo chơi. Phượng Thiên Vũ lại là khỏe môi hơi hơi run rẩy. Cha, vẫn nguyên hôn sự không cần phải ngươi nhọc lòng, đến nỗi tìm mấy việc hôn nhân, đó là tuyệt đối không thể. Ta nhi tử chỉ có thể tìm một cái cô nương thành thân, nếu là dám sớm 3 triệu bốn, hừ hừ, ta cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Phượng Thiên Vũ cắn răng nói, tuy rằng nói đến như vậy tàn nhẫn, cũng bất quá là muốn tuyệt phượng Tưởng thiên muốn làm bà mối tâm tư. Nói nữa, Phượng Tường Thiên ở nàng mới vài tuổi đại thời điểm, liền khắp nơi cho nàng đính hôn, định tất cả đều là tiểu nộn thảo. Tuy rằng không biết tiểu nộn thảo nhóm giờ phút này rốt cuộc như thế nào, chẳng sợ lại ưu tú cũng hảo, ít nhất nàng chịu không nổi bảy cái nam nhân tiến nàng ra môn. Chỉ là suy nghĩ một chút Nguyệt Lâm Thanh như vậy Thanh Tuấn Nam tử kia cường tráng dáng người, lại thêm chi bách thú đoàn những cái đó đoàn viên nhóm thể trạng, liền có thể tưởng tượng đến gia vạn thú quốc phổ biến chẳng hướng. Lập tức cùng bảy cái nam nhân ở bên nhau, chết tâm đều có. Như vậy hồ đồ sự tình Phượng Tường Thiên đều làm được ra tới, nàng nhưng không nghĩ chính mình nhi tử việc hôn nhân đạp hư ở trong tay hắn, mặc kệ nói như thế nào, đều phải chặt đứt hắn ý niệm. Phượng Tường Thiên nghe Phượng Thiên Vũ như vậy quyết tuyệt thái độ, biết chính mình là không có khả năng nhúng tay tiểu vân nguyên việc hôn nhân, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là nữ nhi đều như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. đã quên cái này ý tưởng tiểu vân nguyên nhìn phượng tường thiên lại nhìn mắt phượng thiên vũ trong lòng nhưng thật ra đối cái gì việc hôn nhân sự tình không có quá lớn cảm xúc chỉ là cảm thấy cái này ông ngoại hảo hảo chơi không nói đến lớn lên cùng phượng thiên vũ giống nhau như lúc càng quan trọng là hắn cho hắn cảm giác rất mạnh vừa thấy liền không phải người thường chỉ là hắn đối phượng tường thiên cường lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới ngược lại là càng tò mò ông ngoại ngươi hảo Lần đầu gặp mặt, ta là Vân Uyên, người nữ nhi bảo bối nhi tử, ngài tiểu cháu ngoại. Hôm nay nhìn thấy ông ngoại, ta đột nhiên minh bạch như thế nào nhất kiến như cố, liền dường như ngươi ta như vậy. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngài lão, ta liền cảm thấy rất là thân cận. Không nghĩ tới chúng ta lại là như vậy thân cận quan hệ. Thân là ngài cháu ngoại, ta về sau cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài. Bất quá, làm lần đầu tiên gặp mặt, ông ngoại ngài có phải hay không hẳn là đưa phân lễ vật? làm ta hảo hảo chiêm ngưỡng một phen đâu. Chính cái gọi là lễ nhẹ người ý trọng, ta sẽ không để ý lễ vật quá kém. Đương nhiên, thân là trưởng bối ngài, vừa thấy chính là cái không giống bình thường đại nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không kia chỗ thái bình thường đồ vật, làm ngài rất giá trị con người, đúng hay không? Tôn Nhi cũng không dám cầu cái gì, ông ngoại ngài liền nhìn làm đi. Tiểu Vân Nguyên xảo tiếu đứng ở phượng tường thiên trước mặt, những câu nói đến phượng tường thiên có loại lâng lâng cảm giác, còn không phải gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhiều ngoan ngoãn cháu ngoại, nói chuyện thật tiêm hay, Sắc thật lấy thân phận của hắn tặng đồ không thể quá keo kiệt, vẫn là cháu ngoại có kiến giải nha. chính là đưa cái gì hảo đâu, phượng tương thiên sở sở trên người, lại phát hiện trên người thế nhưng không mang một chút xứng đôi hắn thân phận đồ vật, này đã có thể làm hắn khó khăn. nghĩ tới nghĩ lui, xúc tua gian lại là đụng tới cổ thượng vòng cổ. Trên mặt vui mừng ý cười lại là tùy theo chậm rãi thu liễm, đem dây xích xả xuống dưới, lộ ra một bộ nhớ lại thần xác nhìn bị kéo xuống tới dây xích thượng chế một khối hình tròn như trâu giống nhau nguyệt hoa thạch, theo sau duỗi tay cấp tiểu Vân uyên mang lên này dây xích. Vân uyên, ông ngoại trên người không mang cái gì đáng giá đồ vật, này khối nguyệt hoa thạch là ngươi bà ngoại để lại cho ta duy nhất nghiệp tưởng. Nguyên bản ta là tính toán để lại cho ngươi mẫu thân. Hôm nay ta coi như nàng mặt tặng cho ngươi. Tiểu Vân Nguyên sắc mặt đại biến, hắn phía trước chỉ là khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, tuy rằng tồn tiểu tâm tư tưởng từ vị này thoạt nhìn rất lợi hại ông ngoại trong tay đầu lộng điểm đáng giá ngọn ý, lại không nghĩ tới muốn đoạt người sở hảo. Húng chi? Nay tảng đã tuy rằng nhìn không ra cái gì tên tuổi, nhưng là chỉ là bà ngoại để lại cho ông ngoại làm nghiệm tưởng chi vật điểm này. Hắn liền thu không được. Ông ngoại! Ta vừa rồi là nói giỡn, ngươi tùy tiện lấy điểm lễ gặp mặt thì tốt rồi. Chẳng sợ kéo xuống một cây tóc đương lễ vật, ta cũng là thu, thứ này là bà ngoại cho ngài niệm tưởng, ta không thể muốn. Tiểu Vân Uyên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem dây xích lấy xuống dưới nhét trở lại Phượng Tường Thiên trong tay, sợ hài hắn muốn kiên trì đưa hắn. Dứt khoát một cái lắc mình liền tránh ở Phượng Thiên Vũ phía sau, thái độ kiên quyết. Phượng Tường Thiên cũng không dự đoán được Tiểu Vân Uyên có như vậy tốt khinh công. nguyên bản còn muốn kiên trì xem người đều trốn ngược lại là có chút không biết như thế nào cho phải cha nếu là nương cho ngươi đồ vật chẳng sợ ngươi muốn đưa ta hoặc là vân nguyên cũng không nên là lúc này ngươi vẫn là đem đồ vật thu hồi đến đây đi vân nguyên chỉ là nghịch ngợm cùng ngươi nói dỡn ngươi cũng không thể thật sự đương thật là nha ông ngoại đó là vui đùa không thể coi là thật kia đồ vật ta sẽ không thu nếu thật muốn đưa vậy đưa ngươi trên đầu kia căn cây trầm đi. Nga, không được, kia căn cây trầm ta nhận được, đó là mẫu thân thân thủ tức cây trầm, ta cũng không thể muốn, kia vậy đương thiếu, về sau bổ thượng lễ gặp mặt đó là. Dù sao, ngươi kia tảng đá ta là tuyệt đối sẽ không thu, liền tính muốn thu, ta cũng chỉ thu mẫu thân đưa. Ngươi này tiểu hoạt đầu, thôi, ta cũng không miễn cưỡng, giống ngươi nói, lễ gặp mặt về sau bổ thượng. Thấy phượng tường thiên không hề kiên trì, Tiểu Vân Uyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tương so với Tiểu Vân Uyên, Phượng Thiên Vũ ánh mắt lại là nhìn nhiều kia khối nguyệt hoa thạch kỳ mắt, trong lòng lại có chính mình cân nhắc. Có lẽ, về sau có thể bằng vào này khối ánh trăng thạch biết nàng mâu thân sự tình cũng không nhất định. Bên này phòng khách không khí đảo cũng hòa hợp, phân phó đồ ăn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Phượng Thiên Vũ đám người tùy theo ngồi vào vị trí, bắt đầu ăn cơm. Mới vừa thượng bàn thời điểm. Phượng Tường Thiên liền không chút khách khí bắt đầu ăn lên, tuy rằng hắn ăn không ít, nhưng nhiều ít có chút thú liễm, còn biết có người ngoài trường hợp cấp Phượng Thiên Vũ vài phần mặt mũi. Hắn động tác tuy mau, lại duy trì ưu nhã tư thái, sẽ không cho người ta thô bị cảm giác, chỉ cảm thấy như vậy cảnh đẹp ý vui. Đối với Phượng Tường Thiên tiểu tâm tư, Phượng Thiên Vũ chỉ là cười cười, cũng không nói ra. Kỳ thật, hắn ăn tương như thế nào có gì quan hệ? cũng sẽ không bởi vì thô lỗ liền không phải nàng cha. Một bữa cơm ăn đến giống nhau, được đến vượng thiên vũ đã bình an trở về tin tức tố ngàn khuynh dẫn đầu trở về, cho đến nhìn đến vượng thiên vũ thật sự như người khác nói như vậy, vẫn chưa có bất luận cái gì tổn thương bình an trở về sau, nguyên bản căng chặt trên mặt mới vừa rồi hơi hơi thả lỏng một chút, lộ ra một kia nhợt nhạt ý cười. Chỉ so tố ngàn khuynh chậm hơn một bước văn nhân triệt, lại là bản một chương sú mặt, dường như ai thiếu hắn mấy trăm vạn không còn không cái sắc mặt tốt đi theo tiến vào bất quá kia cũng là chỉ là đối mặt tố ngàn khuynh mới vừa rồi như thế xem tưởng phượng thiên vũ là lúc lại vẫn là rất khách khí ngươi không có việc gì liền hảo bằng không ra hỏa này văn nhân triệt tố ngàn khuynh đột nhiên gầm lên một tiếng đánh gãy văn nhân triệt lời nói đầu đi vải phần cảnh cáo ánh mắt ừ văn nhân triệt hừ lạnh một tiếng lại là ngầm miệng Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Phượng Thiên Vũ tràn đầy xin lỗi nói. Ngày ấy mắt thấy ngươi gặp gỡ như vậy nguy hiểm ta lại là bất lực, nên nói thực xin lỗi người hẳn là ta. Tố ngàn khuynh cười khổ một tiếng, hồi tưởng ngày đó hết thảy, biết vậy chẳng làm. Nếu là hắn có thể sớm một chút tìm được sơ hở, hoặc là nhiều chuẩn bị một phần như vậy đồ vật, có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Tố ngàn, ngươi lời này nói được ta sao mà chịu nổi. Ta gặp gỡ nguy hiểm đều không phải là ngươi sai, ngươi nói như vậy chẳng lẽ không phải không lo ta là bằng hữu? Đem chính mình tao ngộ nguy hiểm trốn tránh ở bằng hữu bất lực thượng, này không đơn giản là trốn tránh trách nhiệm, cũng là đối bằng hưu hai chữ vũ nhục. Nhân sinh nơi nào không có nguy hiểm tồn tại, gặp gỡ một chút suy sụp liền trách người khác, này thiên hạ chẳng lẽ không phải muốn lộn xộn? nếu ngươi còn khi ta là bằng hữu, nói như vậy, ta không hy vọng nghe thấy lần thứ hai. Ta thật sự sẽ tức giận. Đệ nhị 49 chương tâm loạn khó tính. Thực xin lỗi, sẽ không có lần sau. Tố ngàn khuynh cũng ý thức được tự mình nói sai, vội mở miệng tạ lỗi. Phượng Thiên Vũ ba người có thể bình an trở về, đã là bất hạnh trung chi đại hạnh. Thở phào nhẹ nhõm rất nhiều tố ngàn khuynh lại cũng tùy theo chú ý tới trên bàn cơm phượng tường thiên, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, rồi lại thực mau chấn định xuống dưới. Tương so tố ngàn khuynh bình tĩnh. Văn nhân triệt ngược lại là hơi mang vài phần tò mò đánh giá Phượng Tường Thiên, mà Phượng Tường Thiên lại là trong lòng đối tố ngàn khuynh soi mói, cho một cái còn tính mấy cái điểm, đến nỗi có thể hay không gia tăng, vậy muốn xem hắn về sau biểu hiện. Bất quá, có thể như vậy khẩn trương chính mình nữ nhi nam nhân, ít nhất là nghiêm túc, đây mới là cấu thành hắn đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn, đến nội dung mạo sao, ân, không tồi, thoáng thêm chút phân, nếu đạt tiêu chuẩn là 60 phân. Kìa giờ phút này liền bảy mươi phân. Phượng Tường Thiên trong lòng bình luận tự nhiên sẽ không làm Phượng Thiên vũ biết, thân là phụ thân cũng không thể miễn cưỡng nữ nhi làm cái gì, bất quá, chấn cửa ải lại là tốt. Đến nỗi văn nhân triệt, xem thái độ liền không ở suy xét bên trong. Chỉ là, cháu ngoại phụ thân hiện giờ thân ở nơi nào. Phượng Tường Thiên lại là trong lòng có chút tò mò. Đây cói lòng chờ mong Phượng Tường Thiên này sẽ lại là phải thất vọng. Hiên viên dạ bên này tuy rằng biết được Phượng Thiên Vũ Bình An trở về tin tức, lại là đều không phải là vội vàng đuổi lại đây, mà là muốn chạy nhanh xử lý tới gần thành trì bởi vì hôm qua động đất tạo thành tổn thất. Hiên viên dạ chậm chạp tương lai làm Phượng Tường Thiên rất không vừa lòng, nguyên bản chờ mong biến thành không mau, đối hắn hảo cảm độ cũng thẳng tắp trượt xuống rất nhiều. Chủ tử, ngài không đi xem Vương Phi. Viên một ở một bên hầu hạ, nhịn không được hỏi. Hiện giờ là giảng này đó thời điểm sao? Nếu là tìm không thấy biện pháp kết cục xong xuôi trước cục diện dối rắm kim lăng quốc ba tánh sẽ thương vong vô số. Một khi ba tánh đều chết sạch. Này quốc gia cũng chẳng khác nào không tồn tại. Ta làm sao có thời giờ lãng phí ở chỗ này. Hiên viên dạ nhìn đưa tới các nơi sổ con. Còn có thủ hạ thu thập sau đưa tới tình báo, cho mày, lược hiện vài phần không kiên nhẫn. Chủ tử, cũng không kém điểm này thời gian, nhiều ít qua đi nhìn xem. Rốt cuộc Vương Phi cũng là cựu tử nhất sinh trở về, như vậy chẳng quan tâm luôn là không tốt lắm. Hung chi tố công tử cùng với văn nhân công tử đều đi qua, chẳng lẽ ngài liền không lo lắng nguyên một muốn nói lại thôi. Lại là cấp hiên viên dạ để ra tỉnh. Kỳ thật, hắn cảm thấy Vương Phi vẫn là rất xứng Vương gia, ít nhất vô luận là dung mạo cùng Vương gia lực lượng ngang nhau. Càng quan trọng là, Vương Phi có thể dạy dô ra tiểu Vương gia như vậy thông minh hiểu chuyện hài tử. đủ có thể thấy nàng năng lực. Tuy rằng dịu dàng tiểu thư xem như vương gia từ nhỏ nhìn lớn lên, nói là tình nhân còn không bằng nói là huynh muội thỏa đáng chút, tuy rằng dịu dàng tiểu thư dung mạo dáng người xác thật là nam nhân thích loại hình, nhưng hắn không cảm thấy vương gia là cái tham luyến nữ sắc người, huống chi. Làm dịu dàng tiểu thư đương ra làm chủ, lại là lược hiện non nớt. Căn bản chân không được bãi. Lại nói nói quận chối đi, tuy rằng quyết đoán có, dung mạo cũng không kém. Lại thêm chi mấy năm nay trụ du các nước kết giao nhân mạch, tuy rằng xem như một cái thực không tồi mạng lưới quan hệ, người hạ quận chúa tính tình âm trầm điểm, lòng dạ nghĩa hẹp điểm, trung quy là khiếm khuyết chút, ít nhất hắn đối như vậy nữ nhân bội phục không đứng dậy. Tương so với hai vị này, Vương Phi lại là nhất thích hợp người được chọn, hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, Vương Phi tính tình nhìn như bình thản kỳ thật căng giãn vừa phải, chỉ cần lại thêm bồi dưỡng một phen, tuyệt đối có thể cùng Vương ra không phân cao thấp. Người hà? Ai? Vương gia nha, ngươi nếu là lại không khẩn trương điểm chạy nhanh nắm chắc, không nói được liền phải tiện nghi ở một bên như hổ rình ngồi tố công tử. Viên một, việc này không nên là ngươi nên hỏi đến. Hiên viên dạ nói, lại cũng khép lại quyển sách. Nguyên bản bình tĩnh tâm tình, lại cũng bởi vì uyên một nói quấy vài phần, rốt cuộc bình tĩnh không được. Viên vừa thấy hiên viên dạ như thế, biết chính mình lời này nghĩ đến là nổi lên điểm tác dụng. liền đã thức thời ngậm miệng, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Hiên viên dạ đứng dậy đi ra phòng, bên ngoài sắc trời đã đen. Này sẽ nhìn xem thời điểm cũng nên là dùng bữa tối, này sẽ đi qua lại cũng không tính qua sớm. Hạ quyết tâm sau, hiên viên dạ hướng ra ngoài đi đến, bay thẳng đến biệt viện Trung Tiểu Vân Nguyên nơi kia chỗ sân đi đến, dọc theo đường đi ngay cả chính hắn cũng không từng phát hiện, chính mình đi lại khi tốc độ rõ ràng ở nhanh hơn. Làm phía sau đi theo huyên một đều nhịn không được lộ ra như vậy một tia nhợt nhạt ý cười. Cha thật quá đáng, cùng tồn tại một chỗ địa phương cư nhiên chỉ lo làm việc liền lại đây thấy thượng một mặt, hỏi một chút mâu thân hay không mạnh khỏe đều làm không được, hừ, thật là đáng giận Tiểu vân huyên nhìn xung quanh hồi lâu, lại chậm chạp không thấy huyên viên dạ bóng dáng. Nguyên bản trong lòng kia một tia chờ mong tùy theo tàn biến, thay thế chính là một đoàn lửa giận ở ngực chậm rãi thiêu cháy. khuôn mặt nhỏ thượng chỉ kém in lại ta khó chịu ba chữ nhi tử hắn nếu không tới dùng bữa nghĩ đến đã có nhân vi hắn mặt khác chuẩn bị đồ ăn không cần thiết vì thế khí hư chính mình thân mình nhanh lên lại đây bên này ngồi xuống đại gia cũng hảo chạy nhanh thúc đẩy chén đũa chuẩn bị ăn cơm phượng thiên vũ tiếp đón tiểu vân uyên ngồi xuống rồi tay lau một chút kia chu lên miệng nhỏ cười nói mẫu thân ngươi đều không tức giận sao sinh khí Ta vì cái gì muốn sinh khí? Cha rõ ràng biết ngươi bình an trở về lại một chút tỏ vẻ đều không có, ngươi liền không tức giận. Đồ ngốc ta vì sao phải sinh hắn khí? Có ngươi quan tâm ta như vậy đủ rồi, huống chi, không phải còn có những người khác quan tâm ta sao? Thiếu hắn một cái không ít, nhiều hắn một cái lại không nhiều lắm, không cần thiết vì thế khí hư chính mình thân mình, không đáng. Ăn cơm, ăn cơm. Ai, thực không nói. Phượng Thiên Vũ chỉ vào Tiểu Vân Nguyên nói, đem hắn đến khẩu nói lấy một câu thực không nói đổ trở về. Vừa đến ngoài cửa còn có chút mạc danh khẩn trương hiên viên dạ trên mặt mới vừa dạng khởi một mặt thanh thiện ý cười, lại bởi vì Phượng Thiên Vũ câu kia thiếu hắn một cái không ít, nhiều hắn một cái lại không nhiều lắm, không cần thiết vì thế khí hư chính mình thân mình, không đáng mà hoàn toàn thu tươi cười. Một bên Nguyên vừa thấy hiên viên dạ nháy mắt trầm hạ mặt, trong lòng liền biết hỏng rồi. Quả nhiên như hắn sở liệu, Hiên viên dạ xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại rời xa nơi này phóng khách, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Thân là hiên viên dạ bên người hộ vệ lên một tự nhiên muốn đuổi kịp, chỉ là ở trong lòng đầu hơi cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Hiên viên dạ lang thang không có mục tiêu dọa đi tới, chỉ biết trong lòng có cổ lửa giận phát tiết không ra, buồn đến hoảng. Bất chi bất giác chung lại đã là đi đến một chỗ nặc đại trong sân, một trận dễ nghe tiếng đàn ẩn ẩn truyền đến. hiên viên dạ ngước mắt độn tìm tiếng đàn nơi lại thấy kia hồ nước phía trên đình hóng gió bên trong rủ xuống lụa mỏng lay động xuyên thấu qua mông lung xa ảnh lại là lấy nữ tử một thân trắng thuần trường y ỉa đưa lưng về phía hán đánh đàn một khúc khúc âm sâu kín bất chi bất giác trung hiên viên dạ liền đi qua đợi đến tới gần chỉ là mới phát hiện này trong sảnh nữ tử không phải người khác đúng là thủy Nguyệt tâm bản nhân chỉ là lúc này thủy Nguyệt tâm vẻ mặt tố trang Trên mặt cũng không thấy ngày thường quyến rũ trăng dùng, ngược lại là một trường tố nhã sạch sẽ tố nhan hiển lộ ở trước mắt, một đôi doanh doanh thủy mắt thanh thuần mà sạch sẽ, ảnh ngược hiên viên dạ dung nhan. Thất ca ca, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói rất bận sao? Lúc này là thủy nguyệt tâm một sửa thường lui tới quyến rũ vũ mị, trở nên tươi mát khả nhân. Thâm nhi, như thế nào sẽ là ngươi? Hiên viên dạ cảm thấy ngoài ý muốn nói, đợi đến lời nói ra khẩu sau. Rồi lại cảm thấy có vài phần không ổn, lại là khó được hiển lộ vài phần xấu hổ chi sắc. Thất ca ca, vì cái gì không thể là tâm nhi, cũng hoặc là ngươi hy vọng thấy người là tẩu tẩu. Thùy Nguyệt tâm thần sắc cảm đạm cúi đầu. Thất ca ca có phải hay không chán ghét tâm nhi, không nghĩ tái kiến tâm nhi? Nếu đúng vậy lời nói, thất ca ca đem lời nói nói rõ. Tâm nhi không phải mặt dày mày dặn người, ít nhất đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Ta hiên viên giả há miệng thở dốc. lại phát hiện tâm tình thực loạn, cũng không biết rốt cuộc là vì Phượng Thiên Vũ phía trước nói kia lời nói, cũng hoặc là nghe thấy Thủy Nguyệt tâm tự bạch trung tự dễ ước, mà nhiễu loạn hắn tâm. Thất Ca Ca, ta biết ngươi khó xử, kỳ thật, lần này cùng ra tới khi, ta liền đối chính mình nói, đây là cuối cùng một lần, nếu là vẫn là vô pháp đả động Thất Ca Ca tâm, ta liền từ bỏ. Nghe theo trong nhà an bài, mặt khác tuyển một môn việc hôn nhân gả chồng tính. Này dọc theo đường đi gặp gỡ không ít sự tình, tuy rằng rất nhiều tự nhiên đâm ngang sự tình tổng hội ở quan trọng đương khẩu phát sinh, lại cũng cho ta thấy rõ rất nhiều. Ta không cơ hội đúng không? Không quan hệ, ít nhất ta còn có thương hoa đình ngày ấy tốt đẹp hồi ức. Hiên viên dạ thân mình hơi hơi chấn động, ánh mắt lại là đen tối không rõ. Không nói này đó. Thất ca ca còn nhớ rõ này thân trang điểm. Tuy rằng vật đuổi sao rời, khi đó ta còn nhỏ. Nhưng ta còn nhớ rõ thất ca ca ngươi đã nói, như vậy ta thực mỹ, nếu là có thể lấy ta làm vợ định là có phúc phận người. Lời này ta nhưng vẫn luôn nhớ rõ, chỉ tiếp, không như mong muốn. Coi như là vì quá vãng sự tình làm một cái táo biệt, thất ca ca, ta hiện tại bộ dáng này đẹp sao. Thùy Nguyệt Tâm đứng lên, một thân tuyết trắng váy dài lựa chọn nàng xoay người mà nhẹ nhàng vũ động, thêm chi kia vốn là không lầm dung mạo, lại là có vài phần tuyết trung tiên tử hương vị. Rất đẹp. Hiên viên dạ gật gật đầu, nhìn Thủy Nguyệt Tâm kia không chút nào làm ra vẻ thoải mái tươi cười. Thất ca ca, có thể được ngươi một phen khen ngợi, ta thực thỏa mãn. Tới, bồi ta uống rượu, ta muốn một say phương hưu. Thủy Nguyệt Tâm từ bàn đá hạ bỗng nhiên bế lên hai vỏ rượu, đem chén trà đường chén rượu sử dụng, vì hai người đảo mang rượu, ngươi một ly ta một ly uống. Lại có vài phần muốn đem chính mình chuốc say tư thế. Đừng uống, lại uống liền say. Hiên viên dạ mày nhíu lại, đem Thủy Nguyệt Tâm đến khẩu cái ly cầm xuống dưới. Hi hi, không cho ta uống cũng hảo, kia thất ca ca nghe ta đánh đàn. Thủy Nguyệt Tâm nói đứng lên, ngồi xuống cầm trên đài, mười ngón nhỏ dài nhẹ bát vài cái, tuyển chuyển nhẹ nhàng như nước, dịu dàng lưu chuyển, thê buồn bạ chung, kể ra mối tình đầu chua sót. Thanh Mai trúc mã hai nhỏ vô tư, không có thể non hẹn biển, lại một lòng niệm quân thật sâu. Hỏi quân cũng biết tương tư khổ không? Hỏi quân có thể hứa một tia tình không, chẳng sợ bất quá hoàng lương một ngậu, càm chi như đãi. Thủy Nguyệt tâm biên đạn biên sướng, một đôi thủy mắt nhìn hiên viên dạ lại là thật sâu ưu hoán, hóa thành hai hàng thanh lệ. Băng một tiếng, cầm huyền trả đức. Đệ nhị 50 trương thiết, bố cục thật lạ. Thật mất hứng, không thể đánh đàn, Ra đây muốn uống rượu. Nói đã là không màng hiên viên dạ ngăn trở, trực tiếp để ra bình rượu rót chính mình uống xong kia một vò tử rượu mạnh, ướt vào áo. Cuối cùng men say đi lên, nắt vào rượu, lại cũng mềm đến ở Hiên Viên Dạ trong lòng ngực. Hiên Viên Dạ duỗi tay ôm lấy Thủy Nguyệt Tâm mềm mại thân mình, tự nhiên không có khả năng mắt thấy nàng ngã trên mặt đất, chỉ có thể nửa ôm thân mình, đem người nâng dậy tới. Bởi vì mới vừa uống qua rượu duyên cớ, Thủy Nguyệt Tâm thân mình nhiệt thấm thoát lộ ra rượu hương, hôn hợp bản thân mùi thơm của cơ thể chui vào Hiên Viên Dạ trong mũi, lại có vài phần hoảng hốt chi xác, bất quá, thực mau liền khôi phục lại. Thùy Nguyệt tâm cơ cơ thân mình, thoáng rời đi hiên viên dạ ôm ấp, nhìn hắn mắt say lờ đờ mông lung nói, thất ca ca, ta có thể hay không không cần từ bỏ ngươi. Chẳng sợ chỉ là không danh không phận đều hảo, làm ta đương ngươi nữ nhân có thể chứ. Mắt say lờ đờ trung tràn đầy khẩn cầu biểu tình nhìn hiên viên dạ, đó là một bộ nhìn thấy mà thương tư thái, nam nhân đều tương đối khó kháng cự một loại dụ hoặc. Thâm nhi, ngươi say, ta làm người đưa ngươi trở về phòng. Vốn chỉ là có điểm buồn, vừa lúc gặp gỡ một sửa thái độ bình thường thủy nguyệt tâm, trong khoảng thời gian ngắn mềm lòng liền giữ lại, nào nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên nói muốn buông đối hắn cảm tình, khó cắt khó nhà mình lại là mượn rượu tới sâu, một cái không chú ý uống thành như vậy, làm hắn cũng nhiều ít có chút đau đầu. Thất ca ca, ta có chỗ nào không tốt, ngươi nói cho ta, ta đổi nghề sao? Ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi, ta sẽ không theo tẩu tẩu tranh, ta có thể thể. Tâm nhi, ồ, thất ca ca ngươi sao lại có thể như thế nhẫn tâm, ta đều như vậy cầu ngươi, vì sao ngươi liền không thể đáp ứng, chẳng sợ chỉ là hống ta cũng hảo. Ít nhất làm ta vui vẻ lập tức sao. Ngươi say, ta không có say, ai nói ta say, ta tương đương rõ ràng, ta thực thanh tỉnh, không tin ta cho người khiêu vũ. Thủy Nguyệt Tâm rẽ rủa muốn từ hiên viên Dạ trong lòng ngực lên khiêu vũ. Thân mình lại là bởi vì dây rùa suýt nữa rơi vào trong nước. Ta đưa ngươi trở về. Không thể nề hà hạ, tuy rằng hiên viên giả cũng chưa nghĩ đến hội ngộ thượng chuyện như vậy, lại cũng không bỏ xuống được đột nhiên từ cường thế trở nên như vậy như nhu nhược Thủy Nguyệt Tâm. Không khỏi nàng lại dây rùa rơi vào trong nước, dứt khoát trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, làm nàng vô pháp tiếp tục dây rùa. Lúc đầu Thủy Nguyệt Tâm cũng là dây rùa, nhưng chậm rãi lại là an tính lại. chỉ là một đôi tay lại là nắm chặt hiên viên dạ vạt áo khỏe mắt còn có nước mắt có vẻ như vậy nhu nhược nói mê thấp giọng gọi thất ca ca không cần đi lời nói hiên viên dạ nghe thủy nguyệt tâm nói mê không khỏi một tiếng thở dài bước ra chân dài theo hành lang đi tới bờ biển nguyên một người đi về trước đại ta đưa nàng sau khi trở về hy vọng có thể nhìn đến hồi thành một thế hệ mới nhất tình trạng cùng xử lý kết quả Nặc. Huyên vừa nhìn liếc mắt một cái bị Hiên Viên Dạ ôm vào trong ngực, đây người mùi rượu thủy nguyệt tâm cuối cùng vẫn là đem đến khẩu nói nuốt xuống, hóa thành một tiếng trả lời, nhìn theo Hiên Viên Dạ ôm người rời đi, mới vừa rồi xoay người chuẩn bị trở về, Huyên vừa nhìn cách đó không xa một lớn một nhỏ thân ảnh, chỉ cảm thấy này ông trời tựa hồ cùng Hiên Viên Dạ không qua được, thế nhưng ở cái này đường khẩu làm phượng thiên vũ mẫu tử thấy như vậy một màn, vương gia nha vương gia ngài thật là. Ai? Chỉ có thể mặc cho số phận. Huyên Nhất bái thấy vương phi, tiểu vương gia. Huyên vừa lên trước cấp Phượng Thiên Vũ cùng tiểu vân uyên hành lễ, lại cũng trộm đánh giá hai người trên mặt thần sắc. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến hai người tức giận chi sắc, không nghĩ tới lại là đổi hắn có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ vì giờ phút này Phượng Thiên Vũ cùng tiểu vân Uyên mẫu tử hai người trên mặt không những không có tức giận chi sắc, ngược lại là dạng có điểm sán lạn quá mức tươi cười. mẫu thân ta đều không hợp ý nhau sao ngươi thiên nói muốn tới nhìn xem như vậy vừa ra lạ diễn nhìn quá không kính nữ nhân kia có phải hay không đem người khác đều đương bao cỏ như vậy cục đều bố ra tới thật sự quá khinh thường người thiểu vân nguyên dẫn đầu bất mãn nói khẩu khí này cỡ nào khinh thường nhi tử người khác chỉ số thông minh thấp cũng trách không được nhân ra chỉ là đối phương nếu hao hết tâm tư cấp chúng ta xem như vậy một vở diễn Không xem chẳng lẽ không phải có điểm thực xin lỗi nhân ra một mảnh khổ tâm. Bất quá, nói thật, ta vẫn luôn cho rằng Thủy Nguyệt Tâm nên là cái vũ mị thiên thành tiểu yêu nữ, không nghĩ tới cũng có như vậy thanh thuần tiểu bộ dáng. nhưng thật ra xem thường nàng, kỹ thuật diễn. Phượng Thiên Vũ đáp, Chỉ số thông minh thấp Đó là có ý tứ gì? Huyên một không giải cái này từ ý tứ, bất quá ẩn ẩn chung nhưng thật ra phát giác lời này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Bất quá cha cũng thật là, như vậy diễn đều sẽ trung chiêu, thật đúng là đủ thương hương tiếc ngọc. Tiểu Vân Nguyên khinh thường cười nhạo nói. Đối với huyên viên dạ vị này cha hảo cảm độ sụt. Diễn xem xong rồi, chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm. Thật là, lãng phí thời gian. Phượng Thiên Vũ nói kéo Tiểu Vân Nguyên liền phải rời đi, mới vừa bán ra một bước lại là dừng lại bước chân. Quay đầu đối huyên vừa nói nói, huyên một, nhà ngươi chủ tử đều đi rồi. Nghĩ đến là phân phó ngươi đi làm cái khác sự tình đi, còn không mau đi, chẳng lẽ không lo lắng nhà người chủ tử nhân ngươi làm việc bất lợi mà bực bội. Vương Phi, kỳ thật chủ tử chỉ là đưa quận chúa trở về phòng, nàng uống say, phía trước còn suýt nữa rơi vào trong nước. Không có cái khác ý tứ. Tuyên một mở miệng giải thích một câu. Tuyên một, ngươi không cần giải thích, bên kia ở trình diễn một màn này, có người đột nhiên cho chúng ta biết tới nơi này. Nói là nhà ngươi chủ tử cho mời, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết đây là một cái cục. Chỉ tiếp, bố cục người đoán sai nhập cục người năng lực, thuần túy bạch dùng công. Chúng ta là sẽ không hiểu lầm gì đó. Trừ phi ngày mai buổi sáng, nhà ngươi chủ tử trực tiếp ở nhân ra trên giường bỏ dậy, bị chúng ta trảo gian trên giường, đến lúc đó sao? Ngươi nhìn xem ta, cư nhiên nói nói như vậy, nhà ngươi chủ tử võ công như vậy lợi hại, trừ phi nguyện ý. bằng không sao có thể như thế dễ dàng chúng chiêu ngươi nói đúng sao phượng thiên vũ cười hỏi huyên một lại là nghĩ nghĩ đảo cũng vô pháp phản bác bất quá đây cũng là cho hắn đề ra cái tỉnh nếu là chủ tử ở thời gian nhất định nội thật sự còn chưa trở về thì hắn cũng chỉ có thể đương nhiên chuyện như vậy phát sinh xác suất cũng không lớn hẳn là không ngại nhìn theo phượng thiên vũ mẫu tử rời khỏi sau huyên một cũng trở về xử lý hiên viên dạ công đạo sự tình đợi đến hắn đem sự tình xử lý thỏa đáng, đem yêu cầu xem văn kiện đều bày biện ở Hiên Viên Dạ bàn làm việc thượng khi, Nhìn nhìn thời điểm, cư nhiên đi qua một canh giờ, lúc này cũng là giờ hợi. Nhưng hôm nay Hiên Viên Dạ lại là còn chưa trở về, nay không thể nghi ngờ làm Viên Một có chút lo lắng không thôi. Không được, muốn qua đi nhìn xem, nếu thật sự ra chuyện đó, kia đã có thể cái gì thật sự không có biện pháp vãn hồi rồi. Viên Một vội vàng rời đi. Hướng tới Thủy Nguyệt Tâm nơi sân chạy đi, đợi đến tới gần là lúc, lại phát hiện toàn bộ trong sân người hầu sớm bị bình lui, đương hắn dừng ở trong viện là, một đạo lược hiện ái mỗi dị thường thanh em lại là từ Thủy Nguyệt Tâm cư trú trong phòng truyền đến. Huyên vẻ mặt sắc đại biến, vội vàng chạy đến thanh em nơi phát ra chỗ, duỗi tay đẩy đẩy cửa phòng, bên trong lại là bị khóa trái thượng. Vương gia Huyên một đệ thấp tiếng nói kêu một tiếng. Chỉ hy vọng sự tình sẽ không thật sự phát triển đến chính mình phỏng đoán như vậy Nê hà, nay một tiếng vương ra liền giường như ngòi nổ giống nhau Đem nguyên bản còn có chút áp lực động tĩnh trở nên kịch liệt lên Cùng với một trận giường lay động thanh âm vang lên, ái mội vô hạn kéo dài Ngay cả huyên một đều nghe được mặt đỏ tới mang thai Có lẽ, còn chưa tới cái kia nông nỗi Đã tội Huyên một ở trong lòng đầu nói nhỏ một tiếng Vô luận như thế nào đều không thể làm sai lầm thật sự phát sinh, chẳng sợ hắn sẽ bởi vậy thu được trách phạt, cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Phịch một tiếng, đại môn bị trực tiếp đá văng, theo một trận sông vào núi hương khí, lại là làm nguyên một đều có một lát hoàng thần. Lấy lại tinh thần nguyên một lập tức ý thức được không ổn, trực tiếp vận công đem đóng lại cửa sổ toàn số mở ra, một phen vọt tới giường nơi, lại thấy thủy nguyệt tâm hai má phấn hồng. Quét về phía huyên một trong ánh mắt lộ ra một tia thắng lợi đắc ý chi sắc. Nhìn nhìn lại hiên viên dạ bản nhân, quần áo hỗn độn, thần sắc lại có vài phần không rõ lắm mờ mịt chi sắc, Hiển nhiên là không ở trạng thái phệ hồn trạng thái. Huyên một vội vàng vì hiên viên dạ mặc tốt quần áo, mới đem quần kéo lên hệ hảo, lại nghe đến thủy nguyệt tâm một tiếng thạch phá kinh thiên tiếng thét trói thai vang vọng toàn bộ hoàng gia biệt viện, chuyển đến khá xa. Cách ba cái sân ngoại Phượng Thiên Vũ nơi đều có thể đủ đem thanh âm này nghe được rõ ràng, mà này sẽ, Phượng Thiên Vũ đám người vừa lúc ở trong viện uống trà nói chuyện hiếm, này một tiếng thét trói thai có thể nói nghe được rõ ràng. Dẫn đầu lao ra đi chính là văn nhân triệt vị này dược vương quốc truyền nhân. Thanh âm này Phượng Thiên Vũ một chút đều không xa lạ, đó là Thủy Nguyệt Tâm tiếng thét trói thai, nhìn ra được này văn nhân triệt đối này Thủy Nguyệt Tâm thái độ, có thể so bọn họ hào đến nhiều. Nàng vừa ra sự, nay động tác có thể so thỉnh hắn hỗ trợ cứu người khi mau nhiều. Cha, có hay không hứng thú qua đi nhìn xem náo nhiệt? Nói không chừng, ngươi sẽ ở ngay lúc này nhìn thấy ngươi nghĩ đến người kia. Phượng Thiên Vũ đứng dậy chiều Phượng Tường Thiên nói như thế nói. Nga, phải không? Nếu đều như vậy, bất quá đi xem sao được. Phượng Tường Thiên thái độ có vài phần lãnh đạm đáp hiện giờ này việc vừa ra, thông minh như Phượng Tường Thiên người như vậy. nhiều ít cũng đoán được ra trong đó vài phần môn đạo có thể nói là đem hiên viên dạ ở hắn cảm nhận chung đánh giá một cái tắt chụp tới rồi phía dưới có thể nói là thấp không thể lại thấp. thụy Nguyệt tâm kiêm một tiếng thét trói thai sau uyên một liền biết tình huống muốn gặp hiện giờ mặc kệ sự tình là như thế nào phát sinh lại là vô pháp mạt sắt ván đã đóng thuyền kết cục nhìn trên giường kia một mạt đỏ bừng mặc kệ là ai chủ động ai bị động đã không quan trọng chủ tử nha chủ tử Ngươi thật là làm thuộc hạ như thế nào Nói ngươi mới hảo Ai Dẫn đầu tới rồi văn nhân triệt trực tiếp bay vút tiến vào Bên ngoài người hầu nha hoàn lại Là không dám tùy tiện xâm nhập Chỉ là tụ tập ở sân ngoại mà thôi Sơ bước đầu vào nước nguyệt trái tim ra khi Văn nhân triệt khẽ tao mày Đôi mắt nhíu lại gian quét về phía giường rác nội Dùng chăn đem chính mình bọc thành một đoàn thủy nguyện tâm Từ nàng trong mắt thấy được kinh hoàng thất thố Theo sau đó là thật sâu khẩn cầu Văn nhân triệt nhìn mắt thủy nguyệt tâm, lại nhìn mắt hiên viên dạng, ánh mắt lại cuối cùng dừng ở trên giường kia một mặt đỏ bừng thượng, lạnh con ngươi. Chỉ thấy hắn tuy rằng cái gì cũng không nói, mong muốn hướng thủy nguyệt tâm con ngươi, lại là thiếu gì vãng hiền lành. Nếu không có xem ở nhiều năm giao tình thượng, hắn căn bản sẽ không muốn vì nàng che giấu cái gì. Đệ nhị năm một chương tự giải quyết cho tốt. Văn nhân triệt mười ngón hơi hơi vừa động, một mặt nhàn nhạt hương khí phiêu tán mở ra. Trà ngập ở trong phòng, đem Thủy Nguyệt tâm khả năng lộ ra ngoài dấu vết rửa sạch sạch sẽ. Nếu đây là nàng lựa chọn, kia hắn cũng không quyền ngăn cản, hiện giờ chỉ có thể cho nàng một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt sau, từ đây hai người không hề là bằng hữu. Văn nhân triệt xoay người đi rồi, ở tố ngàn khinh đã đến phía trước đi rồi. Thủy Nguyệt trong lòng biết nói văn nhân triệt vì sao như thế, tuy rằng có chút đáng tiếc, tốt như vậy một quả lợi thế cứ như vậy thoát ly khống chế. Nhưng nếu là cùng được đến hiên viên Dạ tới làm tương đối, nàng như cũ vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Văn nhân triệt mới vừa đi, hiên viên Dạ thậm chí cũng tùy theo tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn lại là xoa xoa chính mình huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu vóc giống như muốn nổ mạnh mở ra giống nhau, tưởng tượng sự tình liền đau đầu. Bất quá, hắn vẫn là ánh mắt đầu tiên nhận ra đỡ chính mình người là huyên một. Huyên một, ngươi, chủ tử, ngươi không sao chứ? uyên một cười khổ một tiếng hỏi rỗi tay chỉ chỉ phòng này hy vọng hiên viên dạ chính mình phản ứng lại đây giờ phút này đã là khôi phục tự hỏi năng lực hiên viên dạ thực mau liền phát hiện nơi này lại là một nữ tử khuê phòng vẫn luôn hỗn độn đầu góc bỗng nhiên trở nên thanh minh nhớ tới chính mình đưa nước nguyệt tâm khi trở về nàng lại khóc lại nháo chiền hắn hồi lâu theo sau hắn dường như men say đột nhiên đi lên đầu góc trở nên mượn hốt hốt lại sau đó phát sinh sự tình lại là có chút nhớ không rõ lắm. Hiên Viên Dạ thân mình hơi hơi chấn động, tự cảm giác được cái gì, lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng tới giường phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến thủy nguyệt tâm giống như chấn kinh động vật cuộn tròn ở góc giường, chật vật dị thường, lại thêm chi trên giường kia mặt trói mắt màu đỏ, cùng với rơi dụng đầy đất màu trắng mảnh mà nhỏ. Nếu là còn đoán không ra là chuyện như thế nào, hắn cũng liền làm bậy nam nhân. Trong ngay mắt, Hiên Viên Dạ lạnh mặt trong mắt châm hừng hực liệt hỏa. Người cư nhiên thiết kế ta. Hiên viên dạ lệnh tiếng nói chừng mắt Thủy Nguyệt Tâm, lần đầu tiên có loại muốn bóp chết nàng ý tưởng, mà hắn cũng chính như chính mình suy nghĩ làm, thậm chí liền uyên một đều không kịp ngăn cản, hắn liền đã đứng ở trước giường, rồi tay bóp lấy Thủy Nguyệt Tâm cổ. Đem nàng từ trên giường nắm ra tới, rồi lại còn trên giường phương vị, cùng hắn lưỡng lương đối diện. Thủy Nguyệt Tâm căn bản không nghĩ tới hiên viên dạ sẽ có như vậy phản ứng Lần trước nàng cũng từng âm thầm động điểm tay chân, dẫn tới hắn động tình, tuy rằng cuối cùng không có kết quả, nhưng ít nhất hắn đối nàng thái độ có thì tốt hơn biến hóa. Chính là này sẽ lại bất đồng. Nàng làm thực thành công, hơn nữa, chính mình cũng thành hiên viên dạ hàng thật giá thật nữ nhân, kia một chút lạc hồng đó là chứng cứ. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều phỏng đoán không đến. Cầu văn nhân triệt vì nàng che giấu, đó là tuyệt đối sẽ không có người phát hiện nàng động tay chân. nhưng mà này sẽ nàng đối mặt không phải người khác hoài nghi mà là đến từ Hiên Viên Dạ Bạo Nộ hắn trong mắt lệ khí rõ ràng là thật sự không màng nàng chết sống muốn đẩy nàng vào chỗ chết lúc này nàng có chút sợ bảy ca ca khó chịu ta thật là khó chịu thâm nhi mau không thể hô hấp thất ca ca thủy nguyệt tâm đáng thương hề hề cầu nghề Hà Hiên Viên Dạ này sẽ lại là ý chí sắt đá Liền hắn bản thân đều không nghĩ tới sẽ như thế, chỉ cảm thấy phẫn nộ, muốn dập nát hết thể mưu toan thao tác người của hắn, chẳng sợ người nọ là hắn đã từng thanh mai trúc mã, chẳng sợ người nọ giờ phút này nhu nhược hướng hắn xin tha, thủ hạ lực độ lại là chưa từng yếu bất nửa phần, chỉ là chậm rãi buộc chặt. Nguyên bản còn lôi kéo chăn che lấp chính mình thân hình thủy nguyệt tâm, này sẽ đã là luôn cuống, rốt cuộc bất chấp cái gì chan, lộ ra nội lực thuần trắng sắc theo mâu đơn hiếm. Huyên một vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt, phi lễ chớ coi. Cũng nghĩ tới ngăn cản, chính là lại cũng kinh sợ ở hiên viên Dạ giờ phút này khí chẳng hạn, lại là có chút bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Thủy Nguyệt Tâm cũng không biết chính mình bố cục rốt cuộc sai ở nơi nào, thế nhưng sẽ dẫn tới hiên viên dạng như thế phản ứng, theo lý thuyết không nên là cái dạng này nha. Mặc kệ rốt cuộc nơi nào sai rồi, nàng hiện giờ duy nhất có thể làm chính là phản kháng. tận lực đem chính mình mệnh giữ được. Đang lúc Thủy Nguyệt Tâm chuẩn bị được ăn cả ngã về không ra sức một bắc khi, Phượng Thiên Vũ đám người tùy theo đổi tới, cũng vì nàng mang đến một tia hy vọng. Phượng Thiên Vũ một phen bưng kín Tiểu Vân Uyên đôi mắt, tình cảnh này Tiểu hài Tử vẫn là không cần xem hảo. Không cần Phượng Thiên Vũ nhiều lời, tố ngàn khuynh đã là đi trước một bước đem người từ hiên viên dạ trong tay cứu tới. Vốn tưởng rằng yêu cầu hao chút tay chân, lại ngoài ý muốn phát hiện, Hiên viên Dạ phản kháng lực thế nhưng như vậy rất nhỏ, liền dường như đột nhiên bị phong nội lực, xử không ra kính tới, mặc hắn nhẹ nhàng đem người cứu, xả một bên treo quần áo cấp nước Nguyệt Tâm vây thượng. Đến nỗi không nên xem hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái, thậm chí còn còn không tự chủ được tránh đi cùng Thủy Nguyệt lòng có bất luận cái gì tiếp xúc, chỉ là từ hiên viên Dạ như vậy động thủ, cứu người. Một lần nữa ngã hồi trên giường Thủy Nguyệt Tâm, ôm chăn xúc đến góc chung. Cô ý vô tình hiển lộ ra kia khối màu đỏ, đưa tới Phượng Thiên Vũ đám người ánh mắt. Vô luận như thế nào đều hảo, nàng không thể nghi ngờ thành công. Không đợi Phượng Thiên Vũ mở miệng, Phượng Tường Thiên Mại trước một bước, lại cũng đem hắn dung mạo hiển lộ ở tại chỗ người trong mắt, đều có chút ngoại ý muốn chi xác Tuy rằng có điều nghe nói, nhưng chỉ có thật sự nhìn thấy bản nhân sau, mới biết được nghe là một chuyện, thấy lại là một chuyện khác. Người đó là dạ vương hiên viên dạ, ta cháu ngoại phụ thân. Phượng Tường Thiên đã mở miệng, vào giờ này khắc này loại này lược hiện xấu hổ đường khẩu, do hỏi lời này. Hiên viên dạo phía trước sở cử cũng bất quá là nhất thời náo nhiệt, nay sẽ bị tố ngàn khuynh kia phiên bức khai lúc sau, người lại là thanh tỉnh rất nhiều, cũng biết lại nhiều giải thích cũng là hưởng công, huống chi, hắn cũng hoàn toàn không tưởng giải thích cái gì. Đúng là Phượng Tường Thiên trên dưới đánh giá hiên viên dạo liếc mắt một cái, không e rẻ vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Giống như đang xem giống nhau hàng hóa giống nhau, từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một phen. Lấy tướng mạo cốt cách tới nói, ngươi lại là thực không tồi, lại thêm chi dạ vương cái này danh hiệu ở kim lăng quốc sở có được quy thế, đủ có thể gặp ngươi xuất sắc. Nguyên bản ngươi như vậy con rể, ta không có gì nhưng bắt bẻ, chỉ là, ta cấp nữ nhi tìm con rể nhất định phải toàn tâm toàn ý đãi nàng. Đến nỗi ngươi sao phượng tường thiên nhìn lướt qua xúc trên giường chân thủy nguyệt tâm. Nữ nhân duyên nhưng thật ra không tồi. Mặc kệ phía trước là như thế nào trải qua, nhưng kết quả đã có, nữ nhân kia đã là người nữ nhân. Đã là như thế, nữ nhi của ta cùng ngươi lại là không thích hợp. Ngươi cũng chớ có nhiều làm dây dưa. Phượng Tường Thiên nói đi hướng Phượng Thiên Vũ, nữ nhi, cháu ngoại, chúng ta rời đi nơi này, làm chính hắn đi xử lý hảo tự mình sự tình. Đến nỗi đợi lát nữa hắn hay không còn muốn giết nữ nhân kia, kia cũng là chuyện của hắn. Người, đã cứu một lần là đủ rồi. Phượng Tường Thiên như thế vừa nói, Phượng Thiên Vũ đảo cũng không phản đối. Dù sao Thủy Nguyệt Tâm cho tới nay đều tưởng trở thành hiên viên dạ nữ nhân, này sẽ nhưng thật ra thật sự làm nàng thành công. Tuy rằng không biết dùng cái gì biện pháp, lại cũng không quan trọng. Phượng Thiên Vũ vừa đi, Tố Ngàn khuynh cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, tuy rằng hắn trong lòng cũng tổn vài phần nghi hoặc, lại cũng sẽ không nhiều chuyện làm chút cái gì. Mắt thấy người đều đi được không sai biệt lắm, vẫn luôn đứng ở một bên không chớp mắt chỗ Mạc Hồng Phong lại là chậm rãi đi tới hiên viên dạ bên cạnh nhìn thẳng hắn. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ là ta lớn nhất đối thủ, hiện giờ xem ra Mạc Hồng Phong cũng đồng dạng quét thủy nguyệt tâm liếc mắt một cái, hóa thành một tiếng than nhẹ. Hồng Phong, ngươi hiên viên dạ nhìn Mạc Hồng Phong, lại có vài phần khó có thể tin chi sắc. Nửa năm thời gian, ta chỉ là không muốn chính mình sẽ có hối hận một ngày mà thôi. Mạc Hồng Phong nói xong lời này, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Chủ tử viên một cẩn thận kêu một tiếng hiên viên dạ. Hiên viên dạ chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Thủy Nguyệt Tâm, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta không giết ngươi, cút cho ta. Ném xuống như vậy một câu sau, thân mình một trận suy yếu hiên viên dạ bị viên vừa đỡ rời đi Thủy Nguyệt Tâm phòng. Đến nỗi Thủy Nguyệt Tâm bản nhân, lại là vẻ mặt khó có thể tin thần sắc nhìn hiên viên dạ rời đi bóng dáng. Lan. Hắn cư nhiên kêu ta Lan Ở được thân thể của ta, thành ta người nam nhân đầu tiên sau, hắn cư nhiên cho ta chỉ là một cái không giết cùng Lan, Không, không nên là cái dạng này. Hắn có thể nào như thế nhẫn tâm, ta không tin. Đúng rồi, định là nữ nhân kia xử cái gì biện pháp mới có thể như thế, chúng ta dược người ý chí đều tương đối bạc nhược, dễ dàng bị ảnh hưởng. Định là như thế. Không sai. Hiên viên dạng. Muốn cho ta lăn, không dễ dàng như vậy. Đời này, ta triền định ngươi, ngươi mơ tưởng chạy thoát, trừ phi ta chết." Thủy Nguyệt Tâm vặn vẹo dung nhan nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, thậm chí còn liền móng tay lâm vào thịt chung cũng không cảm thấy một tia đau đớn. Từ Thủy Nguyệt Tâm kia chỗ sân sau khi trở về, Phượng Tường Thiên trực tiếp liền đem đi trước trở về văn nhân triệt trảo vào thư phòng, không biết ở buôn bán cái gì, lan lộn hơn nửa canh giờ. Theo sau liền hiểu biết người triệt trên mặt dạng hưng phấn tươi cười, dường như một cái thiên đại nan để bị giải quyết giống nhau, trong tay còn nắm một trồng giấy, vội vàng chạy ra hoàng gia biệt viện. Cha, ngươi vừa rồi làm cái gì? Thấy thế nào văn nhân triệt kia tiểu tử một bộ hưng phấn quá độ biểu tình, như vậy gấp không chờ nổi xông ra ngoài? Ngươi đứa nhỏ này thật là, ta còn có thể hại hắn không thành? Không phải ngươi nói muốn hỗ trợ giải quyết dịch loại sự tình mới bằng lòng cùng ta trở về sao? Ta vừa rồi chính là lôi kéo kia tiểu tử, đem giải quyết phương pháp còn có khả năng gặp gỡ biến hóa nói cho hắn, sau đó đem ta biết đến phương thuốc cũng cho hắn liệt ra tới, ta tin tưởng có tiểu tử này ở, lấy hắn y thuật tới nói, sẽ thực tốt giải quyết vấn đề này. Đơn giản như vậy liền thu phục Phượng Thiên Vũ thực ngoài ý muốn, này đem người lăn lộn đến quá sức sự tình, cư nhiên bằng vào nhà mình lao cha nói mấy câu, vài câu phương thuốc liền thu phục có thể hay không quá đơn giản điểm. Rốt cuộc hai mà khí hậu bất đồng, liền tính sinh ra dị biến cũng có khả năng. Đồng dạng phương pháp cũng không nhất định áp dụng ra. Biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá, lại như thế nào biến hóa, bản chất nguyên điểm là giống nhau. Nếu hắn thật sự như ngươi theo như lời như vậy giải quyết lúc đầu cảm nhiễm vấn đề, như vậy ta có thể bảo đảm, dư lại đều không phải vấn đề. Hảo, việc này xem như giải quyết. Ngươi còn có cái gì tâm sự chưa xong, chạy nhanh xử lý. Cũng hảo lập tức nhích người rời đi. Còn tưởng rằng, tính, nam nhân kia không cần cũng thế. Chúng ta còn có càng tốt. Chạy nhanh dọn dẹp một chút, tối nay liền lên đường. Đệ nhị năm nhị trương phân công nhau hành động. a, nhanh như vậy. Phượng Thiên Vũ có chút khó tiếp thu như vậy mau chuyển biến. Nguyên bản là tính toán ở lâu mấy ngày, ngươi xem này vừa tới liền gặp gỡ loại này phá sự. Trời biết lại lưu mấy ngày còn sẽ thấy cái gì không tốt sự tình phát sinh, ở tâm tình phá hư hầu như không còn phía trước, vẫn là trước rời đi lại nói. Chính là, cũng không cần thiết hơn phân nửa đêm rời đi đi, liền tính đi, ngủ làm sao bây giờ. An ngủ ngoài trời vùng hoang vu giã ngoại. Phượng thiên vũ đối phượng tường thiên này nói phong chính là vũ hành vi, làm cho có chút giở khóc giở cười. Nếu là không chế nói, liền đến vọng hải thành đi. Nơi đó ta mặc ra có chỗ trang viên ở ngoài thành, lúc này qua đi, lấy kim linh điêu tốc độ, bất quá non nửa cái canh giờ liền có thể tới. Quan trọng nhất chính là nơi đó ly sở hữu dịch khu đều xa, không sợ gặp gỡ phiền thoái. Mạc Hồng Phong mở miệng đề nghị nói, tiểu tử, người thực không tồi. Phượng tường thiên dựng thẳng lên ngón cái khen nói, lại là làm Mạc Hồng Phong có điểm ngượng ngùng. Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Nguyên bản còn tính toán chờ Hoa Di hai tỷ muội trở về, ít nhất thấy thượng một mặt, nào nghĩ vậy vội vàng lại phải rời khỏi, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Chuyến này cùng rời đi người, so chi khi trở về nhiều một cái tố ngàn khinh cùng Tiểu Vân Uyên, ba con đại điêu sáu cá nhân nhưng thật ra không có gì vấn đề, huống chi Tiểu Vân Uyên vẫn là Tiểu Hải Tử, đi theo Phượng Thiên Vũ cùng Phượng Tưởng Thiên cùng Cưới Điêu Vương. Nguyên bản còn lo lắng Tiểu Vân Nguyên có thể hay không bị Kim Linh Điều Vương bài xích, rốt cuộc mặc hồng phong mấy cái có thể cưỡi Tiểu Hôi cùng Tiểu Kim đã là Phượng Tường Thiên Công Lao, đối với Điêu Vương Lam Linh mà nói, lại là không bị tiếp thu tồn tại. Bất quá ngẫm lại cũng nhiều ít đoán được một chút nguyên nhân nơi. Ít nhất, ba người là có huyết mạch quan hệ, có lẽ bởi vậy mới bị tiếp thu đi. Phượng Thiên Vũ sáu người suốt đêm rời đi, đợi đến hiên viên giảm nhận được tin tức khi. Sớm đã không có bọn họ bóng dáng, nhìn đen nhánh không chung. Hiên viên dạ một câu cũng chưa nói, liền như vậy đứng một buổi tối, mà huyên một cũng bồi hắn đứng một buổi tối, cho đến Thái dương dâng lên sau, mới vừa rồi thấy hắn rửa mặt một phen, tiếp tục đầu nhập công tác, chỉ tự không đề cập tới đêm qua phát sinh hết thảy, thậm chí còn phượng thiên vũ mẫu tử. Làm huyên một vị này thường bạn hiên viên dạ bên cạnh ám vệ, cũng vô pháp phỏng đoán hắn chân chính tâm tư. Này rốt cuộc là đối vương phi để ý vẫn là không thèm để ý đâu. Mặt khác, thiểu vương gia cứ như vậy bị mang đi, thật sự hảo sao. Dù sao cũng là vào hoàng gia ngọc điệp con nối roi, liền như vậy mặc kệ mặc kệ, có thể chứ. Lại nhiều vấn đề, thân là cấp dưới hắn cũng vô pháp nhúng tay trong đó, chỉ có thể lẳng lặng thủ nhà mình chủ tử, nghe lệnh hành sự đó là. Đêm qua bị thủy nguyệt tâm như vậy thiết kế sau, vị này quận chúa tự nhiên là không thể lưu lại. không khỏi lưu lại không cần thiết thai họa. Hiên viên giả tuy rằng đối phượng thiên vũ bọn họ rời đi chưa từng có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là đối thủy nguyệt tâm xử trí lại là chưa từng rơi xuống. Một chén chén thuốc trực tiếp rót hạ. Tuyệt nàng khả năng hoài thượng thuộc về hắn hiên viên dạ hải tử cơ hội, thậm chí còn phế đi nàng gõ công. Theo sau lại sai người trực tiếp đem người hộ tống hồi kinh, viết phong thư giao cho hiên viên chư giận vị này hoàng đế, trực tiếp cấp nước nguyệt trong lòng chỉ cạo đầu vì nghi đưa vào lăng kinh thành ngoại tỉnh Tâm âm Trung, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Đối với Thủy Nguyệt tâm sự tình xem như hạ màn, đương nhiên, đối với một người khác, hứa thái y đi ra vị kia hứa dịu dàng, hiên viên dạ cũng đề ra câu nói, làm hoàng đế hỗ trợ thế nàng tìm hảo nhân ra gà cho, đến nỗi trong phủ kia hai vị thông phòng nha hoàn, vốn là không coi là cái gì danh phận, trực tiếp làm các nàng rời đi, cấp đủ các nàng cả đời áo cơm vô ưu sinh hoạt, có thể cái khác hôn phối. Cuộc đời này cùng hắn lại không có bất luận cái gì căn hệ. Đương nhiên, này bất quá là lời phía sau. Lúc này Phượng Thiên Vũ đám người ở mạc hồng phong vọng hải ngoài thành trang viên đã rời giường ăn sớm một chút, thương lượng chuyến này muốn đi địa phương. Cha, ngươi làm tiểu hôi hoặc là tiểu kim đưa nguyệt vô ngần hồi một chuyến lăng kinh, hỏi một chút nguyệt lâm thanh hay không nguyện ý đi theo chúng ta cùng hồi vạn thu quốc. Rốt cuộc, hắn cũng coi như là ta trên danh nghĩa ca ca. Khi còn nhỏ lại đãi ta thực hảo, không chỉ như thế, hắn chuyến này cũng có tìm ta nguyên do mới xa độ trùng dương chạy đến bên này tìm, ta không nghĩ không từ mà biệt. Ân, ý nghĩa ngươi đó là. Mặt khác, các ngươi mấy cái có hay không cái khác sự tình muốn xử lý, cũng hảo mau chóng thu phục, đến lúc đó càng tốt một chỗ địa phương hội hợp, ở cùng rời đi. Tố ngàn khuynh cùng mặc hồng phong hơi chút trầm mặc hạ, lại là tỏ vẻ yêu cầu đối một ít người công đạo một tiếng. mới có thể rời đi đối với hai người biểu hiện phượng tường thiên nhưng thật ra rất vừa lòng ít nhất hai người đều là cái phụ trách nhiệm người sẽ không chịu đựng tính tình sang bậy nếu các ngươi đều có chuyện yêu cầu xử lý ta đem tiểu kim còn có tiểu hôi lưu lại cho các ngươi phân phối một chút xử lý tốt các ngươi sự tình đợi đến sự tình đều giải quyết sau lại ở chỗ này hội hợp như thế nào đối này ăn bài mặc hồng phong ba người tự nhiên là không có dị nghị vũ nhi Ngươi đâu? Có chuyện gì yêu cầu xử lý sao? Phượng Tường Thiên hỏi. Ta muốn chạy phía trước đi gặp một người. Phượng Thiên Vũ nói, trên mặt lại là dạng một kia ý cười. Sáu năm không thấy, hắn còn nhớ do nàng đâu. Phượng Thiên Vũ trong lòng lại là có vài phần không xác định. Thấy một người. Phượng Tường Thiên có chút ngoài ý muốn, đôi lông mày lại là hơi hơi một trọn, Bật thốt lên hỏi, Nam. Phượng Thiên Vũ che miệng khẽ cười nói, đúng vậy. Nam. Hơn nữa vẫn là một quốc gia hoàng đế Nga. Vẫn là hoàng đế. Phượng Tường Thiên đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ánh mắt mấy độ lập lòe nghiễm nhiên là hiểu sai. Cha, ngươi đừng ở kia suy nghĩ vớ vẩn. Không đùa ngươi, kỳ thật người nọ là ngươi nữ nhi ta nghĩa tử, cũng chính là ngươi kiền ngoại tôn. Là hoài vân nguyên thời điểm nhận lấy hài tử, chỉ là, lúc ấy chỉ cho rằng hắn cho dù có thân phận cũng bất quá là nào đó gia đình giàu có chung. Một ít phân tranh hạ sản vật, lại không nghĩ rằng, ta này nghĩa tử lắc mình biến hóa lại thành một quốc gia người thừa kế duy nhất. Nay không, phân biệt 6 năm sau, hắn đã đăng cơ xương đế, nhưng bất chính là hoàng đế sao. Phượng Tường Thiên nghe Phượng Thiên Vũ như vậy vừa nói, không khỏi mắt trợn trắng. Cũng không tìm nói rõ ràng, hại ta suy nghĩ vớ vẩn, lãng phí tâm tình. Bất quá, nữ nhi ngươi số phận lại là không tồi, thế nhưng còn có cái nghĩa tử là hoàng đế. chỉ là nghe ngươi nói đều tách ra 6 năm kia tiểu tử còn có thể nhận ngươi như vậy một cái nghĩa ngẫu sao phải biết rằng đế vương gia người từ trước đến nay vô tình ngươi xác định hắn còn nhận ngươi phượng thiên vũ đạm cười không nói ý tứ lại rất minh bạch vô luận kết quả như thế nào nàng là đi định rồi nếu ngươi quyết định vậy đi thôi cái kia tiểu tử là cái nào quốc gia hoàng đế xích viên quốc phượng thiên vũ đáp xích viên quốc Phượng Tương Thiên như suy tư gì, ta nhớ rõ cái này quốc gia có cái gia tộc cùng chúng ta cùng họ. Đến cũng coi như là một hồi duyên phận. Sớm một chút nhích người sớm một chút xử lý xong sự tình. Cũng hảo sớm chút xuất phát. Rời đi vạn thú quốc 10 năm hơn. Hiện giờ đã tìm được người, cũng nên là trở về lúc. Phượng Tương Thiên nói, ánh mắt lại là có vài phần hoàng hốt, nghiễm nhiên là lâm vào dĩ vãng trong trí nhớ, bất quá thực mau trở về quá thần tới. Đem thương lượng sau sự tình an bài thỏa đáng sau, mang theo Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên bay thẳng đến xích viêm quốc thủ đô viêm đều bay vút mà đi. Từ Kim Lăng Quốc xuyên qua hoang dã nơi, Phượng Thiên Vũ như nguyện thấy được cấm nguyên nơi kia một tảng lớn rậm rạp rừng cây. Gần 6 năm sinh hoạt có khổ có ngọt, nhưng càng nhiều lại là tràn ngập ấm áp hồi ức. Cha, rơi chậm lại điểm độ cao. Phượng Tường Thiên tuy không rõ vì sao, lại vẫn là rơi chậm lại độ cao. Từ cấm nguyên nơi trên không bay qua, một đường phía trên ấn ký ức phương hướng tìm kiếm lúc trước thôn dấu vết, thực mau liền thấy được quen thuộc địa hình, lại có vài phần gần hương tình khiếp cảm giác. Sau một lát, thôn nhỏ liền rơi vào Phượng Thiên Vũ trong mắt, nhưng lại không đợi nàng cao hứng, lại thấy nguyên bản nên là náo nhiệt thôn. Này sẽ lại tinh đến dường như chưa bao giờ từng có người giống nhau. Phượng Thiên Vũ trên mặt tươi cười tùy theo cứng đờ tiểu vân nguyên non nớt trên mặt mày hơi hơi một ninh. Cũng hiển lộ ra nghiêm túc thân sắc. Làm điêu vương rừng ở thôn đất chống thượng, mẫu tử hai người dẫn đầu hạ ghế dựa, rơi trên mặt đất thượng, bay thẳng đến trong thôn từ đường chạy như bay mà đi. Thường lui tới nếu là trong thôn nhìn không tới người khi, đa số thời điểm đều ở trong từ đường đợi, thương lượng sự tình hoặc là tụ tập lên có việc thương lượng. Như vậy trạng huống phượng thiên vũ cũng từng gặp được quá vài lần, nhưng lại không có một lần giống như hôm nay cho nàng cảm giác như vậy bất an. Cung tiểu vân nguyên tới rồi trong thôn từ đường nơi, nạp đại đại môn nhắm chặt, lại làm ông một tầng hôi, vừa thấy liền đã nhiều ngày chưa từng quét tước. Đem đại môn đẩy ra lúc sau, đập vào mắt hết thể lại là làm phượng thiên vũ cùng tiểu vân nguyên đồng tử đều vị trí co rụt lại, hốc mắt trong lúc lơ đãng liền đỏ. Chỉ thấy từ đường trung bãi đầy một đám quan tài, mỗi cái quan tài trước đều bày một khối linh bài, lệnh bài thượng đối ứng quan tài chung nằm người, mà này đó quan tài lại chưa đắp lên quan cái. quan trung người chỉ là ở trên người khoác vải bộ trắng, nằm ở nơi đó, an tường dường như ngủ rồi giống nhau. Nhìn kia một trương trương quen thuộc dung nhan, Phượng Thiên Vũ cưỡi ngựa xem hoa triều nội đi đến, tại nội đường bên trong tìm được thanh linh sư phụ đám người, bọn họ cũng đồng dạng nằm ở trong quan tài, duỗi tay tìm tòi hơi thở, cư nhiên đều là không có hơi thở. Chẳng sợ lộ ở bên ngoài tay cũng lược hiện khô khát, chút nào không giống đã từng chạm đến mềm mại, có vẻ cứng đờ mà lạnh băng. 3. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên đồng thời khóc thành tiếng tới, trên mặt nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, nhìn toàn bộ thôn người đều đã chết, có thể nào không cho mẫu tử hai người cảm thấy khổ sở. Những cái đó đều là ngày thường đãi các nàng cực hảo người, tuy nói thanh linh sư phụ mấy cái tự xưng tuổi rất lớn, nhưng thoạt nhìn một chút đều bất lão, càng già càng dẻo dai thân mình, thêm chi bọn họ từng người cường hãn thân thể, căn bản không đạo lý cư như vậy đã chết. còn vừa chết chính là một cái thôn người. Cái này làm cho các nàng như thế nào tiếp thu được. Khóc cái giám nga, ồn ào đến lao tử ngủ không yên, không biết giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng thân thể sao. Cái nào ra hỏa ở kia gào tăng nột. Phá la tiếng nói tùy theo vang lên, lại là đổ nhà giàu lớn rộng. Trời mưa sao? Ta trên mặt như thế nào ướt ngượng ngùng? Thanh linh sư phụ sát chết vùng dậy giống nhau ngồi dậy, sơ sơ trên mặt bị tích đến nước mắt. Căn bản không chú ý tới quan tài bên ngốc lập mẫu tử hai người. Thật thảm muốn, mỗi 10 năm đều phải ngủ một chuyến quan tài, ta này đem lão xương cốt đều cứng đờ. Lần sau muốn nhiều lót vài thứ, lạc đến hoảng. Dễ một cùng dễ hỏa không hổ là song bào huynh đệ, lại là tâm hữu linh tê nhất điểm thông trăm miệng một lời nói đồng dạng lời nói, rất là thần kỳ. Đệ nhị năm tam trương không cần giả chết dọa người hoa. Lục tục người từ quan tài chung ngồi dậy tới. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên có điểm trận tròn mắt, ngược lại là đứng ở từ đường cửa chỗ Phượng Tường Thiên hình như có sở liệu giống nhau, vẫn chưa đại kinh Tiểu Quái. Di, Tiểu Vũ, Tiểu Vân Uyên, các ngươi như thế nào đã trở lại? Nay sẽ mới chú ý tới Phượng Thiên Vũ mẫu tử hai người dễ hỏa không khỏi ngạc nhiên nói. Nha, ta không phải hoa mắt đi, như thế nào cửa nơi đó còn đứng một cái Tiểu Vũ, Nga, không, không đối đó là Nam, không phải Tiểu Vũ. Chẳng lẽ là song bảo thai ca ca? Dễ một tầm mắt còn lại là dừng ở phượng tường thiên trên người, nay một tiếng kinh hô lại là đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Khu khu, các vị hảo, tại hạ phượng tường thiên, là vũ nhi phụ thân, đều không phải là ca ca. Phượng tường thiên ho nhẹ một tiếng nói ra chính mình thân phận. Phụ thân sao? Khó trách lớn lên giống như, bất quá cũng đúng, ngươi như vậy già rồi, xác thật không phải đương ca ca liêu. Dễ hỏa lời này vừa nói ra, dễ mục lập tức phụ họa Không sai, này tóc, giúp chúng ta còn bạch, đủ lão nói là phụ thân đều cảm thấy quá tuổi trẻ. Dễ mục lời này vừa ra, Phượng Tường Thiên lại là xấu hổ. Bất quá, xem nữ nhi cư nhiên vì này nhóm người chết mà như vậy khổ sở, hắn có gì nếm không rõ ràng lắm thôn này người đối Phượng Thiên Vũ hai mẹ con tầm quan trọng, liền cũng trầm mặc. Từ từ đường ra tới sau. Ở dễ hỏa dễ mục hai vị võ tông giải thích hạ, Phượng Thiên Vũ hai mẹ con cũng tùy theo minh bạch sự tình nguyên do. Nguyên lai lại là 10 năm một lần làm theo phép, trong thôn người đều yêu cầu ở từng người quan tài trung trầm miên một tháng thời gian, đem thân thể cơ năng hạ thấp thấp nhất trình độ, phảng phất giống như đã chết giống nhau. Qua này một tháng sau liền sẽ tự động tỉnh lại. Cũng coi như Phượng Thiên Vũ bọn họ vận khí không tồi, hôm nay vừa lúc là tỉnh lại nhật tử, mới vừa rồi không nháo ra đại sự. rốt cuộc nếu là thật làm người nghĩ lầm đã chết bình xuống mổ vì an ý tưởng nay trong thôn đoàn người chẳng lẽ không phải phải bị đinh thượng quan tài cái thật sự chết thẳng cẳng phượng thiên vũ trở về không thể nghi ngờ làm cho cả thôn đều náo nhiệt lên lập tức liền có thôn dân xuất ngoại săn bắt đồ ăn trở về mà phượng thiên vũ cùng tiểu vân uyên cũng đi động thủ ngắt lấy rau dại linh tinh đồ vật chuẩn bị đồ ăn ăn một bữa no nê giá nồi rửa chén Chuẩn bị gia vị liêu này đó không cần phân phó đều có người hỗ trợ làm tốt. Dư lại chính là chờ con ngồi trở về lúc sau, trực tiếp tách rời sau. Bắt đầu nấu nướng đồ ăn. Phượng Thiên vũ trụ nghệ Phượng Tường Thiên là kiến thức qua, bất quá, xem nàng múa may một phen băng cốt đào tách rời con ngồi hùng mãnh tư thế, lại là làm Phượng Tường Thiên có chút trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng chỉ là khinh công lợi hại, Làm cho một tay hảo đồ an dịu ngoan nữ nhi hiển lộ ra như thế bạo lực một mặt, Phượng tường Thiên này trong lòng phức tạp có thể nghĩ. Rượu đủ cơm no qua đi, cùng mọi người nói chuyện phiếm một thời gian, Phượng Thiên Vũ đem chính mình chuẩn bị rời đi sự tình làm cho mọi người mặt nói. Đối này mọi người đều tỏ vẻ duy trì, làm nàng không cần nhớ mong nơi này, nếu nào ngày ở không nổi nữa. Đại nhưng trở về bên này, bọn họ vẫn là vô thượng hoan nghênh, không có nặng nề ly biệt. chỉ có hoan thanh tiếu ngữ chung chúc phúc phượng thiên vũ ba người chỉ ở trong thôn đãi một ngày ở ngày hôm sau sáng sớm cùng mọi người nhất nhất cáo biệt đi trước xích viêm quốc không khỏi kinh thế hai tục phượng thiên vũ ba người tự nhiên không có khả năng tùy tiện xâm nhập hoàng cung đi tìm vân kỳ may mắn này hoàng thành bên trong còn có phiến núi rừng nhưng thật ra phương tiện ba người cưỡi điêu vương rất xuống tuy rằng giờ phút này ba người là vào cung chính là ban ngày ban mặt cũng không thể xung loạn lại chỉ có thể được đến trời tối mới có thể hành động. Bất quá, trước đó, Phượng Thiên Vũ ba người trực tiếp tại đây trôi trong hoàng cung trong núi tìm kiếm con ngồi, giải quyết ấm no vấn đề. Không thể không nói, xích viêm quốc hoàng đế nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ, cho dù là này rất ít có người lui tới sau núi Trung, cũng kiến tạo một ít đỉnh hóng gió bàn đá, lấy cung người nghỉ ngơi chi dùng, nhưng thật ra tiện nghi Phượng Thiên Vũ đám người. Ở ăn cơm trong lúc, phượng thiên vũ sớm đã làm cấm giả quét toàn bộ hoàng cung đem bản đồ địa hình sửa sang lại ra tới sau đó căn cứ thu thập đến tư liệu tìm kiếm cho tới bây giờ quý vì một quốc gia hoàng đế tư mã vân kỳ tẩm cung vị trí chỉ đợi ban đêm đã đến là lúc trộm sơ đến địa phương sau thấy thượng một mặt xem như cáo biệt đương nhiên nếu là phượng thiên vũ đưa ra hiên viên dạy cho nàng kia khối lệnh bài chỉ cần báo cao ý đồ đến tin tưởng thực mong là có thể đủ nhìn thấy người Bất quá cứ như vậy, thế tất muốn cùng hiên viên giả nhắc lên quan hệ, vẫn là cái loại này thật không minh bạch quan hệ, này lại không phải Phượng Thiên Vũ muốn nhìn đến kết quả. Nhiều lần cân nhắc sau, cũng liền trước mắt phương pháp này nhất gì dùng. Chiêu Nam Điện nơi thư phòng chỗ, tuổi trẻ thừa tướng Khương Ngọc Dương tay cầm một chồng sổ con vẻ mặt nghiền ngẫm cười. Trong thừa tướng đại nhân, người kia chuyện làm được có bao nhiêu làm người nghiến răng nghiến lợi, xem đem đám kêu lão nhân tức giận đến liên tục thượng sổ con. Đều là tham ngươi nội dung, đâu chỉ một cái khánh trúc nan thư có thể nói xong. Năm ấy 12 tuổi lại đã là lại đã là càng có đế vương khí thế tư mã vân kỳ, đôi lông mày nhẹ trọn, lộ ra vài phần nghiền ngâm nói. Kia bộ dáng, kia tư thế, nào tựa như là một cái nho nhỏ thiếu niên nên có được thành thục lão luyện. Hoàng thượng, những cái đó lao hủ bại ái như thế nào lăn lộn khiến cho bọn họ lăn lộn đi, đối thần mà nói đều là không quan hệ đau khổ sự tình. Lựa bọn họ cũng sốc không dậy nổi bao lớn bọt sóng, không phải sao. Khương Ngọc Dương hồi dư cười, tuy rằng thực thiện, lại có khác hương vị. kia đảo cũng là. Chỉ là, này đó lao nhân sau lưng đều có không yếu thế ra chống đỡ, ở chưa từng hết thẻ phía trước, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cần phải có chút băn khoăn. Điểm này thần tự nhiên cũng minh bạch, nếu không có như thế, cũng không đến mức còn cho bọn hắn thể diện. Ngọc Dương, kia chuyện hiện giờ nhưng có mặt mày sao? Hoàng thượng là chỉ Bích Lãng Thành mất tích vị phu nhân kia. Ân, Đều mau 6 năm, chẳng sợ xích viêm quốc ly đến có chút xa, khá vậy không đến mức tìm cá nhân đều yêu cầu 6 năm thời gian, chẳng muốn biết nàng rốt cuộc như thế nào. Việc này có chút mặt mày, bất quá lại là không xác định. Nga, chỉ giáo cho. Mới nhất được đến tin tức, Kim Lăng Quốc giả Vương nghe đồn năm đó gặp nạn Bích Lãng Thành mẫu tử đã là tìm về, hiện giờ tuy rằng còn chưa công bố thiên hạ. Kim lăng quốc hoàng đế lại là cố ý phong nàng vì dạ vương phi, chỉ chờ thời cơ chín mùi sau, xác lập thân phận. Mà vị kia tiểu vương ra nhưng thật ra vào hiên viên gia ngọc điệp, kém bất quá là cha mẹ một hồi hôn sự, thông cáo thiên hạ. Này tin tức nhưng thật ra ngoài ý muốn, bất quá, này cùng chấm muốn tìm kiếm người có gì căn hệ. Nói đến cũng là trùng hợp, vị này dạ vương phi dung mạo cùng ngài cung cấp bức họa cơ hồ giống nhau như lúc, nếu là ấn tin tức suy đoán. Nếu là phu nhân sinh hài tử, hiện giờ cũng không sai biệt lắm là vị kia tiểu vương gia tuổi tác, quan trọng nhất chính là đã từng mặc ra hai vị song bảo thai nữ Tỳ hoa di cùng hoa nhạc, bị điều hướng an bài đến nàng bên cạnh hầu hạ, tựa hồ có khác ý tứ ở trong đó. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp sao? Đồng dạng dung mạo có thể nói là người có tương tự, kia đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm, đồng dạng có gần 6 tuổi hải tử. Chẳng lẽ này đó cũng có thể như vậy trùng hợp ghé vào một hối. Ý của ngươi là tư mã vân kỳ ánh mắt sáng ngời, không khỏi phiếm một kia vui sướng. Đúng là Hoàng thượng ngài đoán cái kia ý tứ. Rốt cuộc, này trùng hợp quá mức. Khương Ngọc Dương trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, chạy nhanh phái người nắm chặt thời gian xác định đối phương thân phận, chỉ hy vọng lần này sẽ không lại là công giã chàng vui mừng. Nặng. Khương Ngọc Dương đáp lời. Theo sau lại cùng Tư Mã Vân Kỳ thảo luận một ít triều chính thượng sự tình, vẫn luôn lăn lộn đến mặt trời lặn Tây Sơn, mới vừa rồi từ bỏ. Để lại Khương Ngọc Dương ở trong cung dùng bữa qua đi, hơi làm nghỉ ngơi sau, Tư Mã Vân Kỳ lại có chút không nghĩ lại xem sổ con, ngược lại là tâm huyết dâng trào chạy tới tới gần sau núi vườn, bình lui người không liên quan, thay đổi một thân thường phục, giống như một cái bình thường xanh miết thiếu niên, mà phi đế vương, một mình một người ở trong vườn lặng lặng đợi. Trong cung người sớm đã tập mai thành thói quen, chỉ là thu hảo vườn không cho người đi vào, đến nỗi sau núi càng không cần lo lắng, trừ phi có thể phi, thật đúng là không người có thể từ vạn trượng vách núi hạ bò đến sau núi, ngược lại lẻn vào hoàng cung bên trong. Xô xô xoạt xoạt một trận động tĩnh đánh vỡ trong vườn yên lặng. Tiểu Vân Nguyên vốn là nhàm chán đến bên này đi dạo, chờ đến bóng đêm lại thâm điểm khi, lại cùng Phượng Thiên Vũ đi gặp Vân Kỳ ca ca. lại không nghĩ rằng thế nhưng tại đây sau núi hoa viên nhỏ chung nhìn đến một vị tiểu ca ca một người ngồi ở kia nhàm chán phát ngốc ai tư mã vân kỳ thiên đầu lạnh dọn quát tay đã là tham nhập trong lòng ngực sờ đến trong lòng ngực cơ quan tráp khâu ở trong tay tiểu ca ca hảo ta không có ác ý nga chỉ là gặp ngươi một người nhàm chán ngồi ở kia cho nên liền tới đây nhìn xem mà thôi ngươi cũng không nên hiểu lầm nga tiểu vân nguyên từ bùi hoa chung chui ra tới vốn là có thể cho Vân Kỳ phát hiện, nhưng thật ra biểu hiện thực chấn định. Tiểu Hải Tử Tư mã Vân Kỳ lược hiện kỳ quái. nay hoàng cung trong địa, người không liên quan không được đi vào, như thế nào có Tiểu hài Tử? huống chi, trong cung đầu trừ bỏ Tiểu Thái Giám ở ngoài, căn bản nhìn không tới như vậy tuổi tác Hải Tử, càng không cần đề này một thân giả dạng cũng không phải trong cung người. Chỉ là liếc mắt một cái, Tư mã Vân Kỳ liền đem Tiểu Vân Nguyên thân phận xem cái thấu triệt. Ngươi không phải trong cung người, ngươi là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ nhà ngươi đại nhân chưa từng nói cho ngươi, tự tiện xông vào hoàng cung trong địa, là tử tội một cái sao? Tư mã Vân Kỳ trầm giọng quát hỏi nói, vốn tưởng rằng sẽ dọa đến Tiểu Vân Uyên, nào liêu hắn ngược lại là dạng sán lạn tươi cười đã đi tới, một mông liền ngồi ở Tư mã Vân Kỳ bên cạnh. Tiểu ca ca không cần như vậy hung nga, Còn có hoa, ngươi giấu ở trong lòng ngực cơ quan cháp đối ta vô dụng. Ngươi vẫn là không cần lộn xộn hảo. Bằng không lộng hỏng rồi, muốn mâu thân hỗ trợ chữa trị, ta khẳng định là phải bị thoá mạ một đốn. Tư mã vân kỳ mày hơi hơi nhảy dựng, lại là không nghĩ tới chính mình ẩn ngấp động tác thế nhưng bị tiểu vân Nguyên xuyên qua, còn nói ra hắn trong lòng ngực sở tàng chi vật. Cái này tiểu hài tử rốt cuộc là người nào? Tư mã vân kỳ lần đầu tiên cảm thấy xem một cái so với chính mình còn nhỏ một nửa hài tử có loại nhìn không thấu cảm giác. Nhìn Tiểu Vân uyên kia sán lạn miệng cười, nguyên bản đề phòng lại không biết vì sao tùy theo bông, thậm chí còn lộ ra một mặt khó được thả lỏng tươi cười nhìn Tiểu Vân uyên Người tên là gì? Như thế nào chạy đến trong cung tới? Có hay không đại nhân mang người tiến vào Bọn họ hiện giờ lại ở nơi nào? Tiểu ca ca, ngươi một hơi hỏi nhiều như vậy, ta như thế nào trả lời nha? Còn có Nga, ngươi này thái độ giống như thẩm vấn phạm nhân ra, nhưng ta chỉ là Tiểu Hải Tử. không phải pháp nhân ngươi không thể dùng như vậy miệng lưỡi hỏi ta bằng không ta không cao hứng liền không trả lời vấn đề của ngươi tiểu vân nguyên mãi thanh mãi khí vẻ mặt thiên chân nhìn vân kỳ kia tiểu bộ dáng rất là vô tội tư mã vân kỳ hơi hơi sửng sốt đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi kia một phen hỏi chuyện xác thật có chút không ổn không khỏi mở miệng xin lỗi thực xin lỗi một không cẩn thận liền có chút thói quen như vậy hỏi người hi hi tiểu ca ca ngươi không cần xin lỗi Ta vừa rồi là cùng ngươi đùa giỡn. Vừa rồi ta thấy đến tiểu ca ca ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thực thân thiết Nga, thật giống như ngươi chính là ta ca ca giống nhau. Tư mã Vân Kỳ không khỏi cười, ngươi tiểu gia hỏa này, miệng nhưng thật ra rất ngọn. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vân Uyên, ta kêu Vân Uyên Nga. Tiểu ca ca, ngươi là trong cung người đi. Ta có thể hay không thác ngươi tìm cá nhân? Tìm ngươi. Tư mã Vân Kỳ có chút ngoài ý muốn. Là nha, ta cùng mẫu thân muốn đi rất xa địa phương, lần này tới là vì tìm Vân Kỳ ca ca, cùng hắn từ biệt. Tư mã Vân Kỳ hơi hơi sừng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ từ nhỏ Vân Nguyên trong miệng nghe được tên của mình. Chẳng lẽ là cùng tên? Chính là, cũng không đúng nha. Trong cung đầu có kia rẻ, là tuyệt đối sẽ không có người cùng chủ tử cùng tên. huống chi, lấy tiểu Vân Nguyên số tuổi. Hẳn là không có khả năng tùy tiện xuống tới. Hắn vừa rồi nhắc tới mẫu thân, còn nói là muốn tới cáo biệt. Tư mã Vân Kỳ nhìn từ trên xuống dưới tiểu Vân uyên không cấm hỏi. Vân uyên ngươi năm nay vài tuổi. Màu 6 tuổi. Ngươi muốn tìm Vân Kỳ Kaka, có cái gì đặc biệt địa phương sao? Thì như nói thân phận của hắn linh tinh. Tiểu Vân uyên chớp trước mắt, mẫu thân nói, Vân Kỳ Kaka là một quốc gia hoàng đế, năm nay 12 tuổi Nga. Ken ken một tiếng. Một cái cái ly làm tư mã vân kỳ đụng tới. Ngáy mắt ngã trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Lập tức kinh động thủ hộ vệ, lập tức vọt vào. Đều lui ra ngoài, không có phân phó không được tiến vào. Tư mã vân kỳ lạnh lùng nói. Nặc. Xôn sao một đám người lại như thủy triều thối lui đến vườn bên ngoài. Tiểu vân nguyên đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, hình như có sở trai nhìn tư mã vân kỳ, nhìn thẳng hắn gian. Lại thấy trên mặt hắn nhiều một mạt ôn nhu tươi cười. Hay là, ngươi là đương hoàng đế Vân Kỳ ca ca? Vậy ngươi hẳn là chính là Kim Lăng Quốc dạ Vương Nhi Tử, hiên viên Vân uyên. Mẫu thân tên húy hẳn là Phượng Thiên Vũ Lạc. Tư mã Vân Kỳ cũng có điều phát hiện. Cười hỏi. Hoa, Vân Kỳ ca ca thật là lợi hại, cư nhiên liền cha ta là ai đều đoán được ra tới. Quả nhiên. Tư mã Vân Kỳ cười cười. Vân uyên, mẹ nuôi hiện giờ ở đâu? Ngươi nói phải rời khỏi là thật vậy chăng? Các ngươi muốn đi đâu? Cư nhiên như vậy lỗ mãng liền xông vào trong hoàng cung tới. Tư mã Vân Kỳ ở xác định Tiểu Vân uyên thân phận sau, cả khuôn mặt thượng tươi cười liền trở nên nhiều, người cũng trở nên ôn hòa rất nhiều, mang theo vài phần sủng lịch hỏi Tiểu Vân uyên. Mẫu thân ở sau núi Nga, cùng ông ngoại cùng nhau, chúng ta vốn dĩ chuẩn bị buổi tối trộm sờ đi vào tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy xảo. Khiến cho ta ở chỗ này gặp. Nếu là mẫu thân biết khẳng định sẽ thực vui vẻ. Mang ta đi. Ta đã thật lâu không gặp mẹ nuôi. Ta chính là tìm các ngươi 6 năm. Chỉ tiếp gần nhất mới có một chút mặt mày. Vừa rồi chỉ là thử ngươi một phen. Đảo cũng không nghĩ tới chó ngáp phải rồi. Hi hi. Vân kỳ ca ca cũng đừng nản trí. Nếu không có mẫu thân cùng ta rời đi cấm nguyên nơi. Chẳng sợ ngươi lại hoa 10 năm 20 năm đều không thể tìm được chúng ta tin tức. Nga. Cấm Nguyên ơi! Đó là địa phương nào, nghe tới thực thần bí bộ dáng. Cái này không thể nói, bởi vì nơi đó ở các gia gian mãi mãi không thích có người quấy rầy, ta là không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nơi đó cơ hồ ngăn cách với thế nhân, hơn nữa không phải người thường có thể đạt tới địa phương Nga. Thì ra là thế, vậy khó trách. Tư mã Vân Kỳ gật gật đầu, đảo cũng chưa từng hỏi nhiều, ngược lại là đứng lên, Vân Uyên Đái ta đi gặp mẹ nuôi, ta tưởng nàng. Ân. Kia Vân Kỷ ca ca ngươi cần phải cùng hảo, ta khinh công thực hảo, đừng cùng ném lạc. Tiểu Vân Nguyên cười xấu xa chớp trước mắt, làm cho Tư Mã Vân Kỷ có chút dở khóc dở cười. Yên tâm đi, ném không được. Ta khinh công cũng không tồi. Vậy được rồi, chúng ta đi, mẫu thân liền ở trên núi. Tiểu Vân Nguyên nói chiều Tư Mã Vân Kỷ vẫy vây tay, theo sau dẫn đầu một bước chạy ra khỏi cái này vườn. Nhìn Tiểu Vân Nguyên phiêu giật mà mau lẹ động tác, tư mã Vân Kỳ không khỏi lược cảm kinh ngạc, bất quá thực mau trở về quá thần tới đuổi theo, trong nháy mắt liền vào sau núi Phạm Trù, lại là hướng tới khó đi con đường xuyên qua, có khi chạy đến một đoạn thời điểm liền sẽ phát hiện, nơi này vừa lúc trải qua lên núi mô đoạn thềm đá lộ. Mà này đoạn thềm đá so chi Tiểu Vân Nguyên dẫn đường đi lộ trình kỳ thật đều là đồng dạng địa điểm, nhưng thời gian thượng, nghiễm nhiên là đi thềm đá càng mau một bước. Tiểu Vân Uyên kia phân tiểu tâm tư tư mã Vân Kỳ nếu là còn nhìn không ra, cũng uổng phí hắn này 6 năm tới nỗ lực. Theo tới gần đỉnh núi là lúc, chu vi cây cối càng thêm rầm rạp, ẩn ẩn chung nhưng thật ra thấy một mạt ánh lửa sáng lên, lại là ở tới gần đỉnh núi một tòa đỉnh hong do chung, vừa lúc bị cây tối vây quanh, không đến mức làm ánh lửa lộ ra, dẫn tới không cần thiết phiền thoái. Vân Uyên, đều nói không cần chạy loạn, người đứa nhỏ này thật là một chút đều không nghe lời. Phượng Thiên Vũ nghe thấy tiếng bước chân sau, không cấm sụ mặt cửa mắng. Tư mã Vân Kỳ lập tức dừng bước, thân mình hơi hơi run rẩy. Xa cách 6 năm thanh âm, như cũ giống như trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu. Là nàng, thật là nàng. Nhiều năm qua sớm đã đã quên nước mắt tư vị, Tư mã Vân Kỳ chỉ cảm thấy đôi mắt có chút đau đau khổ ngứa, sau đó tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, vượng khai kia một đạo nho nhỏ ánh lửa. Tiểu vân Uyên quay đầu lại gian tất nhiên là thấy được tư mã vân kỳ phản ứng, lược có vài phần kinh ngạc rất nhiều, càng là đối vị này tiểu ca ca rất có hảo cảm. Năm đó sự tình Phượng Thiên Vũ đều cùng hắn nhắc tới quá, phía trước trong miệng hắn đầu tuy là kêu vân kỳ ca ca, kêu đến như vậy thân mật, trên thực tế trong lòng vẫn chưa đối cái này chưa từng gặp mặt nghĩa huynh có điều nhận đồng. Bất quá, theo kêu bởi vì Phượng Thiên Vũ thanh âm mà dừng lại bước chân. còn có kia lưỡng đạo hoàn toàn ngoài ý liệu nốc lăng trụ mà không tự giác lưu lại nước mắt nguyên bản xa lạ tựa hồ cũng bởi vì giờ phút này tư mã vân kỳ cầm lòng không đậu mà có điều nhận đồng thiệt tình nhớ mong mẫu thân người mới là chân chính để ý mẫu thân người vân kỳ ca ca ngươi vẫn chưa bởi vì thân phận địa vị liền quên đi qua đi phát sinh hết thảy dứt bỏ rất kia phân tuy rằng không có huyết thống quan hệ lại càng tựa thân nhân cảm tình ngươi đủ tư cách Thu hồi rừng ở tư mã Vân Kỳ trên người tầm mắt, hắn hay không chỉ là ngụy trang cảm xúc, căn bản trốn bất quá cấm kiểm tra đo lường, nguyên nhân chính là là cầm lòng không đậu. Tiểu Vân Nguyên mới đối tư mã Vân Kỳ có điều nhận đồng, cũng có chính mình một cái nho nhỏ chủ ý. Mẫu thân, ngươi không cần sinh khí Nga. Chạy loạn là ta không đúng, chính là, ta có cấp mẫu thân mang đến một người Nga. Mau nhìn xem đó là ai. Tiểu Vân Nguyên cười phát gục phượng thiên vũ trong lòng ngực. lôi kéo nàng chiều thềm đá lối vào đi đến đừng kéo ta chính mình sẽ đi rốt cuộc là cái gì làm ngươi như vậy thần thần bí bí phượng thiên vũ cười lắc lắc đầu chậm gì gì đi tới thềm đá khẩu ngước mắt vọng qua đi lại thấy một cái bạch y thi thiếu niên đứng ở trên thế giới non nớt trên mặt mơ hồ còn có vài phần quen thuộc đặc biệt cặp kia ôn nhu mà tràn đầy quyến luyến hai tròng mắt lại như vậy quen thuộc Ngươi... Người Phượng Thiên Vũ lại là có chút không biết như thế nào mở miệng chỉ vào chậm rãi đi lên trước tới Tư Mã Vân Kỳ. Chỉ thấy hắn thượng cầu thang đi tới Phượng Thiên Vũ trước mặt, lại là cong hạ đầu gối, cấp Phượng Thiên Vũ được rồi quỳ lệ lễ, lễ. Đứa con bất hiếu tâm nhi, cho mẫu thân thình an. Tư Mã Vân Kỳ quỳ đến như vậy tự nhiên, chút nào chưa từng bởi vì chính mình thân là thiếu niên hoàng đế thân phận liền bảy cái giá, mà lại như vậy tự nhiên quỳ xuống. Ở nàng trước mặt. hắn chỉ là năm đó cái kia giúp vào nàng trong lòng ngực đứa bé chỉ là cái kia ngọt ngào gọi mẫu thân sẽ bởi vì sợ hãi cùng lo lắng ôm nàng khóc giống một hồi trĩ nhi tam nhi tam nhi người đứa nhỏ này tốt xấu cũng là một quốc gia hoàng đế có thể nào tùy tiện hướng người quỳ xuống chẳng lẽ ngươi mấy năm nay ở xích viêm quốc học được chính là như vậy vô dụng đồ vật phượng thiên vũ vội vàng nâng dậy tư mã vân kỳ vẻ mặt bất mãn trách cứ Tay lại là tự nhiên mà vậy vì hắn đem vả táo thượng còn cổ bài sạch sẽ, phảng phất làm không biết bao nhiêu lần, động tác lại như vậy mềm nhẹ tự nhiên. Mẫu thân, ta chẳng sợ thành hoàng đế, ở mẫu thân trước mặt vĩnh viễn đều là Ngài Tam Nhi, vô luận là tháng 6 năm năm điểm này đều sẽ không thay đổi. Làm nhi cấp mẫu thân quỳ xuống hành lễ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, sao là tùy tiện Tư mã vân kỳ cười đáp, lại là nắm phượng thiên vũ tay. Chỉ cảm thấy này đôi tay vẫn là như vậy ấm áp, chẳng sợ chính mình tay đã là không hề là lúc trước kia chỉ tay nhỏ, sớm đã có thể khởi động một mảnh không trung, lại vẫn là không muốn xa rời này chỉ tay độ ấm. Người đứa nhỏ này, chỉ là mấy năm không thấy, miệng thượng công phu nhưng thật ra tăng trưởng. Bất quá, ái khóc nhẹ tật xấu lại là không đổi được. Nhìn xem, mặt đều hoa cũng không lao lao, giống cái trường không lớn hải tử. Phượng Thiên Vũ lôi kéo tư mã Vân Kỳ ngồi xuống đỉnh hóng gió chỗ, móc ra khăn vì hắn trả lao phía trước lung tung trả lao khi lưu lại dấu vết, trong lòng cảm khái và ngàn. Tư mã Vân Kỳ không khỏi trên mặt hơi hơi đỏ lên, lại là có vài phần ngượng ngùng. Mẫu thân mấy năm nay quá đến tốt không? Ta ở biết được ngươi sau khi mất tích, liền phái người tìm kiếm, chỉ tiếc vẫn luôn đều không có xác thực tin tức, thật là lo lắng chết ta. Kỳ thật cũng không có gì. Bất quá là đi một chỗ tương đối hẻo lánh sơn thôn ẩn cư một đoạn thời gian, nơi đó quá mức không có phương tiện, cũng rất ít người sẽ đi, tự nhiên biết đến người liền ít đi. Bất quá, kia mấy năm chúng ta quá đến tuy rằng không bằng dĩ vang phú quý, nhưng ít nhất cơm no áo ấm, đảo cũng biết đủ. Một trụ đó là gần 6 năm, cho đến vân nguyên như vậy lớn, mới quyết định ra tới đi dạo. Cũng may mắn ra tới, bằng không, thật đúng là sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự tình. Ai, chuyện quá khứ đều đi qua, tạm thời không nói, cho ngươi giới thiệu hạ, đây là mẫu thân trà, ngươi cũng đi theo vân uyên, kêu ông ngoại. Phượng Thiên Vũ nửa thật nửa giả kể ra chính mình sự tình, nhân tiện đem đề tài vừa chuyển, giới thiệu khởi Phượng Tường Thiên. Tư mã Vân Kỳ phía trước cũng đã chú ý tới Phượng Tường Thiên tồn tại, trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, lại bởi vì bản thân đế vương bồi dưỡng bình tĩnh, vẫn chưa đại kinh tiểu quái. Hiện giờ biết được Phượng Tường Thiên thân phận sau. cũng có thể đủ khéo léo ứng đối gọi một tiếng ông ngoại đệ nhị năm năm trương nhận đồng phượng tường thiên đối tư mã vân kỳ ấn tượng đầu tiên rất tốt có thể lấy một cái đế vương thân phận còn có thể nhớ ngày xưa ân tình kia một quỳ là buông xuống hết thể ngụy trang làm hắn không hề là một cái đế vương mà chỉ là người thường ra nhi tử không tồi thực không tồi tiểu vân nguyên mỹ tư tư nhìn tư mã vân kỳ càng xem càng vừa lòng càng xem càng cảm thấy mâu thân ánh mắt thật không sai. Cung tư Mã Vân Kỳ nói chuyện phiếm mấy năm nay sự tình, không thể nói tự nhiên hàm hồ mang quá, không thể hỏi cũng sẽ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, một vừa hai phải liền hảo. Không khí rất là hòa hợp. mẫu thân, Vân uyên nói các ngươi phải rời khỏi, đây là muốn đi đâu. Chẳng lẽ không thể tại đây nhiều lưu lại một ít thời gian, cũng làm cho nhi thừa hoan rời gối. Đứa nhỏ đốc, ngươi đã là một cái đế vương. trên vai khiêng chính là toàn bộ xích viêm quốc giang sơn ngươi trong lòng có trách nhiệm ta nhưng không nghĩ sáu cái thai họa bêu danh nói nữa ta chuyến này cũng là vì giải quyết một ít phiền thoái này đó phiền thoái có điểm đặc thủ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt phượng thiên vũ nói còn không quên chừng mắt nhìn phượng tường thiên liếc mắt một cái lại thấy hắn sờ sờ cái mũi quay mặt đi làm như không nhìn thấy như vậy a kia mẫu thân các ngươi chuyến này muốn đi đâu vạn thu quốc Tư Mã Vân Kỳ thần sắc hơi đổi, thật là kinh ngạc nói, vạn thú quốc. Chẳng lẽ là cách trùng dương một khắc khối trên đại lục cái kia quốc gia. Ta nhớ rõ không lâu trước đây bọn họ quốc gia có người đi kim Lang quốc, hay là ngài là muốn đi theo bọn họ đi vạn thú quốc. Chính là, vì cái gì? Bách thú đoàn người xác thật đến từ vạn thú quốc, đến nỗi ta đi nguyên nhân, đó là bởi vì ta vốn chính là vạn thú quốc người. Khi còn bé bởi vì một ít nguyên nhân tới rồi cái này quốc gia. Đã từng ngươi cũng nghe quá ta lấy mất trí nhớ vì lấy cớ. Mang theo các ngươi khắp nơi chạy. Kỳ thật, lời này cũng không sai. Ta xác thật mất ký ức, chẳng qua mấy ngày hôm trước khi mới vừa rồi tìm trở về, ngay cả cha ta cũng là vừa rồi tương nhận. Hay là, mẫu thân ngươi tư mã vân kỳ muốn nói lại thôi, thật sự không thể tin trong lòng cái kia suy đoán, rốt cuộc, vô luận thấy thế nào. cùng hắn trong ấn tượng người đều không có mấy cái điểm giống nhau. Ân, Ta vốn chính là vạn thú quốc người, bách thú đoàn vị kêu đoàn trưởng Nguyệt Lâm Thanh, kỳ thật, ta muốn cứ gọi hắn một tiếng ca ca. Tuy rằng không coi là thân ca ca, lời này Phượng Thiên Vũ lại là chưa đề. Nhưng nếu là Phượng Thiên Vũ một cái khác suy đoán không sai, này Nguyệt Lâm Thanh lại cũng coi như là nàng ca ca. Rốt cuộc, Nguyệt Hoa Thạch sự tình còn không có biết rõ, nàng vô pháp kết luận một chút sự tình. Lại là như thế. Tư mã Vân Kỳ trầm mặc một lát, chậm rãi tiêu hóa phượng thiên vũ cấp ra tin tức. Một lát sau lần thứ hai đã mở miệng. kia mẫu thân ngươi muốn đi bao lâu? Ngươi đem Vân Uyên để để mang đi, dạ vương sao lại thiện bãi cam hưu. Tư mã Vân Kỳ nói không khỏi nhìn mắt tiểu Vân Uyên. Việc này ngươi nhưng thật ra hoàn toàn có thể yên tâm. hắn giờ phút này đều có chút úc còn không mang nổi mình úc. liền tính muốn thoát thân ít nhất cũng là mấy tháng sau sự tình. liên tính hắn đuổi tới vạn thú quốc cũng ít nhất là gần một năm sau sự tình mà ta chuyến này hồi vạn thú quốc đều không phải là đi thuyền thời gian thượng không phải bọn họ có thể bằng được nếu phượng tường thiên dám mở miệng nói kỵ thừa kim linh điêu hồi vạn thú quốc vô luận là tốc độ vẫn là cái khác phương diện hẳn là có tuyệt đối nắm chắc mới là lại thêm chi kim linh điêu tốc độ cùng sức chịu đựng vạn dặm trùng dương tin tưởng không phải là việc khó nghe được phượng thiên vũ như thế vừa nói Tư mã Vân Kỳ nhưng thật ra yên tâm không ít. Mẫu thân, vậy ngươi về sau còn sẽ trở về xem ta sao? Tư mã Vân Kỳ không cấm hỏi. Đây là tự nhiên, ta còn muốn nhìn ngươi thành ra, nhìn xem ta tiểu tức phụ, tự nhiên là phải về tới. Đây chính là mẫu thân ngươi nói. Ngươi nếu là không trở lại, ta liền không thành hôn, đến lúc đó ta tư mã ra nếu là chặt đứt lương khói, đó chính là mẫu thân ngươi làm hại. Tư mã Vân Kỳ thuận thế leo lên. Lại là chơi khởi lại tới. Hoa, thật lớn áp lực Nga. Không khỏi bị nhà ngươi tổ tông toái toái niệm niệm chết ta, cho dù có thiên đại sự tình, ta cũng muốn trở về xem ngươi thành hôn mới được. Phượng Thiên Vũ lược hiện khoa chứng nói, trong lúc nhất thời tiếng cười một mảnh hòa thuận vui vẻ. Mẫu thân. Thiểu Vân Luyên bỗng nhiên kêu một tiếng, kéo kéo Phượng Thiên Vũ vào áo. Nhi tử, làm sao vậy? Phượng Thiên Vũ khó hiểu nói. mẫu thân. Dù sao chúng ta muốn đi vạn thú quốc ngắn hạn nội cũng chưa về, không bằng cấp vân kỳ ca ca một cái tín vật, nếu là gặp gỡ vô pháp giải quyết sự tình khi, có thể tìm 18 bọn họ hỗ trợ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý kiến hay Phượng Thiên Vũ nhớ tới thiên cơ lâu mạng lưới tình báo xây dựng đã sơ cụ quy mô, đối với ngầm hắc ám giới thẩm thấu đã tới rồi nào đó trình độ, nhưng thật ra có thể giúp được với một ít vội. Vô luận là tình báo vẫn là vũ lực phương diện. Lấy Vân Kỳ hiện giờ thế lực mà nói, nhiều ít vẫn là yếu đi điểm. Nhưng nếu là hơn nữa thiên cơ lâu âm thầm hiệp trợ, ít nhất xem như một cái đường lui. Mẫu thân, các ngươi đang nói cái gì? Ai là 18? Tư mã Vân Kỳ khó hiểu này Tiểu Vân Nguyên trong miệng đột nhiên toát ra người danh, không cấm như thế hỏi. 18 là Tiểu Vân Nguyên thủ hạ, đến nỗi là cái gì thân phận, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Chúng ta cũng không có gì đồ vật có thể để lại cho ngươi. Quên đương một cái ác chủ bài, ngươi hảo hảo cầm, một ít vô pháp giải quyết sự tình, tìm tín vật chủ nhân, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là không cần sử dụng. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, Tư Mã Vân Kỳ không khỏi nhìn nhiều Tiểu Vân Uyên vài lần, như thế nào cũng lường trước không đến, Tiểu Vân Uyên đỉnh đầu chung, cư nhiên có chính mình thế lực. Theo lý thuyết lấy hắn tuổi tác căn bản không có khả năng, chẳng lẽ là Mẫu thân, cái kia 18 nên không phải là dạ vương thủ hạ người đi. Tư mã vân kỳ nếu mày hỏi, nghiêm nhiên là có chút mâu thuẫn. Đồng ốc, hiên viên dạ là hiên viên dạ, vân uyên là vân uyên, bọn họ tuy rằng là phụ tử, lại cũng là bất đồng hai người. Ta nếu chỉ nói là vân uyên thủ hạ, vậy cùng hiên viên dạ không có quan hệ. Ngươi không cần lo lắng vấn đề này. phượng Thiên Vũ không khỏi khép cười một tiếng, đối vân kỳ cố kỵ như thế nào nhìn không ra. Càng sẽ không không thể tưởng được hắn nói băn khoăn sự tình. Nếu thật là hiên viên dạ thế lực, Phượng Thiên Vũ cũng không quyền lợi đem này giao cho Vân Kỳ làm át chủ bài. Rốt cuộc, đó là hai cái quốc gia nội vụ, không tiện nhúng tay. Cảm ơn mẫu thân, cảm ơn Vân uyên Tư mã Vân Kỳ cười nói. Theo sau đó là tiểu Vân uyên làm cấm ở không gian trung cấu tạo mấy khối khối vô pháp phục chế lệnh bài, làm chính mình thân phận tín vật, một khối giao cho Tư mã Vân Kỳ. một khắc khối còn lại là phải cho 18. Này mấy khối tín vật tài chất cảm thấy vô pháp phục chế, màu đen tính chất, hơn nữa cứng rắn không thúc dục cường hãn độ cứng, chẳng sợ mất hết núi lửa bên trong, cũng không có khả năng đem này hòa tan phân giải mở ra. Phượng Thiên Vũ cùng Tư Mã Vân Kỳ Hàn Huyên thật lâu, cho đến sắc trời không còn sớm, liền cũng không lay chuyển được Tư Mã Vân Kỳ Thỉnh Cầu, ở trong Hoàng Cung Chủ Hạ. Phượng Thiên Vũ yêu cầu không thể sinh trưởng. Đối này Tư Mã Vân Kỳ tự nhiên có thể làm được, dù sao hắn ngày thường đợi một chỗ sân liền ở sau núi phụ cận, vì chính là đồ cái thanh tĩnh. Nơi đó người đều là Tư Mã Vân Kỳ tâm phúc, tự nhiên biết như thế nào làm. Xa cách 6 năm lâu, Tư Mã Vân Kỳ dựa vào phượng thiên vũ trong lòng ngực, lần đầu tiên ngủ đến như vậy trầm, như vậy không hề đề phòng, cho dù là trong lúc ngủ mơ, khỏe môi cũng treo nhợt nhạt ý cười. Phượng Thiên Vũ tay trái ôm lấy tư mã Vân Kỳ đã là trường cao tiểu thân thể, tay phải ôm tiểu Vân Nguyên tản ra ngoại hương tiểu thân mình, ba người cùng giường mà miên, ngủ đến như vậy an tưởng. Một đêm ngủ ngon cho đến hương đông. Dẫn đầu tỉnh lại tư mã Vân Kỳ còn có chút mơ hồ, đợi cho thoáng thanh tỉnh sau, nhìn bên cạnh ngủ say Phượng Thiên Vũ, cười đứng lên. Không cần người hầu hạ, chính hắn mặc xong rồi quần áo, tự mình phân phó thị vệ an bài hôm nay sớm một chút. Theo sau ở trong sân hoạt động hoạt động gần cốt, đem quyền cước vũ đến hô hô rung động, mấy bộ quyền pháp diễn luyện xuống dưới, trên đầu sớm đã bố thượng một tầng mồ hôi mỏng. Phượng Tường Thiên từ trước đến nay thiền miên, đối với Phượng Thiên vũ mẫu tử ba cái muốn cùng ngủ một phòng sự tình, tuy rằng trong lòng nhiều ít có điểm hơi tử, rốt cuộc tư mã vân hữu kỳ đã 12 tuổi, lại không phải tiểu vân Uyên như vậy tiểu hài tử. Bất quá! Xem sắp tới sắp sửa cách ra không biết khi nào có thể thấy phân thượng, cũng liền mắt nhắm mắt mở. Sáng nay lên khi, thấy Tư Mã Vân Kỳ cũng rất sớm liền tỉnh lại luyện võ, nhìn kia hô hô tiếng gió quyền kình. Hỏa hậu tuy rằng kém một chút, bất quá lấy 6 năm thời gian có thể luyện đến loại trình độ này, hẳn là ăn không ít đau khổ. Đối này, Phượng Tường Thiên nhưng thật ra không keo kiệt cho khẳng định. Ông ngoại, sớm. Tư Mã Vân Kỳ thu công lúc sau. Nhìn đến vượng tường thiên đang ngồi ở một bên, lại là có chút ngượng ngùng, lại vẫn là mở miệng chào hỏi. Quyền pháp cương liệt dũng mãnh đều không phải là sai lầm, chỉ là, luyện quyền là lúc phải hiểu được thông hiểu đạo lý. Có khi dũng mãnh cương liệt quyền pháp đều không phải là một mặt thẳng tiến không lùi, thích hợp cương nhu cũng tê mới có thể bày ra càng tốt uy lực. Ta chỉ biểu thị một lần, ngươi có thể học nhiều ít, liền xem chính ngươi ngộ tính. Phượng tường thiên nói, hoàn toàn y ghi theo tư mã Vân Kỳ phía trước luyện tập quyền pháp từ đầu tới đuôi biểu thị một phen, cố tình đem động tác thả chậm rất nhiều, làm hắn có thể nhớ kỹ càng nhiều. Đặc biệt là ở tư mã Vân Kỳ không đủ chỗ càng là cố ý lần thứ hai chậm lại trong đó biến hóa, làm hắn cẩn thận thể vị một phen. Mấy bộ quyền pháp xuống dưới, lại là so chi tư mã Vân Kỳ tiêu phí thời gian nhiều gấp hai thời gian, đợi đến vượng tường thiên dừng lại thu công thi. Nguyên bản còn ở ngủ nướng Phượng Thiên vũ cùng Tiểu Vân Nguyên này sẽ cũng vừa lúc rửa mặt trải đầu xong, đi ra cửa. Tư mã Vân Kỳ cẩn thận hấp thu Phượng tường Thiên quyền pháp trung biến hóa, đợi đến toàn bộ ghi nhớ hơn nữa cẩn thận dư vị một phen sau, vội mở miệng chiều Phượng tường Thiên hành lễ nói, đa tả ông ngoại chỉ điểm. Phượng tường Thiên gật gật đầu, tuy rằng trên mặt vẫn chưa có quá nhiều tươi cười, bất quá trong mắt tán thưởng lại chưa che giấu. Nhìn ở Trung Hòa hợp gia tôn hai. phượng thiên vũ cười đã mở miệng cha Tam nhi các ngươi buổi sáng tốt lành a ông ngoại buổi sáng tốt lành vân kỳ các ca, ca buổi sáng tốt lành vân uyên cười vũ nhi vân uyên buổi sáng tốt lành phượng tường thiên cười đáp mẫu thân vân uyên đệ đệ các ngươi sớm tư mã vân kỳ xoay người cười gật đầu không cần nhiều lời trực tiếp cùng đi phòng khách dùng sớm một chút mới vừa bước vào phòng khách là lúc ngự thiện phòng bên kia sớm đã đem sớm một chút toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng tràn đầy một bàn đồ ăn gần trăm nói không có giống nhau là lặp lại bày một bàn lớn ít nhất cũng đủ hai ba mươi người cùng hưởng dụng chỉ là liếc mắt một cái có chút chấn động lại liếc mắt một cái rồi lại cảm thấy có chút lãng phí như vậy nhiều đồ vật nơi nào ăn cho hết không tồi sáng nay cơm điểm nhưng thật ra phong phú có thể hung hăng ăn một bữa cơm no phượng tường thiên nhết miệng cười lời này nghe được phượng thiên vũ nhịn không được một trận trận trắng mắt cha ngươi lời này nói rất đúng tựa nữ nhi ngược đãi ngươi giống nhau nói nữa nhiều như vậy đồ vật ngươi còn có thể toàn bộ ăn xong đi sẽ không sợ chống được phượng thiên vũ lược hiện bất mãn nói chống được vạn thú quốc nam nhân có bao nhiêu đại bản lĩnh chính là bao lớn dạ dày liên điểm này đồ vật không dám không dám phượng tường thiên thu liễm tươi cười Rất có vài phần tự đắc ngồi xuống chủ vị, lập tức liền đem tới gần cơm điểm cướp đoạt 2 phần 3 đặt ở trước mặt, một ngụm một ngụm ăn lên, tốc độ không mau động tác còn tính ưu nhã, bất quá đồ vật lại chậm rãi tiêu đi xuống, không ngừng biến thiếu. Nhìn Phượng Tường Thiên không chào hỏi trực tiếp khai ăn, lại xem kia tư thế, Phượng Thiên Vũ có loại hộp máu cảm giác, cái này cha thật đúng là sự tình gì đều thích tranh tranh, sớm đã nàng trong lòng như vậy một tia ảo tưởng hoàn toàn mai một. trích tiên, nàng định là đầu góc chịu điên mới có thể cho chính mình cái này thân cha như vậy một cái đánh giá nói là trích tiên còn không bằng nói là thùng cơm nếu là vạn thú quốc nam nhân đều là như vậy một cái siêu đại thùng cơm kia còn không được ăn suy sụp nàng quả nhiên thứ hôn quyết định là biết rõ có lẽ là bởi vì phượng tường thiên hảo ăn uống đại gia sớm một chút cũng ăn được tương đối nhiều bất chi bất giác chung thế nhưng có chút nho nhỏ chống được chẳng sợ như thế kia một bàn sớm một chút, thế nhưng thật sự đủ số vào phượng tưởng thiên bụng, nhìn kết như cũ thường thường như cũng bụng. Phượng thiên vũ có chút hoài nghi. Nơi đó đầu có phải hay không ẩn giấu một cái gì thứ nguyên không gian. Nếu không tắc có thể nhét vào đi như vậy nhiều đồ ăn, cư nhiên liền một chút biên độ cũng không từng phông lên. Đợi đến dùng quá sớm một chút thoáng lại tụ một lát sau, phượng thiên vũ ba người cũng đứng dậy cáo tử. Một hàng bốn người lần thứ hai về tới hôm qua kia chỗ đỉnh hong gió, theo phượng tường thiên một tiếng không tiếng động cái còi thổi lên sau, kim linh điêu vương từ trên trời giáng xuống, kia thật lớn thân ảnh, đen nghìn nghịt mặt tiền cửa hiệu mà đến cường đại khí thế, làm tư mã vân kỳ sớm có chuẩn bị tâm lý cũng hung hăng chấn động một chút. Nếu là vạn thú quốc người đều có được như vậy cường hãn đại điêu. Hơn nữa một đám chiến sĩ, ai còn có thể đủ ngăn cản được trụ như vậy cường thế công kích. Tứ quốc hủy diệt đều có khả năng. Cũng may mắn vạn thú quốc khoảng cách nơi này quá mức xa xôi, nếu không kia chiến tranh cùng nhau, có thể nghĩ. Ông ngoại, ở vạn thú quốc nơi đó đều có như vậy hung mãnh lợi hại loài chim bay sao? Tư mã vân kỳ khiếp sợ qua đi, không khỏi hỏi. Loài chim bay tự nhiên không ít, bất quá, kim linh điêu lại không có nhiều như vậy. Không phải sở hữu loài chim bay đều thích hợp không chung tác chiến, chẳng sợ chỉ có không chung bộ đội. kia cũng là nắm giữ ở hoàng quyền trong tay. Số ít tồn tại. Người trong lòng lo lắng đó là sẽ không phát sinh. Phượng Tường Thiên tuy rằng luôn là không quá đứng đán, lao ái ra chẳng huống, Nhưng cũng không đại biểu hắn tâm tư đơn thuần, tương phản, hắn chỉ là không nghĩ phi cái kia tình lực thôi. Nếu không có như thế, hắn có có thể nào từ hoàng gia lăng mộ bên trong thần không biết quỷ không hay đem chính mình muội muội, vánh tuyết đế phi vận ra tới, đưa tới kia một chỗ hải ngoại hoang đảo. Làm nàng an giấc ngàn thu ở kia đâu? Nếu hắn thật sự ngu dốt, lại như thế nào có thể thuần phục Kim Linh điêu Vương như vậy không trung vương giả, vì hắn sở dụng đâu? Tư mã vân kỳ lược hiện xấu hổ cười cười, bất quá cũng không quá để ý. Chỉ là không quên dặn do Phượng Thiên Vũ bọn họ trên đường cẩn thận, sự tình xử lý xong lúc sau, nhất định phải trở về xem hắn, còn có bên ngoài nếu là bị khí, chớ quên còn có hắn cái này đương hoàng đế nhi tử cho nàng chống lưng linh tinh lời nói. Cáo biệt tư mã vân kỳ lúc sau, còn dư lại một chút sự tình, Phượng Thiên Vũ quyết định đi thu mua một ít đồ vật, nhét vào nhi tử trong không gian. Tỷ như một ít trên mảnh đại lục này đầu hữu hương liệu gia vị liêu linh tinh đồ vật, còn có một ít rau dưa rau dại hạt giống trực tiếp chiếu vào tiểu vân nguyên trong không gian, làm cấm xử lý, về sau chẳng sợ tới rồi vạn thu quốc, cũng không lo lắng ăn không đến muốn ăn thức ăn. Đương nhiên, còn có chuyện Phượng Thiên Vũ muốn đi làm. Đó chính là đi cực lang man bộ nhìn xem trà thảo sản xuất lượng, nhân tiện cướp đoạt một đám tồn, rốt cuộc thứ này cho dù là vạn thú quốc cũng nên có phi thường đại tiền đồ. Nối roi tông đường luôn là mỗi cái chủng tộc kéo dài nơi, hữu ích với phương diện này đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ tiếp, trà thảo sinh trưởng cực hạn ở cấm nguyên nơi như vậy hoàn cảnh, tuy rằng tiểu vân nguyên không gian cũng có thể đủ bắt chức ra như vậy hoàn cảnh. lại luôn là khiếm khuyết một chút đặc thù nhân tố ở bên trong, không đạt được như vậy hiệu quả. Một lần nữa đi vào cực lang man bộ là lúc, nguyên bản nho nhỏ bộ lạc hiện giờ sớm đã mở rộng vài lần, mở rộng đến gần 5.000 người quy mô. Phượng Thiên Vũ ba người vẫn chưa quá mức rêu rào cưới đại điêu lộ diện, mà là ở không ai địa phương xuống dưới, theo sau từ Phượng Thiên Vũ một người thi triển khinh công tới cực lang man bộ. Nguyên bản cho rằng còn cần tiêu phí điểm miệng lưỡi mới có thể đủ nhìn thấy cực lang man bộ tộc trưởng hãn cực nhưng, không nghĩ tới lại là xảo ngộ vừa mới mang theo một con thật lớn vật tư khăn nô tháp trở về, sau đó phi thường thuận lợi gặp được cực lang man bộ tộc trưởng hãn cực nhưng, đem chính mình ý đồ đến báo cho. Nghe nói Phượng Thiên Vũ tắc muốn tồn kho trà thảo, hãn cực nhưng không nói hai lời trực tiếp làm người đem tồn kho trà thảo giao cho Phượng Thiên Vũ. Nguyên bản Phượng Thiên Vũ chỉ cho rằng có cái mấy ngàn cân phân lượng liền tính không tồi. Nào nghĩ đến lấy tồn kho trà thảo sơn động nơi sau, mới phát hiện ý nghĩ của chính mình quá mức gấu trí điểm. Kia nơi nào là mấy ngàn cân phân lượng, mấy vạn cân còn kém không nhiều lắm, nhét đầy toàn bộ sơn động. Đi theo mà đến khăn nỗ thắp nhìn đến Phượng Thiên Vũ ngoài ý muốn chi sắc sau, cũng mở miệng cho nàng giải thích một phen, nguyên lai, like, trà thảo sở dĩ nhiều như vậy. Đó là bởi vì cái khác mấy cái man bộ cũng gia nhập bọn họ, vận chuyển cũng đủ trả thảo nguyên liêu, từ bọn họ chế tác tiêu thụ sau, đem này buôn bán sau đổi lấy cũng đủ lương thực quần áo vũ khí đưa cho bọn họ phát triển. Theo Phượng Thiên Vũ theo như lời vật lấy hy vi quý phương châm, này đó trả thảo lợi nhuận phi thường to lớn, làm cho bọn họ sinh hoạt cấp bậc đề cao không biết nhiều ít, liên quan chữ hàng xuống dưới trả thảo liền có nhiều như vậy. Nghe được khăn nỗ tháp giải thích. Phượng Thiên Vũ liên tiếp gật đầu, ám đạo này hãn cực nhưng tộc trưởng nhưng thật ra cái người thông minh, hiểu được liên hợp phát triển mới là man tộc lớn nhất đừng ra. Bởi vì giờ phút này cũng tới gần mùa đông, khi đó trà thảo đem không thích hợp ngắt lấy, yêu cầu chờ đến năm sau đầu xuân lúc sau mới có thể lần thứ hai bắt đầu. Phượng Thiên Vũ để lại 400 cân trà thảo, đem vào đông không nên ngắt lấy trà thảo sự tình báo cho khăn nô tháp, làm hắn chuyển cáo hãn cực nhưng tộc trưởng, thuyết minh trong đó lợi hại. Trà thảo dược tính bởi vì mùa bất đồng sẽ có điều thay đổi, vào đông trà thảo sẽ ở trận đầu tuyết lúc sau, sinh ra độc tính, tùy tiện xử lý chỉ biết hại người hại mình. Nghe được Phượng Thiên Vũ như vậy vừa nói, khăn nỗ tháp tự nhiên không dám chậm trễ. Hiện giờ trà thảo sinh ý chính là bọn họ mấy đại bộ phận tộc mạch máu, nhưng qua loa không được. May mắn năm nay trận đầu tuyết còn chưa tới, có lưu lại 400 cân trà thảo, đã cũng đủ ứng phó năm nay ngày đông giá rét. phượng thiên vũ cầm trà thảo lúc sau vốn định rời đi bất quá nghĩ nghĩ sau lại cảm thấy gần chỉ là làm khăn nỗ tháp cùng khúc lao ra tử hợp tác buôn bán trà thảo chỉ sợ vô pháp khai quật lớn nhất lợi nhuận vì thế lưu lại một tín vật đem dược thiện đường kim tạp lấy một trường ra tới một bẻ hai đoạn trong đó một nửa giao cho khăn nỗ tháp làm nó tìm mặc ra cửa hàng quản sự đàm phán hợp tác công việc đương nhiên việc này sẽ cùng mạc hồng phong nói một tiếng làm hắn công đạo đi xuống cũng coi như là hai người một khác độ hợp tác. Tin tưởng lấy mặc ra trải rộng tứ quốc sinh y Internet, tuyệt đối có thể phát huy ra trà thảo lớn nhất tích lợi, cũng có thể đủ cấp man tộc càng tốt phát triển tiền cảnh. Khăn nô tháp đối với mặc ra cửa hàng cũng không xa lạ, có thể nói là như sấm bên hai, kia chính là tứ quốc thương giới trung ông vua không ai, có thể cùng với hợp tác, tiền cảnh như thế nào có thể nghĩ. Lúc này Phượng Thiên Vũ ở khăn nô tháp trong lòng sớm đã thăng hoa đến nhất định độ cao. Có thể so với thần linh Hạ phàm, chuyên môn là tới cứu vớt man nhân nhất tộc thần linh. Phượng Thiên Vũ tự nhiên không biết khăn nộ tháp ý nghĩ trong lòng, cầm muốn đồ vật, để lại tín vật sau liền chạy tới Phượng Tường Thiên nơi địa phương hội hợp. Lần thứ hai khởi hành, đến nỗi lần này muốn đi địa phương, Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, cũng liền dư lại một cái bích lãng thành. Bích lãng thành, một cái lại ái lại hận địa phương. Bất quá, Phượng Thiên Vũ tới nơi này cũng không tính toán hiện thân. chỉ là muốn âm thầm nhìn xem a đại bọn họ hiện giờ quá đến nhưng hảo, cũng không muốn đánh dảo bọn họ hiện giờ bình tĩnh sinh hoạt. Bích Lãng Thành Trung cửa hàng thức ăn nhanh sinh ý như cũ thực hòa bạo, bất quá, bởi vì cực hạn ở Bích Lãng Thành Phạm chủ Trung, hiện giờ cũng tới rồi báo hòa trạng thái. Rất nhiều gia đình thậm chí còn vui ở cửa hàng thức ăn nhanh tiêu phí chút ít tiền tài, hưởng dụng đến hương vị cực hảo đồ ăn, chính mình trong nhà đều rất ít khai hỏa nấu cơm. nhìn những cái đó mang cả gia đình người tới bích lãng thành cửa hàng thức ăn nhanh khi phượng thiên vũ không khỏi hiểu ý cười đi một chuyến bốn bình lộ nơi cái kia tiểu viện sở hữu hết thẻ cũng không từng có bất luận cái gì biến động chẳng sợ hiện giờ cửa hàng thức ăn nhanh tránh rất nhiều tiền nơi này một gạch một ngói cũng không từng thay đổi chẳng sợ chu vi phòng ở đều đã bị mua duy độc nơi này vẫn là 6 năm trước như vậy đi qua bốn bình lộ lúc sau phượng thiên vũ lại đi tam hóa khách điếm Thoáng cải trang giả dạng sau, vào tam hóa khách điếm. Tam hóa khách điếm quy củ như cũ chưa biến, người như cũ vẫn là đã từng đám kia người, chỉ là cô đơn không thấy một người bóng dáng. Tuy rằng có chút đáng tiếc, lại cũng không có biện pháp. Bất quá, hiện giờ tam hóa khách điếm chủ nghệ lại là so trước kia hảo quá nhiều. Ít nhất, không hề dường như đã từng như vậy vị như nhai xác, khó ăn đến cực điểm. Nhìn nhận thức người đều quá rất khá. Phượng Thiên Vũ cũng liền mang theo Tiểu Vân Uyên rời đi tam hóa khách điếm, đi cuối cùng một chỗ địa phương. Mà này cuối cùng một chỗ địa phương, đó là Tư Đồ ra nơi. Mà nàng gặp nhau người đều không phải là Tư Đồ Diệp Nhiên, mà là con hắn. Cái kia nàng mang quá mấy tháng hài tử, bị nàng đặt tên vì Phát Nhi hài tử, không biết còn có thể không tựa nàng sở vọng như vậy, như Phát Ngọc giống nhau không rảnh sao. Trải qua mấy năm qua phát triển, Tư đổ diệp nhiên sớm đã đem tư đổ ra sinh ý làm được so dĩ vãng lớn hơn nữa, tự nhiên mà vậy, liên quan nơi đều xây dựng thêm vài lần, trở nên càng hiện khí phái. Đệ nhị năm bảy trương hung hăng giáo huấn Mẫu thân, trong căn nhà này cũng có người nhận thức người. Tiểu Vân Nguyên nhìn bảng hiệu thủ trưởng đổ phủ ba chữ, không khỏi hỏi. Cũng coi như là nhận thức người, bất quá, không tính quá thủ. Nếu không thân, chúng ta đến này tới làm gì? Giống vừa rồi như vậy nhìn xem liền hảo. Tiểu Vân Nguyên không khỏi hỏi. Không. Chúng ta trực tiếp tới cửa đến thăm có thể. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu, lại là tính toán tự mình đi một chuyến. Lúc trước tư đồ diệp nhiên hành vi tuy rằng lệnh người bực bội, bất quá phát nhi lại là vô tội. Mấy năm gần đây cũng không biết ở tư đồ ra hoàn cảnh như vậy chung, hắn sẽ biến thành như thế nào một cái tiểu hải tử. Phượng Thiên Vũ nắm tiểu Vân Nguyên bên cạnh người đứng Phượng Thường Thiên. tổ tôn tam đại cùng hướng tới tư đồ phủ kia nặc đại đại môn đi đến đứng lại ngươi chờ người nào tới đây làm chi canh giữ ở phía sau cửa bỗng nhiên một phen ngăn cản phượng thiên vũ ba người đường đi ánh mắt có vài phần cao cao tại thượng đánh giá không được mà đến ba người tuy rằng phượng tường thiên dung mạo làm bọn hắn kinh ngạc bất quá lại chỉ là kinh ngạc vẫn chưa đạt tới coi trọng trình độ đến nỗi ba người trên người quần áo tuy rằng liêu chất thượng thừa dừng ở bọn họ trong mắt lại bất quá là sung trường hợp nguy trang căn bản không để bụng không biết tư đồ diệp nhiên hiện giờ có ở trong phủ không phượng thiên vũ mở miệng hỏi một mở miệng liền thẳng hô tư đồ diệp nhiên tên lớn mật gia chủ tên huy kỳ thật ngươi bực này vô chi phụ nhân có thể thẳng hô thị vệ nộ mục trường, tức giận quát ta chỉ hỏi hắn có ở đây không trong phủ đến nỗi thẳng hô tên của hắn lại như thế nào ngươi chỉ cần trả lời có ở đây không là được lớn mật phụ nhân ngươi đây là tìm đánh thị vệ thấy phượng thiên vũ chết cũng không hối cải cãi lại ra cuồng luôn. càng thêm phẫn nộ lại là thật sự muốn động thủ bất quá không đợi bọn họ động thủ phượng tường thiên cũng đã dẫn đầu ra tay chỉ thấy một đạo bóng trắng xẹt qua phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh lục đạo trầm đục tùy theo vang lên sáu cái thủ vệ thị vệ trực tiếp bay ngược đi ra ngoài hung hăng đánh vào trên vách tường hoa một tiếng phun ra một búng máu bị thương không nhẹ cư nhiên động thủ đã thương người. Các người đây là tìm chết. dãy rùa đứng dậy nào đó thị vệ cư nhiên còn tuyên bố vi hiếp, này chẳng lẽ không phải là rơi xuống phượng tường thiên mặt mũi, đang định hung hăng giáo hơn khi, lại là bị phượng thiên vũ kéo lại đã. Cha, ta chỉ là tới gặp cá nhân, không phải tới nháo sự, cứ như vậy thôi bỏ đi. hừ, phượng thiên vũ hướng tới kia sáu cái thị vệ hư lạnh một tiếng, lại là không hề động thủ. Mà này sẽ cũng bởi vì bên ngoài tiếng vang đem bên trong người dẫn ra tới. Chỉ thấy mười mấy hộ viện vây quanh một cái thân ảnh nho nhỏ đi ra. Là ai dám ở ta tư đổ ra nháo sự, không muốn sống nữa sao? Non nớt khuôn mặt nhỏ. Giữa mày tràn đầy sắc khí, giống như đã từng quen biết hình dáng. Chỉ là liếc mắt một cái phượng thiên vũ liền nhận ra này há mồm đó là một câu áp chế tiểu hài tử đúng là năm đó cái kia ngoại ý muốn bị nàng nuôi nấng mấy tháng phát nhi. Đã từng hắn giống như một chương giấy trắng, mà hiện giờ gặp lại khi, Phượng Thiên Vũ nhìn đến chỉ có một còn tuổi nhỏ chấp người nói pha tiếng để đứng ở chính mình trước mặt, vẻ mặt cao ngạo. Bảy tuổi hắn so chi tiểu vân nguyên còn muốn cao nửa cái đầu, ngũ quan hình dáng trung mơ hồ nhưng biện tư đổ diệp nhiên bóng dáng, phấn nộn ra thịt vô cùng mịn màng, nếu là không có phía trước kia phiên lời nói, mà là an tính đợi, như vậy hắn hẳn là cái thảo hỉ hài tử. Là ngươi nữ nhân này làm người đả thương nhà ta thị vệ. Xem ngươi che mặt xa một bộ giấu đầu lộ đôi bộ dáng, cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát ta tư đổ ra truy cứu. Toàn bộ cho ta thượng, đem người cho ta vây quanh. bổn thiếu ra muốn cho những cái đó không có mắt đổ vật nhìn một cái, đắc tội ta tư đổ ra kết cục. Nghe tư đồ ngọc phát lời này, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy một trận bực bội. Hảo hảo một cái hài tử, cư nhiên bị dạy dỗ thành dáng vẻ này. Tư đồ diệp nhiên cái này phụ thân rốt cuộc lại như thế nào làm được. Nếu đem phát nhi định rồi đời kế tiếp ra chủ người thừa kế, không nên là hảo hảo bồi dưỡng, làm hắn chi thư đạt lý, hiểu được khiêm tốn lễ nhượng, như thế nào tới rồi cuối cùng thế nhưng dạy rô ra một cái chấp người nói pha tiếng đệ tới. Hay là đây là hắn muốn người thừa kế? Một cái có thể bại toàn bộ tư đồ ra người thừa kế. Tiểu Vân Nguyên bị Phượng Thiên Vũ nắm tay hơi hơi căng thẳng. Trong lòng biết đây là Phượng Thiên Vũ tức giận dấu hiệu, cẩn thận nghĩ nghĩ đã từng Phượng Thiên Vũ đề qua chuyện cũ, hơn nữa trước mắt cái này so với chính mình hơi đại một tuổi hải tử, hay là hắn đó là mẫu thân tới bích lãng thành trên đường, cái kia ngoại ý muốn bị người nhét vào tới hải tử. Cái kia gọi là phát Nhi Tiểu Ca Ca. Tư đồ, tư đồ, đúng rồi, kia không phải là đưa cho Tiểu Ca Ca phụ thân dòng họ. Chẳng trách chăng mẫu thân sẽ sinh khí. Một cái hảo hảo người bị dạy dỗ thành như thế bá đạo vô lễ bộ dáng, liền hắn đều xem bất quá đi, huống chi vẫn là mẫu thân mang quá hải tử. ngươi là Tư đầu Ngọc phát, Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi. "Ừ, bổn thiếu ra tên Húy Há là ngươi bực này Hạ Tiện Phụ Nhân có thể thẳng hô. Tư đầu Ngọc phát trừng lớn con ngươi, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Hạ Tiện! Phượng Thiên Vũ như như mày, là ai dạy ngươi như vậy đại nhân? Há mồm câm miệng Hạ Tiện! há mồm câm miệng phụ nhân không điểm quy củ quy củ ha ha ta là tư đồ gia đại thiếu gia tương lai tư đồ gia tộc trường ở trước mặt ta nói quy củ thật là buồn cười ngươi này phụ nhân định là nào đó chạy tới nơi này phản quan hệ bà con nghèo đi ngươi cho rằng thay một bộ quần áo liền có thể che giấu ngươi kia một thân nghèo kiết hủ lậu vị đừng nói dỡn ta tư đồ gia mới không có ngươi như vậy bà con nghèo Vẫn là đánh đâu ra lăn trở về chạy đi đâu, miễn cho mất mặt xấu hổ. Đến nỗi đả thương ta thủ vệ thị vệ trướng, khiến cho cái kia đả thương người người tự phế đôi tay, làm như khiển trách. Việc này bổn thiếu gia liền đại phát từ bi bóc qua. Đại thiếu gia anh minh. Mười mấy hộ viện lập tức dâng lên một câu mông ngựa, phùng đến tư đầu ngọc phát vẻ mặt khoe khoang. Xem ra ngươi căn bản là không biết hối cải. thực hảo. Hôm nay ta liền thay ngươi mẫu thân hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, sau đó mang ngươi đi gặp ngươi vị kia hảo phụ thân. Ta đảo muốn hỏi một chút hắn, rốt cuộc là như thế nào giáo hài tử? Cư nhiên dạy ra ngươi như vậy một cái không hiểu đến tôn trọng, ỷ thế hiếp người đại thiếu gia Phượng Thiên Vũ buông lỏng ra tiểu vân viên tay, lạnh lạnh nói. Cặp kia con ngươi thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm tư đầu ngọc phát, làm hắn không khỏi sợ hãi lùi lại hai bước mới vừa rồi ngừng trong lòng sợ hãi. Ngươi dám? ta định kêu mẫu thân hung hăng giáo huấn ngươi tư đầu ngọc phát đụng phải là gan mở miệng áp chế nói mẫu thân phượng thiên vũ vi lăng lại là bị tư đầu ngọc phát làm như sợ hãi đúng vậy ta mẫu thân chính là động đình khâu gia đích tiểu thư nàng như vậy đâu ta chắc chắn thay ta báo thủ Liên tính nếu không ngươi này phụ nhân tánh mạng ngươi cũng mơ tưởng hảo quá tư đầu ngọc phát gáp chế nói động đình khâu gia. Phượng Thiên Vũ như mày, sợ sao? Tư Đồ ngọc phát gỡ ngực, một sửa phía trước sợ hai bộ dáng, vẻ mặt khoe khoang túng lên. Khâu lão phu nhân là cái không tồi người, bất quá nàng những cái đó tôn nhi nhóm lại là không đủ tranh đua. Nhớ tới năm đó thái gia mẹ con sự tình, toàn bộ khâu ra đối với Phượng Thiên Vũ tới nói, cũng liền một cái lao phu nhân đáng giá nàng kính nghệ, cái khác người, nàng căn bản khinh thường làm bạn. Không nghĩ tới này tư đồ diệp nhiên cư nhiên lấy khâu Gia nữ nhi làm vợ. Thậm chí còn che giấu phát nhi thân thế, làm hắn cho rằng hiện giờ mẹ kế đó là hắn thân sinh mẫu thân. Kể từ đó, hết thể liền giải thích đến thông. Đã từng phát nhi ở tư đồ gia đãi một đoạn thời gian sau, liền trở nên đối nàng có chút mới lạ, kia cũng chỉ cho là tiểu hài tử tính tình không chừng duyên cớ. Bất quá, hiện giờ xem ra cũng đều không phải là tất cả đều là như thế. Nếu là nàng đoán được không sai, vị này khâu ra tiểu thư tại đây mấy năm hẳn là cũng vì tư đồ diệp nhiên sinh hạ nhi tử. Bất quá bởi vì lúc trước liền định ra Pháp Nhi đương người thừa kế, nàng vì duy trì chính mình hiền lương thuộc đức một mặt, cũng chỉ có thể từ hài tử trên người xuống tay. Mẹ hiền chiều hư con, nghĩ đến từ mẫu nhân vật này nàng sắm vai tất nhiên phi phạm. Thế cho nên làm Pháp Nhi trở nên như vậy không có sợ hãi, thậm chí còn động bất động liền như toan đả thương người. Thậm chí còn này đó đi theo hắn tay đấm bọn hộ viện. Cũng không bài trừ là bị vị này tư đồ khâu thị công đạo cố ý như vậy dạy hư hài tử. Phượng Thiên Vũ nhắm mắt hít sâu một hơi, đợi đến lần thứ hai trận mắt là lúc, thân mình đã là dùng không thua với Phượng Tường Thiên tốc độ, trực tiếp đem kia mười mấy tay đấm hộ viện một chân đá bay ra đi. Nàng cũng coi như là dưới chân lưu tình, không có muốn những người đó tánh mạng, bất quá, ở trên giường nằm cái nửa năm là chạy không thoát. Tư đầu ngọc phát nhìn Phượng Thiên Vũ kêu báo nổi tư thế, đột nhiên thân mình mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. May mắn không có đương trường đái trong quần, bằng không đã có thể nhạc ca Phượng Thiên Vũ tiến lên nắm lấy tư đầu ngọc phát cánh tay, trực tiếp đem người đẻ ở trên đùi, duỗi tay triệt rớt hán quần, bạch bạch bạch từng tiếng giòn giòn bàn tay hung hăng đánh vào tư đầu ngọc phát trắng non trên ngông. Con tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên học người khác ỷ thế hiếm người. Ta làm người động bất động liền phế nhân tay chân Mẫu thân, liền cái kia khâu ra gả tới nữ nhân cũng xứng đương người mẫu thân. Ngươi nương vì ngươi liền mệnh đều từ bỏ, như vậy dạy hư ngươi nữ nhân cũng bồi ngươi lấy ra tới khoe ra, lấy ra tới uy hiếp người khác. Bạch bạch bạch bàn tay thanh cùng với chu vi xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ thành, làm tư đầu ngọc phát mặt đỏ lên, cuối cùng ở lại thẹn lại giận lại đau dưới, ô hoa một tiếng khóc ra tới. Phượng Thiên Vũ đánh tư đầu ngọc phát mông khi, sớm đã có người đến bên trong gọi người. bất quá đang nghe phượng thiên vũ những lời này đó sau lại là không dám lung tung tới chạy nhanh báo cáo trong phủ có thân phận người tư đồ ngọc phác không biết chính mình đều không phải là tư đồ khâu thị thân sinh nhi tử nhưng là ở trong phủ đầu đợi đến lâu người lại là biết cái này nội tình nếu không có phu nhân cùng lao gia công đạo không được nhắc tới nếu không nghiêm trị không tha cho nên có thể nói ra chuyện này người tuyệt đối là cùng vị này đại thiếu gia có rất lớn liên hệ Tư đồ Ngọc Phác ở cửa bị một cái xa lạ nữ tử làm cho mọi người mặt đánh ông, lại còn có đem vẫn luôn đi theo đại thiếu gia đám kia hộ viện một chân đá phi sự tình như cơn lốc giống nhau thổi quét toàn bộ tư đồ phủ, tức khác loạn thành một đoàn. Đang ở thư phòng thẩm tra đối chiếu sổ sách tư đồ diệp nhiên đang nghe hạ nhân bẩm báo sau, mày hơi hơi một túc, lại là khép lại quyển sách đứng lên. Trong lòng không cấm phỏng đoán rốt cuộc là người nào như vậy không khách khí tới cửa, còn đánh chính mình như tử. Võ công pha cao che mặt xa thượng nữ tử Còn mang theo một cái 6 tuổi tiểu nam hải cùng với một cái màu trắng tóc Lại mặt như quan ngọc Mỹ nam tử Trực tiếp điểm danh muốn gặp hắn nữ tử Đệ nhị năm tám trương gặp lại tư đồ diệp nhiên Rốt cuộc là ai? Vô luận tư đồ diệp nhiên như thế nào siêu tầm ký ức Lại trước sau tìm không thấy một cái phù hợp điều kiện nữ tử Cuối cùng vẫn là chuẩn bị đi gặp một lần Rốt cuộc Nhà mình nhi tử ở cửa bị người làm cho mọi người mặt đét ngông loại chuyện này, không thể nghi ngờ là ở tư đồ ra trên mặt hung hăng phiến một cái tác. Thân là tư đồ ra gia, gia chủ, hắn không có lý do gì ngồi yên không nhìn đến. Tư đồ diệp nhiên rời đi thư phòng, hướng tới đại môn đi đến, trên đường gặp tùy theo tới rồi phu nhân, khâu gia đích nhị tiểu thư khâu kỷ Nguyệt còn có hắn cái thứ hai nhi tử, chỉ so tiểu vân nguyên nhỏ 2 tuổi tư đồ ngọc dịch. Khâu kỷ nguyện triều Tư Đổ Diệp Nhiên hơi hơi hành lễ, năm ấy năm tuổi Tư Đổ Ngọc Dịch cũng có lễ kêu một tiếng cha, theo sau ba người liền cùng tới rồi cửa, nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy lạc Tư Đổ ra mặt mũi. Đương Tư Đổ Diệp Nhiên tới rồi cửa là lúc Phượng Thiên Vũ sớm đã dừng động tác, chỉ là bắt lấy còn đang khóc phát nhi tay, đứng ở cửa vừa lúc cũng thấy được đi theo mà đến Tư Đổ Diệp Nhiên ba người. Tư Đổ Diệp Nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến Phượng Thiên Vũ là lúc, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Là ngươi. Tư Đồ diệp nhiên có chút kinh nghi bất định nhìn Phượng Thiên Vũ nói như thế nói. Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thế nhưng nhận được chính mình. Tư Đồ diệp nhiên, 6 năm không thấy, xem ra ngươi quá thật sự không tồi sao. Cùng khâu ra liên hôn nghĩ đến đối với ngươi tư Đồ Gia phát triển cực có chỗ lợi, chỉ xem này phủ đệ bề mặt liền vừa xem hiểu ngay. Nơi này nói chuyện không thiện, không bằng tiến nội bộ bàn lại như thế nào. Tư đồ diệp nhiên nhìn mắt Chu Vi xem ba cánh, lại là cố vài phần thể diện, nói như thế nói. Cũng hảo. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, đảo cũng chưa từng cố tình khó xử tư đồ diệp nhiên. Theo cùng vào tư đồ phủ, chỉ là bắt lấy phát nhi tay lại chưa từng bông ra, chẳng sợ hắn muốn chạy tới khâu kỷ nguyệt bên cạnh, cũng bị nàng ngạnh xinh xinh giữ chặt. Khâu kỷ nguyệt thấy Phượng Thiên Vũ như thế không có sợ hãi biểu hiện, trong lòng tổn vài phần nghi hoặc. Vốn chính là hiền lương thuộc đức một cái nhân vật, tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện người đàn bà đánh đá bản tiết mục mang theo chính mình nhi tử an tinh tùy ở sau người vào tư đổ ra chiêu đãi khách nhân phòng khách nơi. Bọn nha hoàng thực mau thượng nước trà, tư đổ diệp nhiên bình lui người không liên quan, lại là ngầm đồng ý khâu kỷ nguyệt mẫu tử lưu lại. Tùy theo đã mở miệng, nghe nói ngươi đột nhiên rời đi khi, ta nhưng thật ra thực kinh ngạc, cái kia tiểu hài tử hẳn là chính là năm đó ngươi hoài hải tử đi. vừa thấy chính là cái thông minh lanh lợi hài tử đa tạ khích lệ ta nhi tử tuy rằng có khi cũng sẽ lược hiện nghịch ngợm nhưng đối với một chút sự tình lại là sẽ không sang bậy tuy rằng ta cũng không có gì lập trường dạy dỗ ngươi như thế nào giáo hài tử nhưng tốt xấu phát nhi cũng là năm đó cái kia tiểu nha hoàn lấy mệnh tương thác cho ta hài tử chẳng sợ khi cách 6 năm mà hắn cũng nhận trở về người này phụ thân nhưng ít nhất tên của hắn là ta lấy Cũng ở ta bên người đãi một đoạn thời gian, ta nhiều ít vẫn là để ý đứa nhỏ này. Cũng không hy vọng hắn học cái xấu, ngươi có biết ta nói cái gì nữa sao? Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt tiếng nói tùy theo vang lên. Lời này nội dung lại là nghe được tư đồ diệp nhiên một trận hồ đồ, không khỏi đem ánh mắt lạc hướng về phía Pháp Nhi, lại thấy hắn lại là túi đầu lui ra phía sau hai bước, có chút sợ hãi cái này nghiêm khắc phụ thân. Ngược lại là tưởng khâu kỷ nguyệt vị này mẫu thân đầu đi cầu cứu ánh mắt. Khâu kỷ nguyệt hơi thu con người, đối với Pháp Nhi cầu cứu nhìn như không thấy, rõ ràng chính là trốn tránh trách nhiệm. Bất quá, đối nàng như vậy hành vi, Phượng Thiên Vũ lại là sớm có điều liêu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Pháp Nhi, người rốt cuộc làm cái gì? Tư Đồ Diệp Nhiên trầm giọng hỏi. Cha, ta, ta, ta Pháp Nhi ta nửa ngày lại là ta không ra cái nguyên cơ tới. tư đồ diệp nhiên nếu là còn đoán không ra cái gì vậy bạch đương như vậy nhiều năm gia chủ chỉ thấy hắn quay đầu nhìn phía phượng thiên vũ mở miệng nói nếu là phát nhi làm cái gì làm ngươi không mau sự tình thân là phụ thân ta lại ở chỗ này cho người xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn niên thiếu vô tri không cần so đo so đo phượng thiên vũ rất muốn cười tư đồ diệp nhiên ngươi ở sinh ý trong sân thủ đoạn liền dùng không ở ta trên mặt sử dụng ta nếu là thật sự muốn cùng phát nhi so đo liền sẽ không theo ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa còn đi theo ngươi tới rồi nơi này mà không phải ở bên ngoài trước mắt bao người làm ngươi mất hết mặt mũi quanh co qua lòng vòng nói ta liền không nói nhiều ta muốn hỏi ngươi ngươi có từng hảo hảo chú ý quá phát nhi trưởng thành có biết hắn hiện giờ liền dường như một cái sủng hư quá độ thế ra trước hoa chỉ vì cửa thủ vệ khẩu ra huế ngôn làm cha ta giáo hơn sau Hắn liền chạy ra há mồm ngậm miệng hạ tiện phụ nhân, yêu cầu động thủ người tự phế đôi tay, hộ vệ nhà ngươi mặt mũi chẳng sợ rơi xuống hạ phòng, còn hiểu đến dọn ra khâu ra chiêu bài áp chế, thử hỏi một chút, đây là ngươi đối tư đồ ra tương lai ra chủ người thừa kế bồi dưỡng? Hay là, ngươi là cảm thấy tư đồ ra phát triển quá hảo, cần phải có người phá của một phen, cũng hoặc là, ngươi sớm đã hối hận lúc trước như vậy mau lập hắn đương người thừa kế. ngược lại tưởng lập ngươi vị này phu nhân hải tử đương người thừa kế mới không quan tâm mặc hắn học cái xấu phượng thiên vũ những câu trong lời nói mang theo thứ chất vấn tư đồ diệp nhiên làm hắn sắc mặt mấy độ biến ảo ngược lại nhìn phía khâu kỳ nguyệt chỉ là lại cũng gần chỉ là liếc mắt một cái mà thôi cũng không bất luận cái gì quở trách mà khâu kỳ nguyệt vẫn như cũ là lao thần khắp nơi uống ngụm trà ở trong sảnh trầm mặc sau một hồi ngược lại là từ khâu kỷ nguyệt vị này tư đồ phu nhân đã mở miệng không biết vị này phu nhân như thế nào xưng hô khâu kỷ nguyệt khỏe môi nhẹ dương một mặt cười nhạt mở miệng hỏi không quan trọng tên huy không đáng giá nhắc tới phượng thiên vũ lạnh lạnh đáp lại là dù bận vẫn đúng dung xem nàng muốn làm gì kia không biết phu nhân này đây cái gì thân phận chất vấn nhà ta phu quân khâu kỷ nguyệt như cũ kia phó biểu tình chỉ là đôi mắt lại đã là thẳng lăng lăng nhìn phía phượng thiên vũ mang theo vài phần sắc bén Dựa vào phát Nhi cũng từng gọi quá ta một tiếng nương dựa vào lúc trước đem hắn giao thác người là ta thân phận, không biết tư đổ phu nhân nhưng vừa lòng cái này trả lời. Khâu kỷ Nguyệt khép cười một tiếng, kia phu nhân có biết, hiện giờ phát Nhi gọi mẫu thân người là ta, mà hắn là tư đổ gia đại thiếu gia, vô luận như thế nào quảng giáo, tựa hồ cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Tư đổ phu nhân thật sự như vậy cho rằng. Phượng Thiên Vũ cười hỏi, đó là đương nhiên. Nếu là ta nhớ rõ không sai, ngươi hẳn là chính là năm đó cái kia Mưu Toan leo lên nhà ta Phu quân Vũ Phu nhân đi. Leo lên nhà người phu quân. Phượng Thiên Vũ đuôi lông mày nhẹ trọn, ánh mắt quét về phía tư đồ Diệp Nhiên, lại thấy hắn thu mắt, rõ ràng một bộ trột dạ bộ dáng. Nam nhân nha, chính là hảo mặt mũi. Lúc trước bị nàng cự tuyệt sau lại là lấy này tới che giấu chính mình mất mặt sự. Bất quá, ai làm hắn là tư đồ gia phong đầu chính kính gia chủ. Mà nàng bất quá là một cái quả phụ, tương so với nàng, tư độ diệp nhiên theo như lời hết thảy, tự nhiên là nói cái gì đều có người tin. Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng cùng mặc Gia nhất lên điểm quan hệ, thêm chi tổn lại lại đối với ngươi thoáng khách khí điểm, liền thật sự đem chính mình trở thành nhân vật? Khâu Kỷ Nguyệt cười nhạo nói. Ta có phải hay không nhân vật cùng ngươi có quan hệ gì đâu, đến nỗi năm đó sự tình như thế nào? Mỗi người một ý dù sao ta là thanh giả tự thành cũng không cần phải cố tình giải thích cái gì. Bất quá, lấy tư đồ phu nhân ngươi giờ phút này thân phận, thêm chi còn có cái thân sinh nhi tử ở bên người, ta nhiều ít cũng là minh bạch ngươi vì sao sẽ làm như vậy. Chỉ là, ngươi không cảm thấy vì làm ngươi nhi tử có cơ hội thượng vị hủy hoại một cái khác hài tử là kiện thiếu đạo đức sự tình sao. Vũ phu nhân thật là nói đùa, ta đau phát nhi còn không kịp. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành hủy hoại? Hay là ngươi muốn nói mẹ hiền chiều hư con? Nhưng ngươi cũng muốn biết, hắn treo ở ta danh nghĩa, nguyên nhân chính là không phải thân sinh, nếu là làm được nghiêm khắc chút, sẽ truyền ra như thế nào không tốt thanh danh có thể nghĩ. Ta chỉ là một cái nữ tác nhân ra, chịu không nổi như vậy tin đồn nhảm nhí, không làm sao hơn dưới, cũng chỉ có thể đương từ mẫu, không phải sao. Nguyên lai phu nhân là như thế này tưởng. Nói như thế tới, này sai nhưng thật ra quái không đến phu nhân trên người. nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, hai tử biến thành như vậy bộ dáng, phụ thân sai lầm tất nhiên là không thể miễn. Người nói phải không? Tư đồ gia chủ. Khâu kỷ nguyệt đánh một chương nhược thế thay bài, trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng về phía tư đồ diệp nhiên. Đối mặt Phượng Thiên Vũ chất vấn, tư đồ diệp nhiên lại là hơi hơi như mày, mấy năm nay ta vội vàng sinh ý thượng sự tình. Đối phát nhi sắc thật sơ sót. Sau này đối hắn giáo dục, ta sẽ hảo hảo nhìn, đem dĩ vãng hư thói quen dùng một lần quay lại lại đây. Như vậy, ngươi nhưng vừa lòng. Tư Đồ diệp nhiên lời này nói được lại là có vài phần hòa khí, tuy rằng không đủ rõ ràng, lại là thật sự không cao hứng. Chỉ là, thì tính sao? Nàng chưa chắc liền sẽ bởi vậy sợ hắn. Miệng thượng nói nói sự tình, hắn nếu không muốn làm ai có thể miễn cưỡng. Hùng chi. Phát Nhi biến hóa, thân là tư đồ ra khoang lái người, lấy hắn khôn khéo có như thế nào không biết. Rõ ràng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngồi xem tình thế phát triển, nói không chừng hắn trong lòng lại cũng là tồn vài phần tâm tư khác. Năm đó hắn còn không phải là lợi dụng quá nàng đạt tới mục đích sao. Có lẽ, năm đó như vậy giống trống khua chiêng làm Phát Nhi nhận tổ quy tông, sau đó định ra người thừa kế thân phận, cũng không bài trừ có vài phần làm tú hiềm nghi. Phải biết rằng đó là ngày ấy, hắn lấy như vậy cao cao tại thượng bố thí thái độ, làm nàng gả cho hắn. Người nam nhân này, trời sinh tính lương bạc cũng chưa chắc làm không ra chuyện như vậy. Ngươi nếu thiệt tình vì hắn hảo, thừa hắn giờ phút này tuổi tắc còn nhỏ, còn có thể sửa lại đây. Ngươi làm ta mang đi hắn, chờ đến hắn tính tình định ra lúc sau, ta sẽ tự làm người đưa hắn trở về. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, tư đồ diệp nhiên rất có vài phần ngạc nhiên chi sắc. Ngược lại là khâu kỳ Nguyệt mày nhíu lại, hình như có vài phần băn khoăn. Ngươi muốn mang đi Phát Nhi, Tư đồ Diệp nhiên ngạc nhiên qua đi, mày nhíu chặt hỏi. Cha, ta không cần đi, ngài đừng làm cái này ác phụ mang đi ta. Vừa nghe khả năng đi theo Phượng Thiên Vũ rời đi, Phát Nhi nóng nảy. Vũ phu nhân, ngươi có phải hay không quá mức? Phát Nhi là Tư đồ gia con nối dõi, há là ngươi một ngoại nhân có thể tùy ý nói muốn mang đi liền mang đi? Ngươi vừa rồi cũng nói, hắn là tư đồ gia người thừa kế, hiện giờ tính tình chưa từng định ra, nếu thật sự làm ngươi mang đi, vạn nhất ngươi hướng hắn giáo huấn một ít không tốt ý tưởng, chẳng lẽ không phải là đem tư đồ gia đẩy vào vạn trượng vực sâu? Không nói được toàn bộ tư đồ gia đã bị ngươi mưu đi, ngươi thật đúng là hảo tính kế nha. Đệ nhị năm chín chương từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Khâu kỷ nguyệt ngữ mang trào phung trực tiếp đỉnh đầu mũ khấu ở phượng thiên vũ trên đầu. Chỉ nàng một cái mưu đoạt tư đổ ra gây rối chi danh phượng Thiên Vũ nghe không có gì cảm giác Tiểu Vân Nguyên lại là vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng Các ngươi thật đúng là quá để mắt chính mình đi Tư đổ ra sản nghiệp cũng đáng giá ta nương phí tâm tư mưu đoạt Nếu nàng thật sự muốn Đừng nói một cái nho nhỏ tư đổ ra Cho dù là ngươi kia cái gì khâu ra Cũng bất quá là một lát công phu sự tình Thật là đối với ngươi khách khí một chút Thật đem chính mình đương nhân vật nhìn. Vân Uyên Phượng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng. Mẫu thân, ta lại chưa nói sai. Tiểu Vân Uyên lẩm bẩm một tiếng, lại là không nói. Khâu kỷ nguyệt nhưng thật ra cái cẩn thận người, tuy rằng Tiểu Vân Uyên bất quá là Tiểu hài Tử, nhưng ai không biết Tiểu hài Tử thường thường là nhất vô phòng bị, không dễ dàng nói dối người. Hắn nói chẳng sợ lược hiện khoa trương, lại cũng là có vài phần căn cứ. hay là trước mắt cái này vũ phu nhân thật sự có cái gì không muốn người biết thân phận. Khâu kỳ nguyệt nghi Kỵ tư đồ diệp nhiên tự nhiên cũng nghĩ đến, lại cũng không tự giác tinh tế đánh giá tiểu vân nguyên một phen, tức khác cảm thấy cái này tiểu hài tử tuy rằng tuổi tắc còn nhỏ, lại đều có một phen khí độ hiển lộ, còn tuổi nhỏ có này tính tình cùng khí chất, tuyệt đối không phải là người thường ra có thể dạy dỗ ra tới tiểu hài tử. Chỉ là từ tiến vào đến bây giờ, hắn đều biểu hiện an tĩnh mà đảm nhiên. Đặc biệt cặp kia đôi mắt, luôn là cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tổng cảm thấy ở đâu đã từng gặp qua có được như vậy một đôi con người người. Hay là thật là hắn nhìn nhầm. Tư độ diệp nhiên không cấm như thế phỏng đoán. từ nhỏ vân Nguyên này một mở miệng, Phượng Thiên Vũ liền đã biết sẽ bởi vậy có điều thay đổi, từ đối diện hai phu thế thái độ liền có thể cảm giác được bất đồng. Ít nhất, Lam nàng cảm nhận được như vậy một tia thận trọng. Này tư đồ diệp nhiên thật đúng là đủ đôi mắt danh lợi. Một khi đối người nào đó nhìn không thấu khi, liên quan lúc ban đầu cảm quan đều thay đổi không ít. Ngươi nếu là muốn mang đi phát nhi cũng không phải không thể, bất quá, ngươi tổng phải cho ta một cái tin phục lý do, rốt cuộc hắn là ta nhi tử, tư đồ ra tương lai gia chủ, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền giao cho một cái người lai lịch không rõ dạy dỗ, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tư đồ diệp nhiên mềm thái độ nói, muốn thăm nàng đế phượng thiên vũ híp híp mắt nhợt nhạt cười nói xin lỗi ta cấp không được ngươi chứng minh hơn nữa phụ trách dạy dâu người của hắn cũng không phải là ta ta chuẩn bị đưa hắn đi một người nơi đó tin tưởng hắn liền tính là khối gỗ mục ít nhất cũng sẽ không so hiện tại trở nên tệ hơn nếu là như thế ta sẽ không làm ngươi mang đi phát nhi ta nếu muốn mang đi ngươi cũng không thấy đến ngăn được phượng thiên vũ nói trong tay lại là nhiều hai viên ngón cái đại chân châu vòng quanh chi gian thông thả rồi lại lưu sướng chuyển động ngươi lời này nói lớn tư đồ diệp nhiên mày khẩn ninh nói đại ta nhưng thật ra không cảm thấy ở chỗ này chậm trễ thời gian lâu rồi điểm trưng cầu ngươi ý kiến bất quá là xem ở ngươi là phát nhi mặt mũi thượng ngươi chỉ cần trả lời có thể hoặc là không thể như vậy đủ rồi tư đồ diệp nhiên hoác đến đứng lên trong mắt lánh quang chật lóe Lại chợt thấy một đạo bóng trắng chợt lóe mà không, chắn phượng thiên vũ trước người, lại là phượng thường thiên. Tiểu tử, tinh tình quá lớn cũng không phải là chuyện tốt. Nữ nhi của ta nếu đều nói như vậy, ngươi trực tiếp gật đầu đó là, hay là ngươi thật đúng là cho rằng nữ nhi của ta sẽ coi trọng các ngươi cái này nhỏ nhỏ thế ra tài sản. Chịu thế ngươi dạy đạo hài tử, đó là nhà ngươi phúc khí. Nếu là ngươi đã hối hận làm đứa nhỏ này đương người thừa kế, Dây trắng mực đen viết chương công văn, người chúng ta trực tiếp mang đi, sau này các ngươi tư đổ ra biến thành như thế nào, hay là hắn về sau sẽ có như thế nào thành hiểu, dễ bể các ngươi tư đổ ra không quan hệ. Nên lợi dụng đều lợi dụng qua, không có giá trị lợi dụng, ngươi dứt khoát buông tay đó là, hà tất gắt gao nhéo, hủy hoại một cái vô tội hại tử cả đời, ngươi nói đúng sao. Phượng Tường Thiên vừa nói trong tay lực độ chậm rãi tăng thêm, đợi đến nói xong cuối cùng một câu khi. Cũng đã một tay đem tư Đồ diệp nhiên ấn ngã vào trên ghế. Tư Đồ diệp nhiên thần sắc mấy độ biến hóa, chẳng sợ hắn mấy năm nay bận về việc sinh ý thượng sự tình, sơ với luyện võ, nhưng nội lực lại cũng so chi di vãng tiến bộ không ít, nhưng mà ở đối mặt Phượng Tường Thiên Khi, hắn thế nhưng không hề chống cự chi lực đã bị đối phương một bàn tay chế trụ, ấn hồi tại chỗ. Phu quân, vũ phu nhân đều như vậy nói, rõ ràng chính là người tới không có ý tốt, tức là như thế. Người làm cho bọn họ mang đi đó là, bất quá, công văn lại là viết thượng, hủy bỏ phát nhi người thừa kế thân phận, đợi đến hắn trở về lúc sau, xem qua kết quả sau, lại quyết định người thừa kế cũng không mượn. Hiện giờ tư đổ ra rốt cuộc không phải chỉ có một con nối roi, quyền đương nhìn xem từng người phát triển, cũng miễn cho tư đổ ra nặc đại gia nghiệp giao cho không đủ tiêu chuẩn người thừa kế trên người, hưởng phí ngươi nhiều năm vất vả. Ngươi nói phải không? Phụ quân! Khâu Kỳ Nguyệt nói tuy rằng không ôn không hỏa, nhưng lại là cho Tư Đồ Diệp Nhiên một cái dưới bậc thang. Ở biết chính mình đều không phải là Phượng Tường Thiên đối thủ khi, Tư Đồ Diệp Nhiên liền biết, chính mình phía trước quyết định quá mức qua loa, làm chính mình rơi xuống bị động cục diện. Hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình lời nói, không phải ở lợi dụng phát Nhi Mưu Ta Tư đồ ra. Tư Đồ Diệp Nhiên nhìn phía Phượng Thiên Vũ nói như thế nói, theo sau gọi người đưa tới giấy và bút mực, giữa viết một phần công văn. Nội dung đó là hủy bỏ tư đồ ngọc pháp người thừa kế thân phận công văn. Che lại ấn giám lúc sau, chỉ cần trình quan phủ, việc này liền xem như ván đã đóng thuyền sự tình, sau này chẳng sợ Phượng Thiên Vũ thật sự tồn mưu đoạt tư đồ ra tâm tư, cũng không có khả năng làm được. Khâu kỷ nguyệt cũng không hổ là hao hết tâm tư muốn vì chính mình hài tử mưu phúc lợi mâu thân, trực tiếp đương trưởng đề nghị đi quan phủ gõ định việc này. Tuy rằng này công văn chung nhắc tới một cái, kia đó là chờ con thứ hai năm mãn 16 lúc sau, ở huynh đệ hai người chung, chọn ưu tú lựa chọn một vị người thừa kế, tuy rằng lời này cũng không sai, lại cũng nghe ra vài phần thiên vị ý tứ. Tư đồ ngọc dịch 16 tuổi khi, phát nhi đã 18, từng người đều là hiểu chuyện tuổi tác, có chính mình sức phán đoán, cũng là làm tư đồ ngọc dịch ở có được chừng đủ thời gian trưởng thành lên, không thể không nói này tư đồ diệp nhiên chơi tâm tư chơi thực không tội, trong ngoài chiếu cố. không mất mặt mũi. Chẳng sợ cuối cùng lựa chọn tư đầu ngọc dịch đương tư đổ ra khoang lái người, cũng có thể kêu hôm nay sự tình nói, đem trách nhiệm đẩy đến Vượng thiên vũ trên người.